Vân Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sự tình đã chết đi hắn giữ tính quý đạo, trở nên không có thể khống chế. Bất luận làm sao, hắn là không bỏ xuống được cái kia 900 điểm điểm cống hiến. Có thể công tác cùng dịp có thiên phú hoàn toàn nghiền ép chính mình, muốn chiến thắng. Dựa vào còn lại 1 ngày, là còn thiếu rất nhiều. Lẽ nào nội dung vở kịch thật sự không thể kháng cự sao? Tại trong nguyên bản kịch tình, công tác cùng dịp cốt chính là lái xe ạ sẽ lệ dạ tỏ ship, tại Paris nội thành đấu đá lung tung cùng sở tọm sạ đọc cùng nam tước phu nhân đại chơi trò chơi mẹo vần chuột, thay đổi nội dung vở kịch. Vân Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, chỉ có thay đổi nội dung vở kịch, hay là là có thể đem ạ sẽ lệ dạ tọ xịt lái xe quyền đoạt lại. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ tìm tới một cái không để cho người chú ý địa phương, mở ra luân hồi văn chương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 11, bị knock out. Ngày thứ 9, huấn luyện viên trọng pháo thổi quân tiếu, Vân Kỳ, công tác Dịp con xếp thành một nhóm, Thạng Tấp Địa đứng thẳng nghỉ. Ngày hôm nay là công bố điểm kết quả khảo nghiệm thời khắc, tin tưởng mọi người cần phải trong lòng hiểu rõ. Trong pháo đen bóng da thịt ở trong phòng dưới ánh đèn, lóe loá mắt phản quang. Các học viên nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu nhìn thẳng phía trước, lặng lặng mà nghe kết quả khảo nghiệm. Công Tước, 1000 điểm, mãn phần. Dịp Cốt, 910 điểm, ưu tú. Vân Kỳ, 880 điểm, hài lòng. Thật sự là đáng tiếc, Vân Kỳ Lấy 9 ngày huấn luyện đạt đến 880 điểm, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, đáng tiếc, này một nhóm xuất hiện hai tên biến thái. Trọng pháo ý tứ sâu xa điệu nhìn một chút công tác cùng report, nói tiếp, "Ta tuyên bố, được lái xe quyền hạn, là công." Trọng pháo đang muốn tuyên bố kết quả cuối cùng, môn phòng phòng huấn luyện đại môn đột nhiên mở ra, hát tướng quân tại 6 tên võ trang đầy đủ hộ vệ chen chúc dưới, đoạt môn mà vào. "Chấm đã." Hát tướng quân như tiếng sấm đánh gãy Trọng pháo cuối cùng tuyên bố. "Tướng quân!" mang theo đầy mặt ngở vực, trang thảo còn là bản năng nghiêm hành lễ. Người đi xuống trước. Đánh đuổi huấn luyện viên, tướng quân cùng hộ vệ của hắn vây quanh ba người, hắn bản nhân chậm chậm rãi quay một vòng, sau đó tại công tước trước người nghỉ chân, "Công tước, ngươi là không phải có lời gì đã quên cho ta bản dao?" Công tước sửng sở, không biết tướng quân phải từ đâu đến, "Tướng quân, ta không hiểu ngài ý tứ." Hắn tướng quân nhìn chằm chằm công tước không chớp một cái hai mắt, không nhìn thấy theo dự đoán bất an cùng hộ vệ, ngược lại hơi nghi hoặc một chút cảm giác Cuối cùng, tướng quân khẽ khẽ thở dài, dù chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói, rất đáng tiếc, ngươi không có nắm lấy cuối cùng cơ hội. Theo, tướng quân sắc mặt chìm xuống, lấy truyền đạt giọng ra lệnh nói, công tác đủ kẻ nghe lệnh, xét thấy ngươi ẩn dấu cùng Cố Dạ thủ lẫnh một trong nam tước phu nhân trong lúc đó quan hệ, dựa theo bộ đội đặc chủng kỷ luật chương trình, cấm đoạt ngươi dự bị đội viên thân phận, tạm thời giam giữ phòng tạm giam. Nếu như ngươi hiệp trợ quá Cố Dạ hành động, ngươi đem chờ đợi cao nhất tòa án quân sự thẩm phán. Trướng quân, nghe ta giải thích. Công tước ý thức được cái gì? La lớn, hy vọng tướng quân có thể nghe hắn nói hết lời. Nhưng là, đứng tại tướng quân phía sau 6 tên hộ vệ không nói lời gì, đem hắn áp giải ra mô phòng phòng huấn luyện. Dời đi trong ngáy mắt, công tước chợt mắt nhìn kỹ hảo huynh đệ, "Gì con?" Tại mọi người bên trong, chỉ có Dịp Cột biết Anna, nam tước phu nhân cùng hắn quan hệ. Minh bị trảo, thì lại mang ý nghĩa hảo huynh đệ có thể được quý giá lái xe tiêu chuẩn. Lại liên tưởng đến dịp cột cùng Vân Kỳ Điểm cũng không cách xa, như vậy phản bội lý do liền thuận lý mà xong rồi. Nhìn công tử cuối cùng ánh mắt, Dịp Cột không biết làm sao, cần lực biện hộ, không phải ta, ta không có bán đi ngươi. Dịp Cột, chú ý ngươi lời nói. Đợi đến đại môn tự động đóng lại, đem nơi này tất cả thanh âm ngăn cách tại đặc chất kim loại bên trong sau, tướng quân lớn tiếng cảnh cáo Dịp Cột thất lễ. Sau đó, đi tới Vân Kỳ trước người, dùng nắm đấm nhẹ nhàng nện gõ hắn vai trái, "Tiểu tử, ngươi vận may rất tốt." Chúc mừng ngươi thu được lái xe ạ, sẽ lệ dạ tỏ xịn quyền hạn. Vâng, tướng quân. Vân Kỳ đứng nghiêm thân hình, làm một cái tiêu chuẩn quân lễ, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Làm rất tốt. Tướng quân bước chậm rời đi. Trợ tướng quân rời đi, Dịp Cốt ý thức được cái gì, là ngươi, là ngươi bán đi công tước. Vân Kỳ, Dịp Cốt, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Dịp Cốt hối hận điệu dùng hai tay đem đầu ôm lấy, "Xin lỗi, ngươi không có khả năng biết ta chính là công tước vị hôn thê." gia là làm sao? Dĩ nhiên hoài nghi mình đồng liêu, dịp có chịu đến sự đả kích không nhỏ, bị tốt nhất bạn thân hoài nghi, chẳng trách hắn làm ra không đủ nghiêm mật suy luận. Tuy rằng suy luận đã rất gần sự thực. Cùng còn lại buổi tối một dạng, dùng cơm thời gian là bọn luân hồi giả duy nhất tụ tập cùng nhau cơ hội. Vân Kỳ, Helena, Thiết Phong còn có Edward, ngồi ở một tấm trên bàn ăn, cùng hưởng thụ bộ đội đặc chủng đặc biệt nấu nướng dinh dưỡng bữa tối. Nghe nói ngươi thuận lợi thông qua cơ giáp huấn luyện kiểm tra, chúc mừng ngươi. Thiết Phong nói rằng: "Vẫn khí mà tôi, nếu không là công tác bị vì nam tước phu nhân sự bị tướng quân giam giữ, ta không hẳn thông qua kiểm tra." Vẫn Kỳ nhấp một hớp đồ uống, mùi vị kém cực kỳ, loại dung hợp này lượng lớn calo gì hợp thành đồ uống, dinh dưỡng phong phú, dễ dàng tiêu hóa, chính là vị kém đến thật giống tại uống dược. "Không phải không hẳn, là nhất định bị đào thải. Đừng nói cho ta, công tác bị giam áp sự không có quan hệ gì với ngươi." Helena xưa tay lay động mị lực vô cùng mái tóc dài màu vàng óng. Dưới ánh đèn chiếu xuống, mái tóc theo dòng đưa, phản xạ ra mê người kiều quang. Nhìn ra đầy bản các nam nhân dồn dập dừng lại dùng cơm, Si Mê nhìn vị này ưu vật. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi huấn luyện, Helena càng ngày càng tươi cười rạng rỡ, tại một cái nhíu mày một nụ cười, làm cho người ta một loại khó có thể nhận dạng sức hấp dẫn. Trong ba người, Vân Kỳ còn duy trì tỉnh táo, hắn vây vây đầu, đem tạp nghiệm loại bỏ đi ra ngoài, sau đó đem ly giấy trong tay đồ uống thả xuống. Helena Ngươi càng ngày càng đẹp đẽ, đẹp đẽ khiến người ta có chút bận tâm. Lo lắng ta ăn ngươi." Helena xì một tiếng cười nói, lông mày đôi mắt tất cả đều là phong tình và trùng. Vân Kỳ rượi vào nói chuyện, đến gần thân thể, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, "Ta lo lắng, trong chúng ta có người thức tỉnh đặc biệt thuộc tính, nhưng ẩn giấu không báo. Nay có thể bất lợi cho đoàn đội hợp tác, ca. ngươi nói đúng không ạ?" Mị lực bắn ra bốn phía Helena tiểu thư. Hắn đặc biệt tại mị lực hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. "Ngươi Helena nhất thời nghẹn lời, tựa hồ bị một lời bên trong. Helena đứng lên xoay người, bỏ lại một bàn đồng bạn và chưa dùng hết bữa tối, ưu nhã rời đi. Nhìn Hoàn Mỹ tư thái bóng lưng, vẫn kỳ đem bản bên trong cuối cùng thực vật nhét vào miệng, mang theo thắng lợi nụ cười, hướng về hướng ngược lại đi ra. Đây là tại sướng na một màn kịch. Thiết Phong nhất thời không phản ứng lại, hắn không hiểu, mới vừa rồi còn lẫn nhau khiêu khích hai người, làm sao trong nháy mắt hai đi đường nấy. Ệ e Đồ Ung Dung thông thả điệu nhai. Nghiền ngẫm dầu có cao dinh dưỡng răng đậu, hồi lâu mới nói, hai cái tiểu thanh niên chơi trò mập mờ mờ, ngươi cái đại lao thô xem náo nhiệt gì. Mau mau ăn cơm, còn có 6 ngày liền muốn bắt đầu nhiệm vụ mới. Màn đêm thăm thẳm, Helena ngồi ở lạnh lẽo thùng đường hàng trên, buồn bực ngán ngẩm điệu dập dờn một đôi đùi đẹp. Lần này, nàng không có mặc bộ đồ đặc chủng chuyên dụng trang phục sắt sỡ, nhưng là đổi một bộ đô thị bạch lĩnh quần áo làm việc. Bó sát người hâu phục màu đen, phối hợp có khác hoa thức độ văn áo sơ mi trắng cho thấy khác một fen vẻ đẹp, càng không cách nào che giấu cái kia đối với no đủ mà ngạo nhân nhân gian hung khí. Đồng dạng màu đen một bước quần dưới, là một đôi bạch đến lắc người thon dài đùi đẹp, trong suốt tất chân đem ra thị sân đến hoàn mỹ không một tí vết, mặc dù tại ánh đèn có hạn trong kho hàng, nhìn ra khiến người ta miệng lượi phát khô. Thật có nha hưng a. Trong bóng tối, Vân Kỳ thân ảnh bỗng nhiên thoảng hiện. Nơi này là bộ đội đặc chủng bày ra vật tư tiếp tế nhà kho, tuy không đến nội trọng binh canh gác, Trước cửa có ít nhất hai người trở lên xèn chi. Có thể hai người này không biết dùng phương pháp gì, lén lút tiềm bảo. Ta còn tưởng rằng người không đến. Helena không có một tiêu kinh sợ. Mỹ nữ có mệnh, tiên giám không tử. Xem hai người chuyện trò vui vẻ giáng dốc, bữa tối xung đột nhỏ quá nữa là một tuần kịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 12, Thể năng đặc hấn. Công tước sự quả nhiên là người trong bóng tối quay phá. Nghe song vân kỳ tự thuật, đã có chuẩn bị tâm lý Helena vẫn bị đối phương lớn mật làm vì cho kinh đến. Nếu như không phải chủ thần đột nhiên đem bao quát công tức ở bên trong tất cả mọi người, đưa vào chiến đấu trong khi huấn luyện, ta cũng sẽ không đánh trên lệnh thời gian. Tại nguyên trong kịch tỉnh, công tức gia nhập bộ đội đặc trùng không bao lâu, trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hướng về hạt tướng quân bản ra hắn cùng Nam Tức Phu nhân quan hệ. Nhưng ở đây, chủ thần thì lại quỷ thần xui khiến địa nhảy qua này một thẳng thắn phân đoạn, trực tiếp tiến vào 21 ngày huấn luyện đầu mối chính bên trong liền công tác cùng dịp cột đều không buông tha. Vẫn kỳ bén nhạy nắm lấy này một nho nhỏ cái biến, tại công tác không tới kịp nói ra trong lòng bí mật trước, phái đi người nào đó đi tìm hạt tướng quân Đâm phọc. Hóa ra là Taylor làm ra chuyện tốt, có điều ngươi làm sao có thể xác định hắn sẽ dựa theo ngươi ý chí làm việc. Helena không hiểu hỏi. Rất đơn giản, tại giao dịch 100 điểm điểm cống hiến thì chúng ta liền đạt thành đầu lưới thỏa thuận, Taylor nhất định phải nghe theo ta chỉ huy. Này đương nhiên bao quát thầy tà trị hoan hước. Không có luân hồi khế ước đầu lưới bảo đảm, ngươi không sợ hắn đổi ý. Helena hỏi ngược lại, có cái gì có thể lo lắng? Coi như hắn không theo ta phân phát hắn văn chương bên trong mệnh lệnh làm việc, ta đồng dạng có biện pháp đem công tức đá ra khỏi cụ. Có điều như vậy vừa đến, tay lơ cùng ta bí mật thỏa thuận bằng là sẽ bỏ. Cái này cũng là tay lơ uy hiếp, hắn có thể công nhiên kháng lệnh, nhưng nhất định phải làm tốt nên tiếp vân kỳ đón lấy điên cuồng trả thủ. Khẩn thiết nhất chính là... Taylor kháng lệnh vô pháp ngăn cản Vân Kỳ được lái xe cơ giáp quyền hạn, Vân Kỳ hoàn toàn có thể để cho Helena hoặc là Thiết Phong đứng ra cho tướng quân đâm phọc. Tại chính mình còn chưa đủ mạnh đại tình huống, ẩn núp nhanh ruốt chịu đựng là sáng suốt nhất, cũng là bất đắc dĩ nhất lựa chọn. Còn không chúc mừng ngươi thức tỉnh tân thuộc tính. Vân Kỳ khiêm khiêm có lễ đạo, xem Helena trong ánh mắt không có một chút nào bất kính, ngược lại có không hề che giấu chút nào thưởng thức. Đó là đối với cường giả thưởng thức. Làm sao ngươi biết Ta còn tưởng rằng ngươi tại bữa tối nói tại Khôi Hải đây." Helena chuối về phía trước một cái, từ cao 4 mét thùng đường hàng trên nhảy xuống, mềm mại thân pháp bên trong mang theo vui thái vui mắt vẻ đẹp. Mà tại nhảy xuống ngay mắt, vẫn kỳ tâm mắt mơ hồ đảo qua bạch đến chói mắt bắt đuổi, khio gợi một bức quần lộ ra mê hoặc trí mạng khẽ hở, khóe mắt dư quang xuyên tấu qua trong đó, chỉ kém 3 cm liền muốn cảnh xuân hiện ra. Có điều, cái kia cuối cùng 3 cm theo Helena bay xuống mà trở thành vĩnh viễn tiếng uối. Helena tựa hồ không có nhận ra được Vân Kỳ kịch liệt lăn hồ kết, cùng với hắn phía dưới phản ứng tự nhiên, chỉ là nháy mị người lông mi, dùng trong suốt con mắt nhìn đối phương, chờ đợi trả lời chắc chắn. "Ta một cái năng lực mà thôi." Vân Kỳ mạnh mẽ kiềm chế dưới trong lòng lay động, dựa vào chậm chậm tốc độ nói, chậm rãi che giấu chính mình lúng túng. Hắn liều lên cánh tay, lộ ra giữ tợn màu máu văn chương, đem thấy rõ thu được số liệu bày ra cho Helena. "Helena, đánh số B2288." Nghề nghiệp lính đánh thuê, tùng lâm chiến địa chuyên gia, trước mắt sinh mệnh lực, 100%, lực lượng, 4%, phòng ngự, 4%, nhanh nhẹn, 11%, tinh thần, 5%, mỹ lực, 5%, mới bắt đầu trị. Họa xạ ẹt sở kỳ hiệu, thính giác cảm giác, không chiếm dụng kỹ năng cách. Vũ khí, AK-47 xuống trường, thương tổn đẳng cấp e, họa xạ ẹt sở kỳ tinh vi xạ kích, 3 vị trí đầu thương 100% trúng mục tiêu xạ kích mục tiêu, không sai lệnh. 600 phát mỗi phút, băng đạn dung lượng 30 phát, xạ kích cực hạn 800m, tầm sát thương 300m. Hấp tôi tớ, giặc, lực lượng phong ngự cân đối hình. Lực lượng 8. Phong ngự 8. Nhanh nhẹn 3. Tinh thần 1. So sánh thí luyện nhiệm vụ số liệu, Helena ngoại trừ tăng cường một cái mỹ lực thuộc tính ở ngoài, cơ bản thuộc tính không có thay đổi. Có thể nói trước nhiệm vụ tiền lời toàn bộ vùi đầu vào ác cỡ 47 trên mà không chiếm dụng kỹ năng cách bạ sẽ sợ kỳ thính giác cảm giác đúng là nhường Vân Kỳ không ngừng hâm mộ. Helena nắm giữ tóc, Vân Kỳ không có chút nào kỳ quái. Bởi vì chính là hắn thông qua văn chương đem các trạm không gian tin tức truyền đạt cho nàng. Không sai năng lực, nói một chút ngươi tôi tớ là kia loại loại hình. Helena gãy tóc, hỏi: Tinh thần lực hình. Vân Kỳ nói thẳng ra đáp án. Tinh thần lực hình. Helena có chút không thể nào tiếp thu được đáp án này, nếu như ta nhớ không lầm Tinh thần lực hình móc chỉ ở tinh thần trên có độ suất biểu hiện. Tại tinh thần đối với móc ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Lam La là Sơ cấp luân hồi giả bảo tiêu, cứng lấy lực lượng cùng phòng ngự làm chủ. Lấy ngươi thông minh, làm sao có khả năng không hiểu điểm này? Kỳ thực, tinh thần lực ảnh hưởng đồ vật so với ngươi cho rằng nhiều rất nhiều, tỉ như chí lực. Vân Kỳ thần bị nói, có điều, hắn không có tiếp tục đem cái này để tài nói tiếp ý tứ. Mị lực hẳn là ngươi tại trong khi huấn luyện mở ra đặc thù thuộc tính chứ? Vân Kỳ biết mà còn hỏi. Helena gật gụ, không sai, ta cũng là gần đây được, không biết nó có ít lợi gì. Chỉ ít, tại kích phát hùng tính Hozmon phương diện rất độc đáo, không phải sao. Vân Kỳ coi ý riêng địa treo trọc. Helena liếc mắt một cái không đứng đắn tiểu tử, ước ngươi đi ra, không phải là cho ngươi trầm trọc ta cơ hội. Mỹ nữ hơi giận, Vân Kỳ rất thức thời thu lại nụ cười, được rồi, vậy thì nói chuyện đứng đắn. Nghe nói ngươi huấn luyện chính là đau kiếm, cảm giác làm sao? Vô cùng gay go, đoán xem huấn luyện viên là ai? Helena hỏi ngược lại. Đao kiếm mà, tự nhiên là ở Naque AS là tối cường. Huấn luyện viên của ngươi là ở Naque AS. Vân Kỳ phán đoán, có thể Helena phản ứng rõ ràng là phủ nhận. Không đúng sao? Ta thực sự không nghĩ ra, ngoại trừ ở Naque AS, còn có ai có tư cách hơn Đạm Đường kiếm pháp huấn luyện viên? Helena nụ cười trang điểm lộc lẫy, nguyên lai like cũng gặp nạn cùng Cao Tài Sinh thời điểm. Nói cho ngươi đi, là Vân Dụi. Sợ tòm sợ đạo biểu muội. Không phải cần phải tại đệ nhị bộ suất hiện sao? Ta cũng không rõ ràng. Truyện hồ nội dung vở kịch tại triều chúng ta không biết phương hướng phát triển. Helena có chút lo lắng nói, hơn nữa, nàng bộ kia dùng lỗ thai đi nghe cổ xưa kiểm tra pháp, đầy đủ dàn vật ta táng ngày, trước sau tiến triển chậm chậm. Nếu không là cuối cùng hệ thống cho ta đao kiếm cơ sở năng lực, ta còn tưởng rằng lần này điểm cống hiến uổng phí. Lần này rõ ràng vạ sẽ sở kia tính giác cảm giác lai lịch. Vân Kỳ nói Nói vậy, ngươi đặc thù thuộc tính cũng là bởi vì vận rủi mà mở ra chứ. Hết lên na gật ngủ, phu tặng đi, cũng không biết có ít lợi gì. Chầm rãi đào móc không biết, cũng là một loại lạc thú. Nhớ tới lúc trước mở ra linh năng thuộc tính, chính mình cũng từng mê man quá. Có điều theo linh năng hiệu quả xuất hiện, Vân Kỳ càng ngày càng ý lại nó. Bởi vậy, làm vì bằng hưu, hán thiện ý nhắc nhở trước mắt vị này hôn huyết mỹ nhân. Trước tiên mặc kệ nó, huấn luyện còn có 6 ngày, tiếp đó chúng ta muốn đối mặt chính là cô dạ đánh lén. Nếu như chúng ta trước đó làm ra nhất định hành động, mới có thể phòng ngừa nạ nổ mật đạn đạo bị đoạt đi nội dung vở kịch. Ngươi cho rằng chúng ta có thể làm được sao? Co như không thể ngăn cản nạ nổ mật bị đoạt, chí ít nhường cô dạ trả giá đánh đổi nặng nề. Đường quên, tham dự đánh lén sự kiện có sở tọm xạ đảo một phần. Vậy cũng là 6000 điểm điểm cống hiến. Nói đến 6000 điểm, Helena rất có sức mê hoặc hai con mắt né qua đối với tiền tài khát vọng lại như rơi vào bẫy vại con chuột. Vân Kỳ dùng tay nâng cằm, giả vờ trầm tư nói, "Mượn bộ đội đặc chủng lực lượng, suy yếu cổ dạ lực lượng, chúng ta lại cho bọn họ một đòn tối hậu." Rất hoàn mỹ kế hoạch. Helena ánh mắt sáng lên, "Ngươi cũng đồng ý ta kế hoạch." "Vân Kỳ, ta chỉ nói là kế hoạch hoàn mỹ, nhưng không nói có có thể chấp hành tính." Helena nhíu nhíu mày, "Lời này có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng, liền coi như chúng ta trải qua huấn luyện cường hóa, lại thêm lên bộ đội đặc chủng hiệp trợ?" cũng không phải là sợ tổng sả đảo đối thủ. Helena không phục có nàng đạo lý, một cái ở nạ kẻ IS, liền đủ để ứng phó sợ tổng sả đảo, thêm vào luân hồi giả ở phía sau thả bàn lén, đẩy ngã sợ tổng sả được cần phải không thành vấn đề. Vấn đề là hệ thống sẽ cho chúng ta cơ hội sao? Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Vân Kỳ tiếp tục cuối cùng huấn luyện quá trình. Lần này là thể năng đặc huấn. Cùng Taylor giao dịch xong, Vân Kỳ thêm ra 300 công huấn điểm, đã vô pháp chống đỡ hắn học tập tân cơ sở năng lực. Vui vặn, 300 công huân điểm chống đỡ hắn còn lại 6 ngày huấn luyện. Mà tham gia cái này huấn luyện, chỉ có hắn một người. Lam Vi lần này đặc huấn huấn luyện viên, khủng vũ mạnh mẽ, liền đại náo đều nhồi vào cơ bắp chướng ngại vật, đường bá lại thích hợp nhất. Nhìn trước mắt vốn nên là bộ đội đặc chủng đệ nhị bộ ra trận chủ giác, Vân Kỳ cảm thấy đầu đều lớn rồi. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào luân hồi thế giới thật sự đem nội dung vợ kịch quấy rầy mặc lên hay sao? Hay hoặc là là nhân vì chính mình đem công tức đá ra chẳng Mà dụ phát đệ nhị bộ chủ giáp sớm lên sàn. Lam vì thể năng đặc huấn duy nhất học viên, tiểu tử ngươi rất may mắn, đồng thời cũng phi thường bất hạnh. Trứng ngại vật tới liền bá khí vô song mà gióng lên, thanh âm nhanh chóng đầy dãy to lớn huấn luyện mật thất, từ hôm nay trở đi, ngươi huấn luyện khóa trình gấp bội. Phụ trọng dẫn thể hướng lên trên 200 cái, toàn bộ trang bị hành quân 20 km. Hiện tại bắt đầu. Liên như vậy, một hồi thuần túy gần như thể phạt huấn luyện kéo lên màn mở đầu. Căng biết bắt chính là, tất cả chỉ là bắt đầu. Tại sau khi 5 ngày bên trong, Vân Kỳ huấn luyện lượng từng bước từng bước tăng cường, mỗi lần cũng làm cho hắn xen vào thể năng tan vỡ bên dưới. Vân Kỳ thậm chí suy đoán, đây có phải hay không cùng mình thủ xảo đem công tức đá ra chẳng có quan hệ, chủ thân làm vì không theo lẽ thường ra bài trả thù. Lâm Vân Kỳ bước quán duyên bản hai chân, thật vất vả đi tới nhà tắm, đem chính mình hễ bại không thể tả thân thể ném vào hiện ra lục quang trong ao nước. Ngày thứ nhất đặc huấn cuối cùng cũng coi như có một kết thúc. Hơi nước hơi nước đi kèm gay muối mùi thuốc. Không tới 5 phút đồng hồ thì có loại mê man cảm giác. Loại này bộ đội đặc chủng độc nhất Bí Vương nghiên cứu chế tạo nước thuốc, có thể trong thời gian ngắn nhất, đem cơ bắp bên trong bởi vì siêu lượng vận động mà sản sinh axit lactic từng cái phân giải, như vậy không đến nỗi tại ngày thứ 2 xuất hiện đau nhức toàn thân không khỏe. Có điều, dược vật tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, khiến người ta càng dễ dàng mệt mỏi. Nếu như không ngâm mãn 1h, nó công hiệu không thể phát huy được. Bởi vậy loại mệt mỏi này trở nên khó có thể chống cự. Ngay ở hắn đem ngủ không ngủ thì, cánh tay trái Vân Trường đột nhiên vang lên tiếng tí tít, đem Vân Kỳ từ ngủ nông miên bên trong kéo trở về. Lúc này khoảng cách một hạt ngâm thời gian, còn có khoảng 5 phút. Luân hồi Vân Trường, đánh số A211379 vượt mức hoàn thành huấn luyện thân thể nhiệm vụ, thu được 1 điểm tự do thuộc tính điểm, có hay không ngay lập tức sử dụng? Vân Kỳ quả đoán lựa chọn đúng. Xin mời lựa chọn ngươi muốn tập trung vào thuộc tính. Vân Kỳ nhìn một chút cá nhân thuộc tính, như có điều suy nghĩ. Xin mời đánh số A211379 lập tức làm ra lựa chọn, bằng không, lần này huấn luyện thân thể đoạt được đem coi là vô hiệu. Vân Kỳ đã vô tâm đi phê phán luân hồi hệ thống bá vương điều khoản, đang định tự do thuộc tính điểm vui đầu vào lực lượng trên thuộc tính, trong đầu đột nhiên nảy qua một đường linh quang, đúng vậy, tại sao nhất định phải đem thuộc tính điểm lãng phí tại thực lực tăng trưởng có hạn về sức mạnh? Tại sao không thử xem còn lại thuộc tính thì như? Hắn ánh mắt tại linh năng trên thuộc tính nhìn chăm chú hồi lâu rốt cục làm ra quyết định sau cùng. Tích một tiếng, chủ thần tặng lại tin tức. Linh năng thuộc tính lấy đạt đến linh giai mã trị, thường quy thêm giờ vô pháp tăng lên thuộc tính. Giữa lúc Vân Kỳ mang theo Ủ Vũ thì, lại một tiếng tin tức vang lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 13: Chuyên môn kỹ năng. Đánh số A211379 tại thí luyện nhiệm vụ bên trong dùng quá toàn thuộc tính tăng gấp đôi dự tệ, mở ra thuộc tính đột phá giới hạn một lần miễn phí quyền hạn có thể tại không tiêu hao tiến hóa điểm điều kiện tiên quyết, tăng lên thuộc tính cấp độ. "Chú, lần này đột phá giới hạn với lần thứ nhất luân hồi nhiệm vụ bên trong huấn luyện thân thể biểu tượng, một khi rời đi thế giới nhiệm vụ, miễn phí lên cấp quyền hạn từ đây hết hiệu lực." Thì ra là như vậy, Taylor trong miệng cái gọi là không tiêu hao tiến hóa điểm tăng lên cấp độ phương pháp, liền như vậy tại vận khí cùng do trùng hợp thực hiện. Vẫn kỳ không khỏi may mắn chính mình, lúc trước ăn vào vốn nên thuộc về thiết phong toàn thuộc tính tăng gấp đôi dự thẻ. Có điều Hắn rất nhanh lại bị những vấn đề mới cho làm khó, đến cùng là tăng lên linh năng, còn là đồng thời tăng lên nhanh nhẹn cùng tinh thần lượng đại thuộc tính. Bởi vì đột phá vào hóa điểm hạn chế cấp độ, nhất định phải tại toàn thuộc tính tăng gấp đôi dược tề phụ trợ dưới tạo tác dụng, mà linh năng thuộc tính vừa vận là tại dược tề sử dụng sau khi xuất hiện. Có điều hệ thống cũng không có vì vậy xóa đi văn kỳ tăng lên linh năng quy hạn, chỉ là bỏ thêm cái đại nạn chế, đang tăng lên linh năng sau, không được đang tăng lên còn lại thuộc tính cấp độ. Vân Kỳ nhìn một chút văn chương cá nhân thuộc tính. Vân Kỳ, lực lượng, nam, phong ngự, 4, nhanh nhẹn, 15, tinh thần, 15, linh năng, 15. 300 điểm điểm cống hiến chỉ có thể hối đoái thành 6 điểm tự do thuộc tính điểm, trên thực tế chỉ có thể tăng lên nhanh nhẹn cùng tinh thần cấp độ. Sớm biết nên đem hết thể luân hồi điểm vui đầu vào cơ bản trên thuộc tính. Vân Kỳ hối hận. Tiến hóa điểm thu được độ khó nhưng là công nhận cao. Vân Kỳ lúc trước thoát róc tính mạng, cũng có điều được một điểm. Ở một cái tiến hóa điểm cùng hai cái tiến hóa điểm tuyển hạng bên trong, dựa theo tình huống bình thường, Vân Kỳ nhất định sẽ còn là lựa chọn người sau. Pháp la sự đều có ngoại lệ, thì như lần này. Đánh số A211379 đem tự do thuộc tính điểm vùi đầu vào linh năng. Linh năng, 16, một giai. Vân Kỳ mục đích rất đơn giản, vì hoàn toàn điều động ạ sẽ lệ dạ tỏ xít, linh năng thuộc tính nhất định phải đạt đến 20 điểm. Không màn chính là thể năng đặc huấn còn có ngũ ngày, chuyện này ý nghĩa là còn có 5 điểm tự do thu tính. Hoàn thành thêm giờ sau khi, Vân Kỳ đối với lúc trước nhìn như hiệu quả có hạn toàn thuộc tính tăng gấp đôi dược tề có nhận thức mới. Liên tưởng đến mạo nồn cường hãn, thấp kém dung hợp thuật nhiều hạng tác dụng, Vân Kỳ đột nhiên phát hiện, thí luyện nhiệm vụ bên trong khen thưởng tựa hồ cũng không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đã như thế, hắn đối với cái kia bình trọng lực dược tề hứng thú lại tăng cao mấy phần. Không biết trọng lực dược tề sẽ mang cho ta niềm vui bất ngờ ra sao." Vân Kỳ âm thầm suy nghĩ. Huấn luyện huấn luyện càng thêm gian khổ, mỗi một lần trở về, Vân Kỳ cảm giác cả người đều sắp tan vỡ rồi. Nếu không là cuối cùng ý chí và tiến niệm chống đỡ lấy hắn, e sợ liền hoàn thành 6 ngày huấn luyện hạn mức cũng thành vấn đề. Đệ Lục Tiên. "Rất tốt, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong đến ưu tú, cũng là ta đã thấy đệ nhất có thể đủ liên tục kiên trì 5 ngày loại cường độ này là hắn, còn có thể đứng lên đến Ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu lực lượng vận dụng chương trình học. Lực lượng vận dụng chương trình học. Vân Vân. Tuy rằng không phải gay go huấn luyện thân thể, nhưng Vân Kỳ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Tại hắn nhìn đến, đột nhiên thủ tiêu huấn luyện thân thể, mang ý nghĩa một điểm tự do thuộc tính tổn thất. Liền hắn nói, "Ta nghĩ huấn luyện viên ngươi là lầm đi, ta chí hướng ở trô đánh lén, phương diện lực lượng tăng lên đối với ta thập phần có hạn." Bằng không, hắn sớm đã đem tự do thuộc tính điểm vui đầu vào lực lượng một cột. "Ta biết Ngươi rất có đánh lén tiên phú. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, là một tên chân chính bộ đội đặc trùng thành viên, không chỉ có muốn sở trường một hạng, đồng thời còn muốn nắm giữ nhiều hạng kỹ xảo. Liên như tóc đỏ nữ giỏi về xạ kích sở trường, nhưng nàng vật lộn năng lực không kém bất kỳ một tên cách đấu sở trường chiến binh. Nói, chứng ngại vật châm một điếu thuốc thu to xì gà, tiếp tục nói, bộ đội đặc trùng mỗi thời môi khắc đều phải làm tốt đối mặt các loại loại hình địch nhân, dù cho là viễn trình đứng vị sờ nịp t cũng muốn thường xuyên chuẩn bị kỹ càng ứng đối bất cứ lúc nào xuất hiện nhanh nhẹn hình cường địch. Học được lực lượng vận dụng, không phải muốn ngươi tại vật lộn bên trong tiêu diệt địch nhân, chí ít có thể tại viện binh đến trước, giữ được tính mạng. Cái này cũng là bộ đội đặc chủng không giống với còn lại bộ đội đặc chủng địa phương. Ngươi nên chú ý tới, trước năm ngày huấn luyện, cũng không phải có ý định tăng cao ngươi lực lượng, nhưng là tại đạt huấn ngươi đối với lực lượng khống chế. Một cái chân chính hiểu được khống chế tự thân lực lượng người, mới là lấy nhược chế mạnh. Chu toàn so với tự thân sức mạnh to lớn kinh địch căn bản Ta nhìn ra được, ngươi về mặt sức mạnh trưởng thành chịu đến thiên phú hạn chế Nhưng này không trở ngại đối với lực lượng không chế theo đuổi Ngày hôm nay là ngươi ngày cuối cùng chương trình học Cũng là đối với 5 ngày đến khổ cực đặc huấn tổng kết Đương nhiên, đến cùng chương trình học đối với ngươi có bao nhiêu lớn trợ rút Liền xem ngươi tự thân lý giải cùng lĩnh ngộ Chứng ngại vật lại nhảy điệu nói xong một chuỗi lớn thoại Luân hồi văn trường vang lên tiếng tít tít đánh số A211379 có tiếp nhận hay không lực lượng khống chế lý luận chương trình học. Chú, nên chương trình học vì là thuần lý luận dạy học, vô pháp đối với luân hồi giả tại thuộc tính hoặc kỹ năng trên có trực tiếp tăng lên. Một khi tiếp thu nên chương trình học, tương đương với từ bỏ thể năng đặc huấn, vô pháp được tự do thuộc tính điểm. Trơ liên dùng một điểm tự do thuộc tính điểm, đổi lấy một lần chưa chắc có thực tế trợ giúp dạy học chương trình học. Dung vừa đến lợi ích, đi đổi không rõ kết quả đổ vần, cũng không phải lý tính lựa chọn. Nhưng Vân Kỳ nhưng có đối với chướng ngại vật liên quan với bộ đội đặc chủng tính chất nhận thức, phi thường tán thành. Kỹ thuật, luân hồi giả Hà không phải là một loại khác tương tự với bộ đội đặc chủng chiến sĩ, thậm chí so với bọn họ còn tàn cấp hơn. Tiếp thu. Nếu linh năng đã đạt đến điều động cơ giáp 20 điểm, Vân Kỳ không cần thiết tại trên thuộc tính tập trung vào có cũng được mà không có cũng được một điểm. Liên, một đường hoàn toàn mới lý luận khóa, từ sáng sớm 7 giờ, một mực kéo dài đến 9 giờ tối. Ở trong dùng liền nhau ngón ăn 10 phút cũng ở chính giữa khích tính giảng bài bên trong đi qua. Được rồi, nên dạy ngươi, ta đều dốc túi ma thuật. Tiếp đó, xem ngươi chính mình lĩnh ngộ cùng vận dụng. Trước tiên nói một chút về, ngươi lý giải sao? Vân Kỳ lập tức trở về nói, lực bộc phát. Chướng ngại vật sững sờ, không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ chính là cái này. Theo một tiếng văn chương nhắc nhở, một tổ tin tức xuất hiện tại Vân Kỳ ý thức bên trong đánh số A211379 tiếp thu nội dung vở kịch nhân vật, chứng ngại vật tụ nghệ, mở ra chuyên môn kỹ năng, bạo phát. Chuyên môn kỹ năng không giống với hệ thống khác cố hữu kỹ năng, không giữ lấy kỹ năng cách, là luân hồi giả tự ta lĩnh ngộ năng lực, cần phải không ngừng đào móc cùng thay đổi. Mỗi vị luân hồi giả chỉ có thể nắm giữ một cái chuyên môn kỹ năng. Hiện nay, đánh số A211379 chuyên môn kỹ năng đào móc độ 0100. Còn muốn chính mình đào móc. Có điều, nghe tên gọi Bảo Phát hẳn là cận chiến loại kỹ năng, có thể Vân Kỳ dự định phát triển xuống ống loại phương hướng, có chút đi ngược lại. Mặc kệ nó, nếu không chiếm kỹ năng cách, có dù sao cũng hơn không có mạnh, liền như Trướng Ngại Vật nói, gần nở cũng có bị gần người khả năng, coi như là bảo mệnh kỹ năng đi. Vân Kỳ âm thầm suy nghĩ. Khi nhìn thấy Trướng Ngại Vật rơi vào suy nghĩ thì, Vân Kỳ không nhịn được hỏi, có vấn đề sao? Không, lực lượng khống chế là bộ không rõ ràng lời giải thích, mỗi người lĩnh ngộ đều các có sự khác biệt. Lực bộ phát hay là thích hợp nhất ngươi loại này, lực lượng thiên phú có hạng người. Như tốc độ nữ linh ngộ chính là liên quan với kỹ xảo chiến đấu vận dụng, trọng thảo thì lại tại phòng ngự kỹ trên tăng lên, còn ơ nạ kẻ IS, hắn càng quan tâm chỉ một tiến công trên. Chướng ngại vật nói rằng, huấn luyện viên kia ngươi đây. Vân Kỳ Hiếu kỳ nói, đây là bí mật. Chướng ngại vật giả vờ thần bí nói, chờ ngày mai ngươi chính thức trở thành một tên bộ đội đặc chủng thành viên sau, chúng ta sẽ có càng nhiều cơ hội đồng thời cộng sự, lẫn nhau hiểu rõ. Đương nhiên, như vậy chờ chí ít 1 tháng sau. Vân Kỳ sửng sở, ý thức được cái gì, liền hỏi, "Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao?" Chướng ngại vật, không sai, ngươi là yêu cầu duy nhất thể năng đặt huấn dự bị đội thành viên, vì lẽ đó tướng quân đặc biệt đem ta từ tiền tuyến triệu hồi. Hiện tại là nên trở về đến chiến hưu bên người thời điểm. Sau 5 phút, ta rời cùng Vân Dũi đồng thời leo lên rời đi nơi này máy bay. Thì ra là như vậy, hệ thống căn bản không có ý định nhường chướng ngại vật cùng Vân Dũi tham dự sau khi tổng bộ đại kiếp Cá biển song chướng ngại vật, Vân Kỳ lần thứ 2 ngâm chất lỏng màu xanh biếc bên trong, một lần cuối cùng ngâm có vẻ đặc biệt thư thích, cũng là cá biển không phải người tiểu ma quỷ huấn luyện cuối cùng phúc lợi. Vân Kỳ rốt cục có thể thoát khỏi loại kia cho dù ngủ, cũng sẽ tại nửa đêm bị cơ giật cơ bắt thức tỉnh tháng ngày. Nam giờ được không dễ tự do thuộc tính điểm, toàn bộ tập trung vào linh năng thuộc tính bên trong. Vân Kỳ, lực lượng, nam, phong ngự, 4, nhanh nhẹn, 15, tinh thần, 15, linh năng 20. Đóng luân hồi văn chương bên trong tin tức, Vân Kỳ đem cả người ngâm tại đặc thổ chất lỏng bên trong, chỉ lộ ra hô hấp dùng miệng mũi. Đây là hắn thích nhất tư thế, như vậy, hắn thân tâm có thể đủ hoàn toàn tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên nên là tiếp thu chính thức trở thành bộ đội đặc chủng điển lễ, đến thời điểm, hạt tướng quân nhất định dự họp. Ta nên làm sao hướng về hắn tiết lộ cổ dạ xâm lấn tổng bộ tiên đoán đây? Giữa lúc Vân Kỳ suy nghĩ, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Có người xâm lấn bộ đội đặc chủng tổng bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 14: Căn cứ bảo vệ chiến. Trên. Coi báo động phá diệt Helena mãn bản kế hoạch, cũng cái Dật Vân Kỳ còn chưa hoàn toàn khôi phục thân tâm. Đáng chết, ta liền biết hệ thống sẽ không dễ dàng nhượng chúng ta đem cổ dạ xâm lấn kế hoạch để lộ ra đi. Vân Kỳ coi chính mình đủ đê tiện, không nghĩ tới chủ thần so với hắn còn đê tiện gấp 10 lần. Thuấn hắn bên trong luân hồi giả hoàn toàn bị cách ly phong bế tại tổng bộ căn cứ huấn luyện khu bên trong chỉ có đang hoàn thành huấn luyện, chính thức trở thành bộ đội đặc chủng sau mới có cơ hội tiếp xúc được hạt tướng quân. Có thể một mực hệ thống không cho luân hồi giả kịch tấu cơ hội, trực tiếp sớm tại ngày thứ 20 huấn luyện buổi tối, phát động cổ giả xâm lấn sự kiện, hoàn toàn đoạn tuyệt kịch tấu khả năng. Cùng lúc đó, truyền bố nhiệm vụ. Đầu núi chính nhiệm vụ 2 hoàn thành, mở ra đầu núi chính nhiệm vụ 3. Giới thiệu tóm tắt, tại Nano Nomad đạn đạo hầm theo dõi tín hiệu dưới sự giúp đỡ, giàu hoạt cổ giả rất nhanh định vị đến bộ đội đặc chủng bí mật chủ sở. Cứi mộ lệ vượt cổ giả các tinh anh, lấy không tưởng tượng nổi thủ pháp, vòng qua tầng tầng bố phòng, từ lòng đất xâm nhập bộ đội đặc chủng căn cứ. Đầu núi chính nhiệm vụ 3, tiêu diệt cổ giả kẻ xâm lấn. Hết thể luân hồi giả chí ít tiêu diệt một tên cổ giả thành viên, được bộ đội đặc chủng tán thành. Bang công, thủ tiêu bộ đội đặc chủng biên chế, đi đầy đến quốc gia bộ đội. Tiêu diệt khen thưởng như sau. Tiêu diệt Meo Victor, 500 điểm điểm cống hiến. Tiêu diệt cổ giả tinh anh thành viên, Ngụy Trang đại sư xạ tạn. 3000 điểm điểm cống hiến. Tiêu diệt cổ dạ nằm cốt, nam tướng phu nhân, 4000 điểm điểm cống hiến. Tiêu diệt cổ dạ đầu bảng tay chân, sơ tổm sa đạo, 6000 điểm điểm cống hiến. Có thể tuyển nhiệm vụ 1, đúng lúc cứu trợ sắp chết trạng thái hạt tướng quân, khen thưởng 200 điểm điểm cống hiến. Có thể tuyển nhiệm vụ 2, hủy diệt mộ lệ phu, mỗi lượng 50 điểm điểm cống hiến. Đáng chết, thời gian không nhiều. Vân Kỳ một hồi đứng dậy, rối ren lao chùi chưa khô lục sắc trị liệu dịch. Mặc lên quần áo liền hướng ở ngoài chạy đi. Hắn còn không quên thông qua văn trường, cho góc tôi tớ ra lệnh, cấp tốc chạy tới hạt tướng quân văn phòng, hắn cần ngươi cứu trợ. Hắc bởi vì không có điểm cống hiến, vô pháp tham dự luân hồi dạ huấn luyện giáo trình, nhưng cũng bị hệ thống đi đẩy đến căn cứ nơi nào đó, hạn chế hành động. Không có cấp trên mệnh lệnh, không được tùy ý cất bước. Hiện tại còi báo động lên, nghĩ đến hạn chế đã giải trừ. Vâng, chủ nhân. Hắc đơn giản thẳng thắn trả lời. Nam giữ thế rơi tối cường tinh anh bộ đội đặc chủng căn cứ, giờ khắc này thành một mảnh sắt lục chàng. Leo vị giờ ỉ vào đao thương bất nhập đặc thủ kim loại toàn thân giáp, không kiêng kỵ mà kéo mạch xung thương, đem từng cái từng cái người còi báo động tới rồi bộ đội đặc chủng đưa vào thiên đường. Ngụy trang đại sư xạ tạn đều là tại nhân lúc người ta không để ý thời điểm. Vô thanh vô tức điệu từ phía sau làm cho người ta một đao chí mạng. Nam tướng phu nhân thì lại hai tay nắm thương, đem từng cái từng cái chướng mắt ra hỏa tiêu diệt mà không có vũ khí nóng sợ tổng sa đạo, càng là linh động vô cùng múa lam ảnh chi kiếm, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng binh sĩ tại thay đổi thất thường đao ảnh rũi sống không qua một hiệp. Vân Kỳ phi nước đại bên trong không ngừng hồi ức căn cứ địa đồ, tuy rằng chỉ đi qua một lần, nhưng không làm khó được hắn. Vân Kỳ có thể khẳng định, chỉ có thông qua cuối cùng hành lang, liền có thể chạy tới sự phát hiện tràng, hơn nữa cái kia hành lang lối ra đối ứng, còn là cổ dạ mồ lệ đột dừng lại vị trí, nếu như hệ thống không có thay đổi nguyên nội dung vở kịch, Mây Mẫn chính là, nội dung vở kịch không có thay đổi, bởi vì một người cao lớn cường tráng thân ảnh xuất hiện tại Vân Kỳ bên cạnh, cái kia chính là cóng lấy hai cái lưu đạn thương trọng tháo. Tại điện ảnh trong kịch tình, trọng tháo vừa xuất hiện, liền đem cổ dạ mồ lệ vọt cho hết mức phá hủy, đứa đoạn mất bọn họ đừng lui. Nếu như tùy ý nội dung vở kịch phát triển, có thể tuyển nhiệm vụ hai chẳng phải là hai tay dâng tặng cho trọng tháo. Khôn khéo Vân Kỳ tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, hắn lập tức kế thượng tâm đầu. Trọng tháo Hạ tướng quân bị thương nặng, hắn cần ngươi bảo vệ. Không có cái gì so với bảo vệ tướng quân càng tốt hơn cơ, huống hồ Vân Kỳ nói tới đều là sự thực. Trong pháo cả kinh, làm sao có khả năng? Tướng quân có từng bắt được qua thứ trọng lượng cấp quyền anh quan quân. Có cái gì không có khả năng, mạnh hơn quyền thủ, cũng phòng không được đến từ chỗ tối tên ban lén. Nơi này giao cho ta. Tướng quân là bộ đội đặc chủng người Tâm Phúc, người Tâm Phúc không còn, toàn bộ bộ đội đặc chủng cũng là tản đi. Vân Kỳ đại nghĩa Lâm Nhi nói. Rõ ràng. Trọng pháo quay người lại, đang chuẩn bị từ hành lang mật đạo một đầu khác, chạy trở về tướng quân văn phòng. Chớ đã, mượn người vũ khí nặng dùng một lát. Cuối cùng, Vân Kỳ không quên đem ý nghĩ đánh vào trọng pháo có lấy lưu đạn thương trên. Lưu đạn thương, thương tổn đẳng cấp D, nổ tung sau đối với 3m phạm vi tạo thành bắn tung tóe thương tổn, xạ tốc 30 giây mỗi phát, cần linh năng điều khiển 12 điểm. Bản vật phẩm vì là chưa dám định đạo cụ, luân hồi giả chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Vô pháp mang ra bản luân hồi thế giới. Trầm trọng như khối thép lưu đạn thương rơi xuống vân kỳ trong tay, hắn dần dần rõ ràng, chỉ có thông qua giết địch thu được khen thưởng, mới thật sự là thu hoạch. Như hắn loại này thông qua giao động người lừa gạt đến trang bị, là không chiếm được chủ thần tán thành. Vân kỳ không lại đi soán suất không phải dám định đạo cụ cảm giác bị thất bại, chỉ cần có thể sử dụng, dù cho chỉ có một cơ hội, cũng đầy đủ ứng phó đỡ lấy bên trong một trận chiến. Đi tới căn cứ phòng khách Quả nhiên nhìn thấy 13 giá mộ lệ bột sắp xếp tại đá hoa cương trên vách đá, hai tên meo vị tự chính cầm trong tay mạch xung thương chăm sóc. Không nói hai lời, Vân Kỳ bắt đầu chính là một cái thanh thế hùng vĩ xuống trái phá. Đem đột nhiên không kịp chuẩn bị meo vị tự nổ thành người ngã ngựa đổ, hủy diệt bột mà làm nổ nhiên dầu hỏa diễm, bắn tung tóe đến xạ trên mặt thân, thiêu đốt. Chỉ một áo, liền đem 10 chiếc bột hủy diệt, còn lại 3 chiếc thì bị cháy hừng hực hỏa diễm cách trở. Cái thứ hai tên mèo vị tự giãy rủa từ đống lửa bên trong bò lên, tại nano mạch ngăn cách đau đớn hiệu quả dưới, chỉ là bằng lửa, không ngăn được xà ma lửa giận. Bỏ lại Lưu Đạn Thường, Vân Kỳ nhanh chóng rút ra Mạn Ẩm, màu bạc nóng xuống trực đối với xà ma duy nhất nhược điểm. Mạn Ẩm đặc hữu thanh tuyến đem bốn phía ầm ĩ toàn bộ đè xuống, chuyên dụng ghệ tại linh năng sự khống chế, dọc theo dự định con đường, bắn vào xà ma trong ánh mắt, cũng xuyên thấu mắt sau thần kinh đại não. Trong đạn công kích phát động, một phát súng lấy mạng Đồng bạn tử vong, cũng không gây trở ngại một người khác xà ma tiến công. Vân Kỳ hoài nghi, truyền vào nạ nô mạch dung dịch, ý chí được cổ giả quan chỉ huy bài 4 Mel Vieter, là không phải liền hoàng sợ đều có thể thần ngưỡng ký bị tiêu trừ. Nhanh chóng thu hồi huy lực mạnh mẽ, nhưng cần 8 giây làm lạnh mạ nùm, Vân Kỳ không sợ hai chút nào địa đón nhận cả người bốc lửa xà ma, từ văn chương bên trong móc ra một vợ, thành thạo địa nhét vào xà ma trong hốc mắt. Hòa diễm nhất thời từ xà ma toàn thân dắp trong khe hở nhảy ra. Dù cho không cảm giác được cảm giác đau, Neo Vĩ tự giấy rửa, nỗ lực móc ra rơi vào đầu cháo bên trong thiêu đốt lưu đạn. Vân Kỳ một cước gạt ngã Sa Ma, cho sắp chết Sa Ma bù đắp một đao, kết thúc hắn sinh mệnh. Giết chết hai tên Neo Vĩ tự, ở tại bọn hắn thi thể trên trôi nổi hai cái hắc thiết chìa khóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 15: Căn cứ bảo vệ chiến dưới. Triệu Hồi Hùng Náo, Vân Kỳ phân biệt thu được một viên cao bảo lưu đạn cùng một cái trạng thái lòng cao nổ tung đạn cao bạo lưu đạn, thương tổn đẳng cấp E cấp, đối với kiến trúc có đặc hiệu thương tổn, bắn tung tóe thương tổn coi kiến trúc tài liệu cường độ mà định, một lần đạo cụ. Có chút ít còn hơn không? Vân Kỳ vừa nghĩ vào để thu hồi đạo cụ. Đường lui bị đoạn, còn lại Cổ Giả Môn không thể không tìm con đường khác. Mà nghe tin chạy tới bộ đội đặc chủng cũng cùng Cổ Giả Môn triển khai quyết tử đấu tranh. Nam tướng phu nhân ngay đầu một súng, sóng trùng kích đem đoạn về phía sau đường người gây ra hỏa bắn ra cách xa mấy mét. Cũng may nhanh nhẹn đạt đến 15 vân kỳ phản ứng đúng lúc, Liêu Mạng né tránh, cuối cùng cũng coi như không bị trực tiếp trúng đích. Bằng không lấy luân hồi thế giới sản xuất chống đạn áo lót, cũng không ngăn được mạch trùng ba đáng sợ chấn động. Chỉ cái này một hồi, vốn nên có thể để phòng ngự 10 con thứ đạn chống đạn áo lót, chỉ còn dư lại một nửa hiệu quả. Mạch xung thương, không hổ làm cú lần công ty cao cấp vũ khí nhẹ. Dư âm vẫn còn có uy lực như thế, bộ đội đặc chủng binh sĩ căn bản là không có cách đối với quy sắc neo vì trợ tạo thành tương tổn. Không ngừng tới rồi viện quân cũng không có thay đổi chiến trường tình thế, liền như trong chiến tranh thêm dầu chiến thuật, đến một nhóm, ngã xuống một nhóm. Nếu không là còn có như tóc đỏ nữ, ở nạ kẻ et chờ bộ đội đặc chủng các tinh anh chống đỡ chẳng, thêm vào luân hồi giả hiệp trợ, tòa này đại bản doanh nói không chắc liền bị bắt gọn đi. Tìm tới phòng điều khiển, mở ra ngoại bộ khoang cửa, cũng khống chế lên khu vực. Nam tướng phu nhân nhấc theo hồng kim loại, tương đương với nói cho đại gia, hạt tướng quân đã gặp nạn, hồng kim loại do tướng quân bảo quản. Mấy cái neo vị tự lập tức từ bỏ áp chế thực lực yếu kém luân hồi giả, quay đầu hướng về phòng điều khiển xuất phát. Lập tức gấp lực truy giảm, bọn luân hồi giả bắt đầu dồn dập từ công sự bên trong dò ra thân đến. Không trách bọn họ khiếp nhược, nhưng là địch nhân quá mạnh mẽ. Không người nào dám nắm chính mình có hạn phòng ngự, đi thử một lần mạch xung thương uy lực. Helena phản ứng nhanh nhất, chạy đến ngã xuống đất chưa lên vân kỳ bên cạnh, đem hắn đỡ lên đến. Ta không có chuyện gì, chỉ là dựa vào Helena êm dịu bà vây. Vân Kỳ tựa hồ còn tại phàm ngất, hai mắt nhất bạch, một đầu hướng về Helena no đủ trước ngực. Helena diện hàm băng xương điệu giật giật trong tay dao găm, lưỡi dao gió chính che ở trước ngực chỗ yếu nơi, Vân Kỳ muốn là va thực, cần phải ra chóp thì bong, không ngừng chảy máu. Tựa hồ hiện tại tốt một chút. Thấy rõ lưỡi dao sắc bén, Vân Kỳ tại suýt xẻ ra tai nạn ngừng lại va thế, cuối cùng cũng coi như không có cùng dao găm đến cái tiếp xúc thân mật. Tỉnh táo là tốt rồi. Nhanh nghĩ nghĩ biện pháp, bước kế tiếp phải làm gì? Helena tuy rằng đối phương bố lễ, nhưng thập phần khâm phục vân kỳ túc trí đam hiu. Ta cắt đi bọn họ đường lui, chiếu nội dung vỡ kịch phát triển, bọn họ bước kế tiếp hẳn là chiếm cư phòng điều khiển, mở ra căn cư phía trên ngoại bộ khoang cửa. Vậy còn lăng cái gì, cản mau ngăn cản bọn họ. Helena vội la lên. Gấp cái gì, hiện tại bọn họ chia hai nơi, chính hay là chúng ta từng cái đánh tàn cơ hội tốt nhất. Người cùng còn lại luân hồi giả lưu lại, tận lực giết chết trí ít một tên mèo vĩm tờ, bằng không sẽ bị hệ thống đi đẩy đến những nơi khác, vô pháp tham dự đến đón lấy nhiệm vụ. Helena gật gù, có điều sắc mặt lo lắng nói, ngươi một người được không? Bọn họ chỉ ít phái ra hai tên meo vị trợ đi chiếm cứ phòng điều khiển. Nếu không, ta tôi tớ mượn ngươi một hồi. Nói, Helena phía sau cao to binh sĩ đứng dậy, trong tay nhấc theo Helena nguyên sử dụng trước gá cờ 47. Vân Kỳ đang muốn từ chối, thấy Helena cơ cơ trong tay cùng nam tước phu nhân giống như lúc mạch xung súng lục nhỏ cũng sẽ không tại khách khí. Trước khi đi, còn không quên nhắc nhở Helena còn chưa phá hoại 3 chiếc bột, vậy cũng là 150 điểm công hơn à. Tại Helena dưới sự che chở, Vân Kỳ cùng óc dắt đi tới trong phòng điều khiển. Hai tên meo vỉm tờ đã tiêu diệt ở đây bộ đội đặc trùng binh sĩ, đang chuẩn bị mở ra ngoại bộ khoang cửa. Tiểu xa môn, đã đến rồi thì nên ở lại, đứng lại cho ta đi. Vân Kỳ móc ra làm lệnh kết thúc mà nụm, phủ đầu chính là nhất thương. Lấy hắn siêu phàm thị lực thiên phú, tiêm vào cơ sở cấp đánh lén năng lực, một thương này chuẩn xác vô cùng chúng vào chỗ yếu, đánh giết một tên xà ma. Mã nồn uy lực 10 phần, chính là làm lạnh thượng hài gian quá dài, bằng không, sướng lấy trọng đạn uy lực công kích, nhất thương liền giải quyết một cái neo vì tử. Vân Kỳ thu hồi thường, hiện tại chỉ còn giữ lại vật lộn. Nếu có thể điều khiển ạ sẽ lệ dạ tỏ xịt là tốt rồi. Vân Kỳ hoán niệm địa nghĩ. Đáng tiếc, chủ thần là sẽ không để cho hắn dễ dàng bắt được ạ sẽ lệ dạ tỏ xịt. Loại này chiến lược tính trang bị, có chính mình một bộ hệ thống phòng vệ, nhất định phải tướng quân Vân tay xác nhận, tài năng thành công lấy ra. Đoán nghiệm quy đoán nghiệm, trưởng hay là muốn đánh. Có điều, lần này, Vân Kỷ tựa hồ đụng tới chân chính xương cứng. Ai nói Leo Viper là món ăn, đang không có màn ủn, trang bị trở về đến thế giới bình thường trình độ sau, Vân Kỷ rốt cục trải nghiệm đến cổ dạ binh lính tinh nhuệ thực lực đáng sợ. Leo Viper, không có cảm giác đau, không có cảm tình, thế đứng bất kỳ địa phương nào năng lực thêm vào phòng hộ tất cả viên đạn toàn thân giáp, có thể nói là trong chiến tranh dị quân, Vương Bài bên trong Vương Bài. Dù cho có góc ráp hiệp trợ, hai đối với một chiến cuộc nhưng đối với Vân Kỳ bất lợi. Hắn dù sao không có trải qua chính quy giao găm kỳ huấn luyện, muốn tại kỹ năng vật lộn không kém xả ma trước mặt, nắm lấy cái hở, đem lính dù đao đưa vào hắn mắt động, cũng không giống trước như vậy dễ dàng. Ngược lại, đối phương mấy lần mạnh mẽ quyên anh, đúng là đánh cho Vân Kỳ xương sườn làm đau, nếu không là ráp dùng thân thể làm vũ khí Tại bên trong quyền trong nháy mắt, đem xả ma một hồi phá tan, cái kia ngã trên mặt đất liền không phải xả ma, nhưng là Vân Kỳ. Vân Kỳ lần thứ nhất phát hiện, 8 giây thời gian sợ kỵ cún đồ hóa ra là như thế dài lâu. Tại tiếp tục như vậy, hắn không biết có thể hay không chống được lần thứ 2 rút ra mạ nùng thời điểm. Biết bắt nhất chính là, tên điên mèo vịm tự tự bỏ tiếp tục vật lộn, giơ lên trước vứt trên mặt đất mạch xung thương, sau đó không nhìn lẫn nhau quá ngắn khoảng cách, gánh chịu bị mạch xung dư âm lan đến nguy hiểm. Chuẩn bị kết thúc như vậy tệ nhặt đêm. Còn có 2 giây, kiên trì nữa 2 giây, ta mạ nổm liền có thể một hồi reset đi hắn. Vân Kỳ nhắc nhở chính mình, cả người nhưng bản năng lui về phía sau. Nếu đối phương không tiếc lưỡng bại câu thương, tại duy trì cự ly ngắn giao thủ, không phải là chủ ý gì tốt. Nhưng hắn như thế lùi lại, trái lại cho Sa Ma Boss có xuống cơ hội, một bó vô sắc mạch trùng ba ầm ầm mà tới, đánh về phía không kịp làm ra lần tránh động tắc Vân Kỳ. Chơi Lần này thật sự muốn chết tại vô danh xả ma thương giới sao? Vân Kỳ lập tức tuyệt vọng. Mạch xung thương tổn uy lực trong nháy mắt đem thân thể người huyết nục tổ chức đánh thành bột mịn, liên mảnh xương vụn cũng không lưu lại một điểm, lấy cường hóa sau thân thể tố chất cũng khó kháng một đòn. Tuy rằng đạo kia mạch xung tốc độ ở thiên phú nhãn thuật nhìn trăm chủ dưới, trở nên để lại dấu vết, có thể một mực chứng minh thân thể không nghe sai khiến, căn bản không kịp tại ngăn ngăn không. Năm giây bên trong làm ra phản ứng. Đây chính là nhãn thuật giả bí hay Có lúc chết hồ đồ, không hẳn là việc xấu, mà thấy rõ tử vong đến, nương theo nhưng là bất lực tuyệt vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 16: Trong kế hoạch bất ngờ. Tử vong mạch trùng ba của tới, chỉ lát nữa là phải chúng mục tiêu Vân Kỳ, một bóng người cao to như là ma che ở giữa hai người, sóng trùng kích đem cái kia người chấn động đến mức nát tan, huyết nhục như mưa rơi vào đầy đất đều là. Đó là vóc xác liệu mình vì là Vân Kỳ đỡ cái kia một đòn chí mạng. Dù cho biết đối phương là bác Vân Kỳ cũng không khỏi bay lên một tia bí thương. Nói là tuyệt đối hộ chủ, nhưng vấn đề là Vân Kỳ cũng không phải hắn chủ nhân. Nghĩ đến là Helena truyền đạt thể sống chết bảo vệ Vân Kỳ mệnh lệnh. Mạch xung xung kích dư âm vẫn cứ không yếu, đem Vân Kỳ nặng nề vứt ra mở ra, chống đạn áo lót tại hai lần dư sóng công kích sau, triệt để báo hỏng. Đi chết đi. Leo Vũ trợ khán khàn khàn nói. Người đáng chết là ngươi. Vân Kỳ một cái cá chép nhẹ, trong tay mạ nổn phun ra tầng tầng ngọn lửa đánh gục tự cho là nắm giữ toàn cục xà ma. Lần này, đại biểu khen thưởng chìa khóa chưa từng xuất hiện. Đột nhiên Vân Kỳ cảm thấy sau lưng truyền đến nhẹ nhàng đâm nhói, đó là tại có người lộ ra sát khí thì cảm giác. Hắn quyết định thật nhanh điệu một cái xoay người, mà nổ chỉ về phòng điều khiển duy nhất kim loại ngoài cửa lớn. Đi ra đi, lén lén lút lút tới khi nào? Vân Kỳ khẩu khí nghiêm túc nói. Ngươi không thể giết ta, đừng quên, luân hồi giả trong lúc đó là không thể tương tàn. Xuất hiện không phải người khác. Chính là tay lơ. Người tới đây nhi làm gì? Vân Kỳ nhữ nhữ mày nói. Ta tới xem một chút có nhu cầu gì ta hỗ trợ. Tay lơ chẳng biết xấu hổ nói. Rõ ràng là đến kiếm chỗ tốt, có điều nhìn thấu thì lại làm sao? Hệ thống cấm chỉ luân hồi giả tán sát, bởi vậy tay lơ mới không có sợ hãi. Hóa ra là như vậy, còn lại luân hồi giả thế nào rồi? Vân Kỳ không có vẹt trần, trái lại mượn cơ hội hỏi do tình hình trận chiến. Tay lơ suy nghĩ một chút, nói, không tốt lắm. Mạch sung thương nguy lực không người có thể ngăn, chúng ta chiếm cư nhân số ưu thế, nhưng vẫn bị hoàn toàn áp chế. Hơn nữa mấy chỗ thông đạo đều bị cổ dạ cho đóng kín. Có điều tin tức tốt là, chỉ có kiên trì nữa 20 phút, trở lối vào trướng ngại vật thanh trừ, rất nhiều viện quân chạy tới, sợ tỏm xạ đảo bọn họ nhất định song đời. Trừ phi, trừ phi bọn họ lưng mọc hai cánh, thật sao? Nói, Vân Kỳ liếc mắt nhìn phía sau đài điều khiển trên máy tính mở ra căn cứ khoang cửa mệnh lệnh toàn do một loạt máy tính trình tự quyết định, như vậy vừa đến, điểm cống hiến chẳng phải là bạch tặng không cho bộ đội đặc chủng. Đường quên, nhiệm vụ lần này là giết chó cô dạ. Ta có một cái hoàn mỹ kế hoạch. Vân Kỳ đem toàn bộ kế hoạch bày ra, nghe được Taylor hai mắt tỏa ánh sáng, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Kế hoạch đơn giản mà hữu hiệu, mê hoặc sở tổng xạ đột tiến vào phòng điều khiển, lợi dụng nơi này chỉ có một cái lối ra địa hình, bởi vì là quân sự yếu địa, tái dẫn nổ tung đạn, phá hỏng đại môn. Sau đó sẽ làm nổ từ trước chôn tại trong phòng điều khiển cường lực thuốc nổ. Dù cho Sở Tổm Sạ đạo di động thân pháp lại làm sao quỷ mị, bị hạn chế tại có hạn bên trong không gian, tương tự vô pháp xê dịch. "Vệ hoặc bộ phận do ta hoàn thành, ngươi không phải có bạo phá cơ sở năng lực sao?" Vừa vận phụ trách nổ hủy lối ra. "Nhớ kỹ, Sở Tổm Sạ đạo mở ra khoang cửa trống rỗng là chúng ta cơ hội duy nhất, nhất định phải tại ta đi ra sau đại môn làm nổ." Vân Kỳ nói ra cuối cùng phân công. Taylor ở trong đó cũng không gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm. Cái kia tiền lời làm sao tính? Đùa giỡn, 6000 điểm điểm cống hiến, không phải là số lượng nhỏ. Đương nhiên phải bàn xong xuôi mấu chốt nhất vấn đề phân phối. Ngươi nắm 500 điểm, còn lại quy ta. Ngươi phải nhớ kỹ, chân chính gánh chịu nguy hiểm người là ai. Vân Kỳ sao khiến người ta bạch chiếm tiền nghi? Muốn không phải là chính mình óc bị sắp xếp đi cứu hạt tướng quân, mà Helena tôi tớ cũng vì cứu mình mà chết trận, Vân Kỳ sao lại tìm Taylor hỗ trợ? Tham thiết lĩnh giáo qua đối phương thủ đoạn sau, Taylor đã không có cờ kể mặc cả chỗ trống, huống hồ, cái kia 500 điểm điểm cống hiến đối lập nguy hiểm tới nói, không tính con số nhỏ. Như vậy à, ta thưởng quy lưu đạn tại vừa nãy chiến đấu bên trong tiêu hao hết, nổ tung phương diện có chút khó khăn, nếu như ngươi chịu nhiều phân điểm, ta không ngại lấy ra cuối cùng bảo mệnh lưu đạn. Taylor duy nhất có thể lấy lợi dụng chính là lưu đạn lá bài này. Có điều, Vân Kỳ hiển nhiên không có hùng hồn một hồi ý tứ, ngươi đây không cần lo lắng nói, móc ra cái viên này mới vừa được cao bạo lưu đạn. Tại biếu tặng cho Taylor trước, một tấm luân hồi khế ước rất nhanh ký xuống, bảo đảm Taylor đem cái này cao bạo lưu đạn dùng ở giam giữ đại môn bên trong. Cho tới nổ chết sợ tòm sạ đạo thuốc nổ, tự nhiên cũng là có vân kỳ ra, tại hắn văn chương bên trong, còn lẳng lặng mà nằm hai bó trạng thái lỏng cao nổ tung đạn. Vậy chúng ta nên làm gì mê hoặc sợ tòm sạ đạo đi vào? Tất cả chuẩn bị sắp xếp, chỉ còn chờ cơ hội, Taylor tỏ mờ hỏi. Rất đơn giản, Đem nơi này tình huống chuyển đạt cho Nam Tước Phu Nhân. Vân Kỳ đi tới neo vỉm tở bên cạnh thi thể, lấy xuống có chứa thông tin trang bị kim loại đầu khôi. Một đường giống như ưu linh quỷ mị thân ảnh màu trắng, rất nhanh xuất hiện tại trong phòng điều khiển. Tại nhận được Vân Kỳ khiêu khích tính tuyên chiến, Nam Tước Phu Nhân lập tức mệnh lệnh sở tóm xa được chạy tới nơi khởi nguồn, còn nàng cùng còn lại 6 tên xà ma, phụ trách gắt gao cắn vào bộ đội đặc trùng tinh anh cùng luân hồi giả, không cho bọn họ thoát th Sở Tổm Sa được thích hợp nhất lẻn vào đột phá loại nhiệm vụ, mạnh mẽ thân pháp tại mưa bom báo đạn bên trong xe dịch có hứng thú, đúng là thành thạo điều luyện. "Là ngươi?" Sở Tổm Sa dĩ nhiên còn nhớ tới Vân Kỳ. "Thật hân hạnh gặp ngươi, Sở Tổm Sa đạo." Vân Kỳ không có vẻ sợ hãi chút nào địa trả lời. Mặc dù đối phương tráo mặt nạ, nhưng Vân Kỳ còn là cảm giác được hắn kinh sợ. "Dũng cảm tiểu tử, nhưng rất không sáng suốt." Sở Tổm Sa đạo nhìn mạ nổn họng xuống đen ngòm, vẫn như cũ khẽ rời đi bước chân. Trầm rãi hướng trung tâm kiểm soát không lưu hệ thống máy vi tính tới gần. Mã đũn tại tay, Vân Kỳ cũng không cho là mình có thể đủ tại nhanh nhẹn chiến thắng Sở Tọm Sa đắc trước mặt chiếm được tiện nghi, đặc biệt là tại khoảng cách bị không ngừng rút ngắn tình huống. Liền, hắn bước chân theo Sở Tọm Sa đạo đi tới mà lùi về sau, cố ý không để cho mình tại khoảng cách bên trong ở thế yếu. Cứ như vậy, hai người vô hình trung chuyển đổi vị trí, Sở Tọm Sa đạo rất nhanh tới gần hệ thống máy vi tính, mà Vân Kỳ mắt thấy đã tới gần lối ra đại môn. Còn có 5 bước xa, liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Đối mặt bản thế giới nhiệm vụ tối cưỡng buộc, tại ngăn ngắn 20 giây đối lập, đã khiến Vân Kỳ mồ hôi ướt nhẹp áo, thần kinh độ cao nằm ở căng thẳng trạng thái, hơi có sai lầm, liền có thể có thể bởi vì hết sức căng thẳng mà sai bot cò súng. Mà hậu quả rất rõ ràng, vô pháp một phát súng lấy mạng Vân Kỳ, tất nhiên trở thành sợ tọm xạ đạo dưới kiếm vong linh. Chỉ có chân chính mặt đối mặt, tài năng lĩnh hội đến sợ tọm xạ được trong cơ thể tản mát ra ác liệt sát khí chính là rong rổi sa trường, giết người vô số sau hoàn hồn ngưng kết thành oán khí cùng sát ý. Như không tất yếu, Vân Kỳ thà rằng đối mặt 6 tên võ trang đầy đủ neo vĩ tợ, cũng không muốn cùng một thân một mình sở tổm xạ đạo đối lập. Cũng may, lần này là dùng trí mà không phải mạnh mẽ tấn công. Chỉ có đem sở tổm xạ được khốn đang khống chế thất, liền không tin giết không chết vị này giảo hoạt, dùng mảnh kiếm có cổ dạ vương bài tay chân. Ngay ở Vân Kỳ y theo kế hoạch từ văn chương bên trong lấy ra trạng thái lòng cao nổ tung đạn thì Một cái lanh lảnh kim loại chấn động thanh tử nhĩ hậu truyền đến. Vân Kỳ chợt cảm thấy không ổn, bởi vì đó là lựu đạn rút đi ngòi nổ thì độc nhất tiếng vang. Gay go, muốn chạy đi 5 bước xa lối ra, hiện ra nhưng đã không kịp, Vân Kỳ quả đoán địa về phía trước đánh ngục, tiếp lấy, tiếng nổ mạnh nương theo trùng kích cực lớn sóng nhiệt, kề sát hắn phần lưng bao phủ mà qua. Chỉ thiếu một chút, hắn sẽ chết tại chính mình tặng cho cao nổ tung đạn dưới. Chết tiệt Taylor, cuối cùng còn là lựa chọn phản bội chính mình chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 17, độc chiến sở tổng Sa Đảo, trên. Taylor không có dự theo trước đó ước định làm việc, nhưng là sớm làm nổ bom, đem hai người khốn đang khống chế trong mật thất. Tên ngu xuẩn, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh, dĩ nhiên đem bom giao cho một cái không thời khắc nào hy vọng ngươi chết người trong tay. Hiện tại, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, bị giết còn là đồng quy vu tận, tự chọn. Taylor hung hăng cười lớn, xuyên thấu qua tầng tầng cản trở truyền vào xong toàn mật phòng trong phòng điều khiển. Đang nổ phong bê lối ra duy nhất thời điểm, sở tổng xạ đã thành công tại trong máy vi tính đưa vào một loạt chỉ lệnh, căn cứ phía trên ngoại bộ khoang cửa từ từ mở ra, lộ ra sao lổm đốm đầy trời rồ rồ ra. Có điều, lúc này sở tổng xạ đã thành cua trong rọ. Bộ đội đặc chủng phòng điều khiển là trọng yếu phòng máy, bốn vách tường lấy cường độ cao hỗn bùn đất thép, thêm vào nhiều tầng kim loại ngăn cách. Một khi lối ra duy nhất bị nổ nát hỗn bùn đất đóng kín, chắp cánh cũng đừng nghĩ chạy đi. Sở Tổm Sa đạo bốn phía quan sát, xác định không có có thể trốn thoát song môn, sát cơ hừng hực ánh mắt tìm đến phía chính đang đứng dậy Vân Kỳ trên người. "Ngươi đồng bọn tựa hồ bán đi ngươi." Sở Tổm Sa đạo rất nhanh rõ ràng đối phương siết, cũng nhìn ra bộ đội đặc chủng bên trong không hài hỏa. Vân Kỳ hào hiệp điệu lấy xuống tác chiến đầu khôi, giơ giơ lên dính đầy cho bụi tóc, "Coi đời này vĩnh viễn không thiếu, chính là con sâu làm dầu nổi canh, ngươi nói đúng hay không?" Ngươi tựa hồ cũng không để ý những thứ này. Sở Tổng Sát đạo dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn đối phương, từ hắn cử chỉ, căn bản không giống mới vừa gặp được phản bội sau hù dụ cùng thất lạc. "Đây là thượng đế cho chúng ta ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện cơ hội cũng có nói." Vân Kỳ ngoài dự đoán mọi người điệu nói. Sở Tổng Sát đạo mây kiếm dựng thẳng, trong nháy mắt rút ra hàn quang lẫm lẫm lam ảnh chi kiếm. "Ta ngược lại thật ra càng có hứng thú cùng ngươi thi thể nói chuyện." Sở Tổng Sát đã không hề che giấu chút nào chính mình sắc ý. Hàn quang lóe lên, Lam ảnh chi kiếm không hổ là Lam ảnh thượng nhẫn đeo thần binh lợi khí, bộ đội đặc chủng chuyên dụng quân trang như một khối không có phòng ngự rèn bố, tại uy thế của một kiềm dưới, dễ dàng sẽ ra một vết thương. Ly Dạ bí kĩ, bạc đao trảm. Vân Kỷ cùng Sở Tổm Sa đạo vốn là khoảng cách khá xa, cái kia một đòn bạc đao trảm cũng không phải đòi mạng bên trong đối phương. Dựa theo Sở Tổm Sa đạo kịp bản, đối phương phải làm lắc mình tránh né, mà đón lấy hậu chiêu liền chiêu kiếm mới thật sự là sát chiêu. Sở tổm xạ đạo là loại kia một điểm cư ưu thế địa vị, liền không thể lay động chiến đấu thiên tài, cũng là nhất làm cho đầu người trố đau. Nhưng là, Vân Kỷ cũng không tiệm cũng không né, con người hơi nheo lại, tại Lam Ảnh kiếm gia khỏi vỏ sẽ suna, đã tính chính xác bạc đao chạm đối với chính mình tạo không thể thành chí mạng tương hại. Hắn cũng rõ ràng sở tổm xạ đạo đáng sợ linh động thân pháp, lấy tay lơ bốn người mị quân lục chiến đội thực lực, còn không địch lại, như đội chính mình, tất nhiên không đón được mặt sau liền chiêu. Nếu trốn không được Đơn giản không lẽ. Vân Kỳ dĩ nhiên vững vàng đón đỡ lấy sở tọm xạ đao rút dao kĩ. Đại đại vượt qua sở tọm xạ đao dự đoán. Dù cho bạc đao chạm không uy hiếp đến tính mạng, tuy nhiên không phải thân thể máu thịt có thể đủ chống đối đến, muốn là một đao chém không phải địa phương, cũng sẽ rơi xuống cái đố phá chẳng ra kết cục. Nhi trên thực tế, ngay ở lam ảnh chi kiếm cùng huyết nhục tiếp xúc trong nháy mắt, Vân Kỳ bụng cơ bắp cấp tốc co rút lại, đem cắt chém chiều sâu co rút lại đến tối thiện, cuối cùng cũng coi như tránh thoát bị mổ bụng kết cục. Ngươi vẫn đúng là hạ thủ được. Vân Kỳ nhân lúc đối phương một chém tư thế thẳng thắn thoải mái, không kịp thu chiêu tuyệt hảo cơ hội, nhẫn nhịn bụng truyền đến đánh nát đau đớn, không lùi mà tiến tới, một cái vỏ thân thẳng tiến, cấp tốc rút ngắn cùng sở tọm xạ đảo khoảng cách, vì là đón lấy tiếp thân cận chiến sáng tạo cơ hội. Cái gọi là dài một tốc, một tốc mạnh, một tốc ngắn, một tốc hiểm. Cùng giao sắc tại tay sở tọm xạ được kéo dài khoảng cách, không phải cử chỉ sáng suốt. Vân Kỳ tay phải nắm thương không thay đổi, tà xoay tay một cái, Lính dù đao từ trong tay áo lướt xuống đến lòng bàn tay, vung một cái nắm chặt, đã quét về phía Sở Tọm Sa đảo gãy động mạch lớn. Sở Tọm Sa đâu không ngờ tới đối phương sẽ làm ra động tác như thế, kinh sợ trong lúc đó mất phương hướng, chưa kịp thu hồi Lam Ảnh chi kiếm, khuỷu tay chặn lại một cách, đem đối phương nhìn như ác liệt cực điểm một đòn chí mạng sát chiêu ngăn chặn trụ. Liền chút bản lẫy này, hai tay tương giao, Sở Tọm Sa đảo rõ ràng cảm giác được đối phương lực lượng kém xa chính mình, đang muốn xoay cổ tay nắm đối phương cánh tay đã thấy mạ nổn nòng súng giở về phía hắn trái tim vị trí. Tại khoảng cách ngắn như vậy nổ súng, chính là lấy nhạy bén súng hắn, cũng không dám hứa chắc có thể đủ tránh thoát xạ hướng trái tim một đòn chí mạng. Trên lý thuyết, cận thân bắt đầu, rất khó làm được né tránh gần trong gang tấc nòng súng, nhưng sợ tọm xạ đạo bạn năng chiến đấu không phải nắp, hai chân một sải, thân thể co dù lại, đã miễn cưỡng né qua mạ nổn uy hiếp. Nhưng đã như thế, con kia chuẩn bị khóa chặt vân kỳ cổ tay cung tay trắng trở về. Thấy quỹ kế thực hiện được, Vân Kỳ không tha thứ, điệu chân trái bước vào Sở Tỏm Sa đạo trùng đến, đồng thời tay trái cầm ngược lĩnh dù đao, nghịch thế hướng lên trên Phan Liêu. Sở Tỏm Sa đã không kịp thu kiếm về đỡ, nhưng lấy hắn thân thủ, sao lại dễ dàng bị đối phương mổ bụng? Chỉ thấy Bạch Ảnh dư sức, tại không có dấu hiệu nào điệu tình huống, về phía sau bình di đầy đủ ba bước, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát nham hiểm xảo quyệt Phan Liêu. Ổn định thân hình, Sở Tỏm Sa đột trái lại ngẩn người tại đó. Vạn không nghĩ tới, ngăn ngắn một hiệp giao thủ Cuối cùng lùi về sau ngược lại là chính mình. Mã nụn vẫn nhắm vào sở tòm xa đảo chỗ yếu, bất luận hắn làm sao né tránh, đánh nghi minh, cũng không cách nào tiêu trừ trong lòng hồi hộ. Hắn còn là lần thứ nhất cảm nhận được đến từ một thanh dở vồn vờ huy hiếp. Đương nhiên, ngoại trừ bởi vì đối phương không nhìn gấn nơ nên có khoảng cách, còn nói rõ vân kỳ thương pháp không chế trình độ đã đạt đến làm người nhìn mà phát khiếp cảnh giới, chỉ ít là nghề nghiệp sở nỉ vợ cấp bậc trình độ. Vốn là, một thân quần áo nhẹ sở tòm xa đ chưa từng khẩu súng chi loại vũ khí để ở trong mắt. Hắn có một hạng tuyệt chiêu, chuyên môn khắc chế gần nờ viên đạn. Chỉ có đối phương boss có súng, hắn có tuyệt đối tự tin, tại trận đứng bắn về phía hắn viên đạn, mà thuận thế công kích dưới dư uy, đủ để thuần sát một cái tinh luyện gần nờ. Có thể một mục đối thủ trước mắt trước sau không ấn xuống cò súng, thời khắc nhắm vào nòng súng, phát tán ra uy hiếp nhường sợ tọm xạ đạo rất không dễ chịu. Chặn lại viên đạn thần khí cô nhiên lợi hại, nhưng cũng cần phải nắm chắc đạn ra khỏi nòng trong ngay mắt tổng hợp xuống đến, hắn không thể không lưu lại năm phần công lực, phòng bị bất cứ lúc nào ra khỏi nòng chí mạng viên đạn. Nay vốn là kiện cực tiêu hao tâm lực sự tình, thêm vào đối phương bùng nổ ra vượt qua thể năng cực hạn tốc độ, mới khiến Sở Tọm Sạ đạo rơi vào luốn cuống tay chân ứng phó bên trong. Nhất định phải nghĩ biện pháp dự giá nhát thương kia. Tâm lực tiêu hao theo thời gian kéo dài, mà thành bao nhiêu tăng lên gấp bội. Dù cho là lấy nhẫn mại xưng mỹ dạ, cũng thám thiết cảm nhận được lực có không đủ quân bách. Đánh nghi binh, giả lui, Từng cái từng cái mê hoặc vô cùng giả động tác, đều không thể đổi lấy đối phương bóp cò súng kết quả. Ngược lại là đối phương giao găm kỹ, có nhiều trong quân cách đấu phong cách, tuy rằng nhìn qua còn có chút chúc chắc, nhưng ở màn nổ kiếm chế dưới, cùng với Vân Kỳ không muốn sống bạo phát công kích dưới, cuối cùng cũng coi như cùng còn chưa quen thuộc loại này đấu pháp sở tọm sa đảo, miên cương chiến thành, cái thế cân bằng. Giờ khắc này, một bên khác Vân Kỳ cũng đồng dạng đánh vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là chính mình từ trước cùng Helena trong khi giao thủ học trộm đến vợ vẽ mèo quào, dĩ nhiên cùng đại danh đỉnh đỉnh sở tổng xạ đạo đối đầu mấy chiêu mà bất bại. Thì chính là, ngay ở hầm đấu bên trong, Văn Trương nhắc nhở xuất hiện. Đánh số A211378 tiến vào trạng thái chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu xếp vào chuyên môn kỹ năng bạo phát bên trong, hiện nay tiến độ 1/100. Trước cùng neo vị tự bắn nhau bên trong, Văn Trương nhắc nhở từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mà lúc này vang lên là không phải mang ý nghĩa bạo phát chuyên môn cần cận chiến cách đấu tài năng phát động. Đáng tiếc, hung hiểm chiến cuộc không có cho Vân Kỳ tinh tế cơ hội suy tính, học trộm giao găm kỹ dù sao thiếu hụt mài giũa cùng cơ sở, giao thủ sau một quãng thời gian, liền dần dần lộ ra hỏa hầu không đủ sơ sót. Quả nhiên, Sơ Tổm Sa đạo đột nhiên thay đổi chiến thuật, lam ảnh chi kiếm không ở chật vật ngăn chặn, nhưng là đến rồi chiêu hành tạo thiên quân, trực tiếp mã nhủm nòng súng. Đinh một tiếng kim loại giao kích, đốm lửa phân tán. Cái kia đủ để chặt đứt tinh cương lam ảnh chi kiếm, dĩ nhiên vô pháp tại mạ nǔn thon dài nòng súng trên lưu lại một điểm dấu vết. Tại may mắn luân hồi thế giới sản xuất vũ khí chất lượng tốt sau khi, Vân Kỳ làm ra một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi động tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 18, độc chiến sở tổm xạ đạo, dưới. À giả sử cả chi kiếm một chém không hoạch mà về, sở tổm xạ đâu hiếm thấy lộ ra một cái tiểu đến đủ để lơ là cái hở. Đổi làm những võ giả khác Tất nhiên nắm lấy cơ hội lần này cơ công. Có thể Vân Kỳ có tự mình biết mình, lấy hắn điểm ấy tam bạn phủ cho vặn, coi như sợ tổm xạ đạo lộ ra to lớn hơn nữa cái hở, hắn cũng không cách nào đem đối phương đưa vào chỗ chết. Thậm chí có thể không khiến sợ tổm xạ đạo bị thương cũng thành vấn đề. Liền, hắn làm ra một cái làm người không thể tưởng tượng nổi động tác, phân biệt nắm giữ lĩnh dù đao cùng mà nổn hai tay, đột nhiên buông lỏng, không để ý hai món vũ khí rơi xuống đất, xong trường tề, đụ đập xuống mặt đất. Sở Tổm Sạ đào mẩn ra, hắn là muốn làm gì? Chuyện phát sinh kế tiếp khiến cho vị này cổ giả số một tay chân suốt đời khó quên. Chỉ thấy cứng rắn vô cùng hỗn buồn đất, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu chập trùng, ngan ngán không. 5 giây thời gian, hỗn buồn đất giống như là có sinh mệnh quấn quanh hướng lên trên, đem Sở Tổm Sạ đào hai chân giằng buộc ở trong đó. Sở Tổm Sạ đạo đại nao xuất hiện ngắn ngủi trong không, đây chỉ có tại Ma Huyền Điện ảnh bên trong xuất hiện ma pháp, dĩ nhiên đem hắn cố định tại tại chỗ, vô pháp lúc nick Đây mới là dung hợp thuật chân chính cách dùng. Vân Kỳ hài lòng thu hồi song trường, đứng dậy trước không quên nhặt lên trên đất vũ khí, xem ra lần này người thắng là ta. Mã nụn uy hiếp lần thứ 2 đánh tại sở tỏm xạ đảo tâm linh, nhìn nắm chắc phần thắng bộ đội đặc trùng liệu bi, một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại dâng lên sở tỏm xạ đảo trong đầu. Coi như là ở nạ kẻ ẹt đích thân tới, cũng sẽ không đối với ta tạo thành như vậy thiết ra cảm giác bị thất bại. Sở tỏm xạ đảo làm nghĩ như vậy. Ta lý giải ngươi tâm tình bây giờ, tuy rằng không tình nguyện, nhưng ngươi không phải không thừa nhận, ta thấp kém lực lượng, phối hợp hoàn mỹ chiến thuật cùng với có can đảm liều mạng dũng khí, đủ để đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Vân Kỳ đúng luật đạo, như vậy đại thế bên dưới, hắn dĩ nhiên không có trực tiếp gỡ xuống Sơ Tọm Sa đạo tính mạng. Tại sao không nổ súng? Nổ súng, giết ta, ngươi liền có thể trở thành là bộ đội đặc chủng anh hùng. Sơ Tọm Sa đã cầm trong tay ạ dạ xi si cả chi kiếm, nhưng duy trì tác chiến tư thái. Thôi đi, Đại danh đỉnh đỉnh sợ tổng sa đạo, ngươi còn giả ngu làm gì? Vân Kỷ tựa hồ nhìn ra gì đó. Sợ tổng sa đạo một tiếng. "Ta biết, ngươi có chuyên môn khắc chế viên đạn chỉ đỏ gì thần kỵ, hoàn toàn không sợ mạ nổ mồm miệng lớn viên đạn. Có điều, cái này thần kỵ, chỉ sợ là ngươi cuối cùng ép đáy hòm tuyệt chiêu, cần muốn đi vào một loại nào đó yêu cầu nghiêm ngặt cảnh giới mới có thể thi triển. Hơn nữa, một khi sử dụng, muốn lần thứ 2 tiến vào loại cảnh giới này, đối với ngươi mà nói" cũng không phải chuyện chuyện dễ dàng đi. Ngươi dĩ nhiên biết chỉ rõ gì. Sợ tổm xạ đạo long mày lập tức chen đến đồng thời, "Là, vẫn đúng, ớn ạ kệ et nói cho ngươi sao?" "Không đúng, chỉ rõ gì là ta gần nhất lĩnh ngộ ạ dạ xì si ca bí kíp, ớn ạ kệ et không có khả năng biết." "Xác thực không phải ớn ạ kệ et, có điều, ngươi tư liệu đều ở ta nắm giữ." Vân Kỳ một điểm đều không nói mò. Tại thấy rõ Thiên Phú nhìn kỹ, sợ tổm xạ đạo hết thảy đều đều ở trong lòng bàn tay hắn. Sethom Sa Đảo, nguyên danh ạ dạ si ca Thomas M. Trước mắt sinh mệnh lực 100%. Lực lượng 10. Phòng ngự 7. Nhanh nhẹn 25, một giai. Tinh thần nam. Kỹ năng một chỉ đỏ gì? Thương tổn đẳng cấp C, lấy tốc độ cực nhanh chém ra một chiêu kiếm, cắt chém tất cả trở ngại vật, nắm giữ phá tan viên đạn đặc hiệu. Làm lệnh thời gian là 5 phút. Đánh giá, nghe đồn Nhật Bản chiến quốc thời kỳ danh tướng Kiba Na đạo tuyết từng ở ngày mưa gió lấy dao chém đánh lôi điện mà bất tử, sáng chế trí đỏ gì thần kĩ, sau bị ạ dạ sĩ cả tổ chức thu làm bí kĩ. Kỹ. kỹ năng 2 sở hữu duy kèn liên tục ném mạnh, lợi dụng ổn bộ lực lượng, nhanh chóng ném mạnh ám khí, thương tổn đẳng cấp E, uy lực hơi lớn hơn viên đạn thương tổn, trong thời gian ngắn nhất, liên tục phát sinh 5 con thượng nhẫn cấp phi tiêu. Kỹ năng 3 hệ hắc, trong nháy mắt kích phát phản ứng thần kinh, tăng lên 20% tốc độ di động, kéo dài 5 giây thời gian, làm lạnh thời gian là 60 giây. Kỹ năng 4 bom gói ném mạnh một cái tạo thành 33m phạm vi bom khói, cách trở một dạng thị lực cảm giác. Kỹ năng năm bạn đao chạm, thương tổn đẳng cấp D, tại rút đao ra sao tròng ngay mắt, tạo thành phạm vi lớn đao kĩ thương tổn. Sở Tổng Sa được không hổ nắm giữ bộ cấp cường độ, kỹ năng nhiều đến ngũ hạng, tuy rằng cá nhân thuộc tính trừ nhanh nhẹn ở ngoài cũng không nổi xuất, nhưng cân nhắc nơi này là lần đầu thế giới nhiệm vụ, đối với luân hồi giả mà nói, một cái có thể đủ tránh né viên đạn, không nhìn viên đạn nhanh nhẹn hình tượng nhẫn, đủ để làm người đau đầu. Nắm giữ chỉ đỏ dị kỹ năng sợ tòm xà đảo, coi như hai chân bị giàng buộc tại lạnh lẽo tảng đá trong phòng ẩn, vẫn như cũng không thể khinh thường. Nếu như Vân Kỳ bất cần nổ súng, sợ tòm xà đảo hoàn toàn có thể sử dụng chỉ đỏ dị, bổ ra viên đạn đồng thời, đem giàng buộc hai chân hỗn bùn đất chém nát. Ngươi chuẩn bị dùng cây súng này uy hiếp đến viện quân đi vào sao?" Sợ tòm xà đập trầm trầm nói. "Nếu thật sự là như thế, sợ tòm xà đập thả giàng liều lĩnh chúng đạn khả năng, trước đó đem cột đủ tảng đá chém nát." "Không Trên thực tế, ta cũng không ý muốn giết ngươi, chưa từng có. Vân Kỷ lại nói ra không tưởng tượng nổi, hơn nữa tại chiếm cứ ưu thế điều kiện tiên quyết. Nói như vậy, người cạm bẫy này là người đổi hữu tự chủ chương. Sợ tòm xà đã há lại là tùy tiện có thể dao động, lập tức nắm lấy vấn đề mấu chốt. Bằng hữu, nếu như ta thật sự muốn giết ngươi, ta liền không phải chó chặt ngươi hai chân đơn giản như vậy. Nói cái gì lời nói, có thể trên thực tế, ngoại trừ thấp kém dung hợp thuật, Vân Kỷ không có còn lại đem ra được kỹ năng. Cái này cũng là sơ cấp luân hồi giả BI, kỹ năng có hạn, thuộc tính khá thấp, đối mặt hơi cường một điểm nội dung vợ kịch nhân vật, hoàn toàn nằm ở khó có thể nghịch chuyển thế yếu bên trong. Đương nhiên, này không trở ngại Vân Kỳ vị này đổ đàn Tân Tú đại hốt du thuật, Sở Tòm Sa đã có thể không giống Vân Kỳ như vậy biết đối phương hết thảy át chủ bài. Vậy ngươi muốn thế nào? Cùng cố dạ hợp tác. Sở Tòm Sa đạo mang theo hoài nghi giọng điệu nói, "Hợp tác? Không không không, ta đối với ngươi quan chỉ huy không có bất cứ hứng thú gì." Đúng là ngươi." Vân Kỳ nói, "Mới phù hợp ta hợp tác giá trị. Suối giục ta." Sơ Tổng Sạ đột thật giống nghe đến thế kỷ này thú vị nhất chuyện cười. "Không, là trợ giúp ngươi." "Trớ ngu, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng một cái đem súng lục chỉ vào đầu ngươi, luôn miệng nói phải giúp ngươi chuyện hoang đường sao?" Sơ Tổng Sạ đắc căn bản không hề bị lay động. "Nếu như ta nói là vì vận rồi đây." Vân Kỳ rốt cục hạ bài. "Vận rồi? Ngươi là nói ta biểu muội?" Sơ Tổng Sạ được trong con người né qua một tia không dễ phát hiện chấn động, chạy không thoát Vân Kỳ vi vẻ mặt bất dữ. "Thật thòi ngươi còn nhớ nàng?" "Không sai, Vân rủi, ta người yêu, từ khi ngươi phản lại Á Dạ Sĩ ca bộ tộc sau, nàng mỗi giờ mỗi khắc vì là ngươi hành vi chịu đựng không ngừng nghĩ tinh thần áp lực. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái gánh vác thân nhất người là kẻ phản bội nữ hải, là làm sao vượt qua này hơn 10 năm sao?" Vân Kỳ nói tới nói năng hùng hồn. "Ta không có sát hại sư phụ." cũng không có phản lại ạ dạ xỉ ca, ta là bị người háng hại. Vừa nhắc tới ngày xưa chuyện cũ, sợ tởm xạ đâu hiện ra đến mức dị thường kích động, căn bản cùng Di vãng lênh khốc vô tình không tương xứng. Hồi lâu, hắn mới bình phục trong lòng sóng lớn, nói, bất kể nói thế nào, là ta nợ vận rủi. Ngươi dự định thế nào? Đem ta giao cho vận rủi, làm cho nàng xử quyết ta, còn là giao cho ạ dạ xỉ cả bộ tộc, tan mất nàng gánh vác xỉ si nhục. Vân Kỳ lắc đầu một cái, Thu hồi duy nhất có thể kiểm chế Sợ Tổm Sa Đao màn ủn, động tình nói, đều không phải. Vân Dũi càng hy vọng gặp lại ngươi một mặt. Sợ Tổm Sa Đao ngẩng ra, sau đó không thể tin tưởng địa cười nói, thấy ta cái này đã bị định luận kẻ phản bội ca ca. Khống chế mật thất bại, không khí căng thẳng nhất thời hòa hoãn, lúc này Sợ Tổm Sa đập tuy rằng nhưng đối với Vân Kỳ ôm ấp cảnh giác, nhưng trên mặt sát khí dần dần đậm bạc. Lần này hắn lại đổ thắng. Quả nhiên, Sợ Tổm Sa Đao mặc dù là cái lẫnh khốc sát thủ, Nhưng trong xương nhưng nhớ mãi không quên sư phụ bị hại, cùng với mình bị vu hại đi qua. Vẫn dùy tuy là hắn biểu muội, nhưng hơn 10 năm xuống đến, không hẳn còn có bao nhiêu cảm tình. Nhưng nếu như là một cái tư niệm ca ca nhu nhược muội tử, tình huống kia liền trở nên rất vi diệu. Đặc biệt là cái này, muội muội còn đồng thời gánh vác ca ca tạo thành oan ức. Nếu như lại thêm lên một cái tín niệm, là không phải đoạn này phức tạp cảm động tình cảm trở nên càng vi diệu chút đây. Không, sự tình còn chưa tới bị định luận mức độ. Chỉ ít cõi đời này còn có một cái từ đầu đến cuối tin tưởng ca ca là vô tội ngu ngốc. Vân Kỳ truyện ra cuối cùng đòn sát thủ. Nghe đến cõi đời này còn có người tin tưởng chính mình là vô tội, Sở Tầm Sa đạo rơi vào trong trầm mặc. Lạnh lẽo khuôn mặt trên, hiện lên phức tạp vẻ mặt, có vui mừng, có giận mình, có không rõ, có nghi hoặc mà càng nhiều, nhưng là nhẹ nhõm. Tại, bộ đội đặc chủng, điện ảnh đệ nhị bộ bên trong, Sở Tầm Sa đạo bị hãm hại chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, chân chính giết chết sư phụ là Ngụy Trang đại sư, Sa Tạn. Vận Kỳ tại mới bắt đầu trong không gian, nhưng là đem hai bộ phim nội dung hết mức xem xong, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Sơ Tổm Sa đạo biểu mọi có hay không chân chính tư niệm quá các ca, ca, có hay không chân chính hoài nghi sự kiện bên trong mâu thuẫn chỗ, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Sơ Tổm Sa đột nhiên tưởng là được. Rất nhanh, tại vận rủi cảm tình giằng bộ dưới, giữa hai người vốn nên không chết không thôi quyết đấu, bây giờ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Sở Tổng Sát đã thuận lợi mở ra dưới chân giàn buộc, Vân Kỳ cũng không hề bị đến sinh mệnh uy hiếp. "Đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đi đối với các ngươi tướng quân giải thích, sau đó mang ta rời đi nơi này, đi tìm Vân Dụ." Đây là Sở Tổng Sát đã cuối cùng nghi hoặc. Vân Kỳ cẩn thận mà ứng đối, vạn nhất nói nhầm, trước xây dựng lên đến cảm tình giàn buộc đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, không, ta bất quá là mới vừa gia nhập bộ đội đặc chủng, vẫn chưa tới thuyết phục tướng quân mức độ. "Ta thân hái Vân Dụ." Nàng muốn biết nhất làm sao vì ngươi tẩy đi giải oan. Sơ Tỏm Sa đạo rốt cục thả hạ tối hậu cảnh giác, chỉ muốn xuất ra kia đem hại chết sư phụ vũ khí, ta liền có thể chứng minh chính mình trong sạch. Sớm biết nội dung vở kịch vân kỳ, giả vờ suy nghĩ, sau đó có lĩnh ngộ vui vẻ nói, ngươi là nói, kia đem giết chết đại sư ạ dạ xỉ cả chi kiếm không thuộc về ngươi. Không sai, có người phòng chế sư phụ tặng cho ta ạ dạ xỉ cả chi kiếm. Tuy rằng thủ đoạn cao minh, Nhưng A Dạ Xỉ cả chi kiếm rèn luyện kỹ thuật độc nhất vô nhị, vô pháp làm được chân chính hoàn mỹ phòng chế. Đáng tiếc, ta hiện tại không thể tại A Dạ Xỉ cả bộ tộc bên trong lộ diện. Nếu như Vân Dũi chịu hỗ trợ, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Rất tốt, Vân Dũi nhất định sẽ rất tình nguyện rửa sạch ca ca hoàn tình. Vân Kỳ không mất cơ hội cơ địa cường điệu sở tổng xạ được khát vọng nhất đồ vận. Liên như vậy, hai cái mới vừa rồi còn muốn gặp sinh tử địch nhân, biến chiến tranh thành tơ lửa. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao rời đi nơi này? Sở Tổng Sa Đạo đã mở ra bộ đội đặc chủng căn cứ ngoại bộ khoang cửa, hiện tại muốn làm chính là sống dậy đi. Chỉ có sống sót rời đi mới năng lực sau này đi rửa sạch giải oan mà phân đấu. Sở Tổng Sa Đạo lần thứ nhất cảm thấy chính mình cuộc đời có hy vọng, không còn là người khác trong tay giết người bình khí. Đối với Vân Kỳ mà nói, khó khăn nhất vấn đề đều giải quyết, muốn chạy trốn còn không phải hạ bút thành văn. Vân Kỳ lấy ra một bó cao bạo, chúc chắc mà đem bên trong một nửa đổ ra. Sau đó cắm ở phong bế đại môn phế tích bên trong. Dẫn nhiên nổ tung, nổ ra một con đường. Đúng rồi, còn có cái cuối cùng vấn đề nhỏ, cần ngươi giải quyết. Trước khi đi, Vân Kỳ hạ thấp giọng nói. Vấn đề gì? Cái kia nổ hủy phòng điều khiển đại môn ra hỏa, vẫn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Vân Kỳ xuyên thấu qua nổ tung thông đạo, nhìn thấy nỗ lực trong chiều thăm viếng xoăn suýt tay lơ, nói rằng. Sợ tỏm xa đáo nắm chặt hoa văn rõ ràng vào kiếm, tại sao chính ngươi không giải quyết? Ta dù sao lệ thuộc vào bộ đội đặc chủng, chung quy phải kiêng kỵ một hồi bộ đội mặt muối. Vân Kỳ làm bộ rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Ngươi thật là một người hiền lành." Sở Tổng Sát đôi ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn tương lai muội phu. "Không phải vậy làm sao xứng cùng vận rủi hẹn hò đây?" Vân Kỳ chẳng biết xấu hổ nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 19: Thu hoạch. Taylor chết rồi, chết ở Sở Tổng Sát đảo bạc đao chạm dưới. Trước khi chết, hắn ném ra đáng sợ bảo mệnh vũ khí. Tự động truy tung hình bom. Truy tung hình bom, thương tổn đẳng cấp dê, số liệu ca mê ra khóa chặt mục tiêu, sử dụng thôi tiên khí phi hành, tự động truy tung nổ tung. Sử dụng yêu cầu, bạo phá cơ sở năng lực. Đánh giá, ca mê ra cảnh giới, các người những này chỉ có thể chơi khí tài vĩnh viễn sẽ không hiểu. Không trách tay lơ nghĩ tất cả biện pháp muốn đủ học tập bạo phá cơ sở điểm công hiến. Vân Kỳ không khỏi may mắn, may là nơi này là hòa bình cảnh tượng, luân hồi giả trong lúc đó không thể sát lục, bằng không. Một viên truy tung hình bom uy lực dễ dàng thuần sát một cái sơ cấp luân hồi giả. Phiên toái nửa bom, đối mặt sở tổm xạ được chi đỏ gì thần khí, cũng sẽ không tiếp tục là phiên phức. Nhìn một hồi chém thành hai nửa bom cho cạn, vẫn kỳ rốt cục không cần lo lắng rút ra tay lơ cây này cái đinh trong mắt. Kỳ thực, đánh tử vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có tiến nhiệm quá Taylor. Trước cố ý bàn ra kế hoạch hợp tác, cùng hắn nói là vì chứng thực Taylor phản bội, không bằng nói là đặt bẫy bẫy người. Nếu như Taylor thật sự hợp tác, Vân Kỳ không ngại nhiều năm 6000 điểm điểm công hiến, thậm chí dựa theo trước đầu lươi thoạt thuận, giao ra trong đó 500 điểm làm vì thủ lao. Nếu như Taylor xảo trá, đem hắn bây ở trong mắt thất, hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng thuyết phục sợ tội sạ đạo một bộ lời giải thích. Đáng tiếc, Taylor còn là không có cho Vân Kỳ kinh hỉ, Taylor rất chuyên nghiệp địa dựa theo Vân Kỳ viết xuống cái bản, từng bước từng bước đi hướng tự quật phân mộ. Đáng thương gia hỏa. Vân Kỳ nhìn bị chém ngang hông mà chết Taylor, lạnh nhạt nói: "Đừng tưởng rằng giết ta Sự tình liền như vậy kết thúc, đừng quên, sau lưng ta là có thâm niên giả chỗ dựa, ta chết rồi sẽ có người báo thủ cho ta. Cảm giác được sinh mệnh lực cấp tốc trôi đi, Taylor lớn tiếng nói ra cuối cùng ý hiệp. Không sai Di ngôn, đáng tiếc thâm niên giả không phải là ngươi ủ mờ dẻo lạ, bọn họ nếu dùng tiền mướn các ngươi, tự nhiên làm tốt các ngươi thất bại chuẩn bị. Chẳng lẽ giữ chi vốn và lãi thu không trở lại, còn muốn chính mình hoa càng nhiều thành phẩm, đến cho các ngươi báo thủ. Thật giống thâm niên giả là các ngươi bảo tiêu không thành. Taylor William Sạ vừa nghe đi, rất giò người, có thể ngẫm nghĩ bên dưới, căn bản không đáng nhất tới. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi hiện tại còn không ý thức được ta cho ngươi bỏ xuống chí mạng cả bẫy, ha ha, chờ Thâm niên giả xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi liền biết ta lợi hại. Chết đến nơi rồi, Taylor đột nhiên lên tiếng cười lớn, trong miệng phun ra từng vệt huyết sắc bạc biển. Vân Kỳ ngẩn ra, trong lòng hiện lên một tia không tên bất an. Lẽ nào ta bị hắn tính toán? Nhìn chết đi Taylor, Vân Kỷ nhất thời có chút hoang hốt. Mới vừa mới đối phương vẻ mặt không giông nói dối, vị tiểu nhân vật tính toán khiến tự cho mình siêu phàm Vân Kỷ có chút mất mát. Chỗ chết người nhất chính là, hắn còn không biết đối phương là làm sao tính toán chính mình. Can cứ cuộc chiến, cuối cùng lấy sở tổm xả đảo lái xe phi hành khí, cứu ra nam tước phu nhân, bao quát quan trọng nhất là nổ mật đàn đạo. 10 tên meo vị tở toàn quân bị diệt, ngoại trừ 7 người bị luân hồi giả giết chết ở ngoài, còn lại 3 người đều bị bộ đội đặc chủng giết chết. Chủ thân thống kê như sau. Vân Kỳ, giết chết 4 tên meo vịp tở, thu được 2.000 điểm điểm công hiến, thuận lợi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 3, đúng lúc cứu trợ sắp chết trạng thái hạt tướng quân, hóc chấp hành, hoàn thành có thể tuyển nhiệm vụ 1, khen thưởng 200 điểm điểm công hiến, hủy diệt mổ lệ bột 10 lượng, hoàn thành có thể tuyển nhiệm vụ 2, thu được 500 điểm điểm công hiến. Chính thức thăng làm bộ đội đặc trùng thành viên. Helena, giết chết 2 tên meo vịp tở, thu được 1.000 điểm điểm công hiến. Thuận lợi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 3, hủy diệt mồ lệ vượt 3 lượng, hoàn thành, có thể tuyển nhiệm vụ 2, thu được 150 điểm điểm cống hiến. Chính thức thăng làm bộ đội đặc chủng thành viên. Thiết Phong, giết chết một tên Meow Viper, thu được 500 điểm điểm cống hiến, thuận lợi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 3. Chính thức thăng làm bộ đội đặc chủng thành viên. Edward, chưa giết chết Meow Viper, không điểm cống hiến, đầu mối chính nhiệm vụ 3 thất bại, thủ tiêu Edward tại bộ đội đặc chủng dự bị đội biên chế. Tyler, thử vong Tổng cộng, Vân Kỷ cộng thu được 2700 điểm điểm công hiến, Helena thu được 1150 điểm điểm công hiến, Thiết Phong thu được 500 điểm điểm công hiến. Edo bị đá ra khỏi cục từ lúc mọi người như đã đoán trước, lấy hắn này điểm đáng thương sức chiến đấu, có thể thành công may mắn còn sống sót đã là tổ phần mạo khói xanh. Cũng may đá ra khỏi cục không hẳn là chuyện xấu, chí ít Edo tại bản cận thế giới sau khi hoàn thành, sống sót rời đi nơi này. Tuy rằng thu hoạch ít một chút, nhưng so với chết đi luân hồi dạ, Hắn đã là vận mệnh con cưng. Lần này nhiệm vụ to lớn nhất tiền lời giả, trừ Vân Kỳ ra không còn có thể là ai khác, gần đặng 2700 điểm công hân, khiến cho tất cả mọi người đều đỏ mắt. Nếu để cho bọn họ biết Vân Kỳ trải qua, chỉ sợ bọn họ không một người đồng ý gánh chịu lời cao sau lưng nguy hiểm. Sếp hàng thứ 2 Helena cân nhắc đến vì là cứu Vân Kỳ mà tổn thất nhân tạo người, kỳ thực tiền lời kỳ thực không lớn như vậy. Ngoài ra, đang cùng sở tổm sạ được chiến đấu bên trong, Văn Kỳ chuyên môn kỹ năng được tặng lại. Bạo Phát đánh số A211379 trải qua cuộc chiến sinh tử, cộng tăng lên 2 điểm tiềm lực, hiện nay tiến triển độ 2100. Khổ chiến sở tổm Sa Đảo mới được 2 điểm đảo mức độ. Đào mức độ tăng lên như vậy khó khăn, nói vậy chân chính thu được Bạo Phát thời điểm, nhất định có vui mừng thật lớn. Văn Kỳ rất là chờ mong thầm nghĩ. Sau đó là ngắn ngủi nghĩ ngơi, bộ đội đặc chủng gặp phải trước nay chưa từng có thương tích, hạt tướng quân trọng thương cấp cứu. Vượt qua 30 người bộ đội đặc chủng chết trận trận này hoành ầm ầm bảo vệ chiến, một tên mới lên cấp bộ đội đặc chủng binh sĩ, Luân Hồi Giả Taylor, chết ở sở tòm xà đạo dưới đao, lượng lớn phương tiện bị hủy xấu, một phần trong đó vĩnh cũ bị thương, vô pháp chữa trị. Bọn Luân Hồi Giả cường tự thu lại hoàn thành nhiệm vụ sau vui sướng, tại bi thương nhuộm đẫm bầu không khí dưới, không thể không giả ra cùng với tương sướng Uber. Nay đối với Luân Hồi Giả diễn kĩ là chàng không kem chiến đấu khảo nghiệm. Thiết Phong ghét nhất biểu diễn. Có điều hắn tiếp thu Vân Kỳ kiến nghị, dùng châm mặc đối ứng tất cả. Nay tại cái khác bộ đội đặc chủng thành viên xem ra, châm mặc càng phù hợp vị này, thân hình cao lớn khôi ngô mạnh hãn hình tượng. Có điều, cũng có sống đến mức như cá gặp nước, thí dụ như Vân Kỳ. Hắn rượi vào bộ đội đặc chủng ưu thương bầu không khí, cùng với các đội viên chính em thẩm liếm láp đầy dày vết thương thời cơ, triển khai đối với tốc độ nữ thế tiến công. Đương nhiên, hắn còn không quên đem chuẩn bị an ủi tốc độ nữ tâm linh dịp cột đẩy ra, dùng một cái đường hoàng cơ ông tướng đã bị chứng thực cùng nam tước phu nhân không có trực tiếp liên quan, đáng tiếc duy nhất phê chuẩn phóng thích giam cầm hạt tướng quân bị thương nằm viện. Dịp cốt quả nhiên đầy nghiếc khí, lập tức bỏ xuống tốc đỏ nữ, chạy đi chạy đến đặc thủ phòng bệnh, chờ đợi tướng quân thức tỉnh một khác. "Này, ngươi vẫn tốt chứ?" Vân Kỳ làm bộ trải qua trước cửa, nhìn thấy tốc đỏ nữ chính mặc lên vết máu chưa khô tốc đỏ, tại kiểm tra trên cổ giữ tợn vết thương, những thứ này đều là nam tước phu nhân dùng xích sắt chết lặc cổ nàng tạo thành thương tổn. "Ta không có chuyện gì." ta không muốn để cho người nhìn thấy ta hiện tại bộ dạng. Tóc đỏ nữ có chút ngựa ngùng mà cúi thấp đầu, trên mặt ba đạo vết thương phá hoại toàn thể vẻ đẹp, nhưng không thể chối luận, nàng vẫn như cũ mỹ lệ khiến người ta mơ tưởng viển vông. Làm sao? Không nói được, tổn thất tốt hơn một chút huynh đệ. Hạt tướng quân cũng bị thương. Ta cổ xem ra liền không trọng yếu. Ta nghe ta bằng Hưu đã nói, ngươi rất dũng cảm, một người một mình đối mặt nam tước phu nhân. Nàng la sợ tỏm xạ đạo đắc ý đệ tử chính là Tu Mi cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Đây là ta từ nhỏ lần thứ nhất thua, ba ba ta giáo hội ta đi thắng. Tóc đỏ nữ vẫn như cũ ý thức trầm thấp. Vân Kỳ khích lệ nói, nghe ta nói, ta không cho là có người có thể giáo hội người khác mỗi một lần mỗi một chuyện đều có thể thắng được. Ngươi xem một chút chính mình, chí ít ngươi còn sống sót, đúng không? Ngươi phụ thân giáo hội ngươi làm sao đi thắng? Hiện tại, ngươi muốn học làm sao đứng lên đến. Có lúc, đứng lên đến so với thắng càng quan trọng, không phải sao? Nói không sai, ta nhớ tới ngươi từng đã cứu ta mạng. Kỳ thực lần đó hay là ta cũng đã thua. Tại sao còn soán suất hiện tại? Tóc đỏ nữ lúc này mới nhớ tới lúc trước lần thứ nhất cùng Vân Kỳ gặp gỡ thì ta ngộ. Xem ra ngươi còn nhớ ta. Vân Kỳ huýt sáo, tự giễu nói, ta còn coi chính mình lưu lạc vì là người qua đường, cho tới bị mỹ nhân lãng quên. Tóc đỏ nữ si nở nụ cười lên tiếng, ngươi là ta đã thấy tối khốc, khó quên nhất Đông Phương tiên sinh. Vân Kỳ không mất cơ hội cơ địa kéo lên tóc đỏ nữ tay trắng, tại như chi trắng nón trên mu bàn tay như chuẩn chuẩn lưỡng nước, nước, vô cùng hơi hợn, hôn một hồi, này là ta vinh hạnh. Chủ thần, đánh sô A21379 thu được nội dung vợ kịch nhân vật, tóc đỏ nữ hảo cảm, cao cảm độ tăng lên 20, hiện nay độ thiện cảm 40. Tại ân nhân cứu mạng cùng tâm linh canh gà song trọng thế tiến công giới, tóc đỏ nữ nguyên bản cũng đã yếu đuối không thể tả phòng tuyến, rốt cục bị đánh hạng. Hai người rất nhanh cùng hấp dạ cùng tìm đám, sau đó đồng thời dung hợp, cùng tối tăng cùng ở tại. Trong đó một cái khúc nhạc dạo ngắn, tại hai người chuẩn bị tiến vào kích tình thời khắc trọng yếu, chủ thần đưa ra tân nhắc nhở. Ngươi là có hay không tiêu hao 40 điểm độ thiện cảm, cùng tóc đỏ nữ cùng đêm đẹp. Ngươi muội. Đem muội còn muốn tiêu hao độ thiện cảm, này cũng thật là chưa từng nghe thấy. Ngày thứ 2, Helena tại bữa sáng tính điểm một bàn thức ăn, bày ra bốn người chắc tràn đầy. Một người chính không hề phẩm tương địa đối phó trước mặt món ngon. Một ít nguyên bản đối với Helena có hảo cảm bộ đội đặc chủng nhận ra được bầu không khí không đúng, dồn dập đi đường vòng mà đi. Chuyện gì nhượng chúng ta nữ thần thất thố như thế? Vân Kỳ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Helena đối diện. Helena thật giống không nghe thấy, tàn nhẫn mà giơ lên dĩa ăn trong tay, đột nhiên đem chiếc mặt dao rựa sắc kéo xé thành mảnh vỡ. Nếu như làm như vậy có thể đủ tiêu trừ ngươi trong lòng không nhanh, ta nghĩ trong phòng ăn có đầy đủ thức ăn cung ngươi phát tiết. Vân Kỳ tiện tay nắm lên một mảnh bánh mì, vừa muốn đưa vào trong miệng, chỉ thấy Helena giao nĩa lần thứ 2 bay muốt lên, trong lúc nhất thời, bánh mì tại giao nĩa dưới biến thành mảnh vụn phiêu đến đầy trời đều lạ. Nhiều hơn nữa thức ăn, cũng không kiềm chế ngươi một người giải hận. Helena tức giận nói: Đến cùng là ai đắc tội rồi ta nữ thần? Vân Kỳ không thèm đếm xỉa mà đem đỉnh đầu nát bánh mì tiết chém xuống, nhưng cố ý không để ý tới bả vai cùng với trước ngực nơi mảnh vụn. Già vợ thâm trầm phối hợp đầy người bao tiết. Hợp bính thành một bức buồn cười tranh chân dung, tức giận Helena không khỏi mỉm cười. Nụ nụ cười quên hết thủ hoán, mỹ lệ Helena tiểu thư, chúng ta là không phải cần phải nói chuyện đề tài chính. Vân Kỳ tựa hồ muốn cầu cạnh đối phương. Helena thả xuống ngân long lánh dao nĩa, nếu như ngươi đề tài chính là chỉ tán gái, ta xem ngươi đến sai chỗ. Hóa ra là có người tại uống giấm khô. Vân Kỳ không có cúi đầu nhận sai, ngược lại tướng quân đối phương một thanh. Quỷ tài uống ngươi này hoa hoa công tử, đỡ lại bỏi, giấm khô. Ngày hôm qua là Ai Đại Nghĩa lớp niên điệu nói muốn đi lấy người nào đó vơ tay, vì được chúng ta cần gấp tư liệu. Helena tự biết có chút thất thố, nỗ lực nói sang chuyện khác. Vân Kỳ bốn phía vừa nhìn, thấy bốn phía không ai, này mới hạ thấp giọng, ta chính là vì đạt được tóc đỏ nữ vơ tay, này mới cố ý tiếp cận nàng. Nhưng không phải gọi ngươi thi mỹ năng kế, câu dẫn tóc đỏ nữ. Helena có chút nói quanh co nói. Nguyên Lai, like, hai người đi ngang qua ngày hôm qua một trận chiến sau, lần thứ hai bí mật chạm trán bắt đầu lưu kế tân tắc chiến phương án. Hai người nhất trí cho rằng, đó lấy mới là nhiệm vụ đề tài chính, bảo vệ ba giai chiến dịch. Có điều chiến dịch còn chưa khai triển, phòng trừng còn muốn mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Lợi dụng khoảng thời gian này, Vân Kỳ chuẩn bị lợi dụng trong tay một tấm còn chưa vận dụng át chủ bài. Một tấm bé nhỏ không đáng kể át chủ bài, luân hồi thế giới sản xuất kẻ xâm lấn vi hệ thống máy vi tính. Kẻ xâm lấn vi hệ thống máy vi tính, trực tiếp trọn đọc tồn chữ số liệu, vô hạn chế đào loan số liệu dung lượng vô hạn, chỉ có thể tại mới bắt đầu không gian cấp thế giới nhiệm vụ sử dụng, sử dụng số lần 44. Bản đạo cụ vì là luân hồi giả đặc thù cải tạo đạo cụ, vô pháp bị hệ thống thu về, vô pháp vứt bỏ. Mà nguyên bản tại cùng tay lơ trước khi giao dịch ghi chú rõ nhân vật tử vong, nên đạo cụ tự động rơi xuống. Chứ nhưng không tên biến mất, Vân Kỷ phòng trường, quá nửa là bởi vì giao dịch quan hệ. Nay tấm USB trạm công nghệ cao, vốn là từ tay lơ trong tay dọa giẫm tới được, tựa hồ không nhiều lắm tác dụng. Vốn là, Taylor cũng chỉ là vì trộm lấy bộ đội đặc chủng tất cả liên quan với bom phương diện chế tác tin tức. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không hạn chế với bom tư liệu, hắn sớm đã đem tầm nhìn mở rộng đến toàn bộ bộ đội đặc chủng hệ thống tư liệu, bao quát các loại cơ mật tin tức, khoa kỹ thuật kỹ, tác chiến quy trình, thậm chí ngay cả các đại nguyên thủ quốc gia hồ sơ đều bao quát ở bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 20, đầu mối chính nhiệm vụ 4. Chỉ có đem kẻ xâm lấn xen vào bộ đội đặc chủng đầu nào hệ thống bên trong liền có thể tự mình đạo loạn. Vấn đề là mở ra đầu não đại môn cần tướng quân hạt vân tay phân biệt, tại tướng quân sau khi bị thương, cái này mở ra người hiềm nghi liền rơi xuống tóc đỏ nữ cùng bờ lạ kẻ trên người. Quá nửa là tóc đỏ nữ, bởi vì nàng là trí tuệ cùng kỹ xảo chiến đấu đều có nhân vật, đầu não hệ thống nhất định là nắm giữ tại có năng lực tự vệ nhân thân trên. Vân Kỳ lúc trước là như vậy nói với Helena. Hắn cho rằng, bờ lạ kẻ thuộc về quân sư hình nhân tài, mà hắn thông tin sở trưởng không thích hợp chiến đấu. Cuối cùng, Vân Kỳ tự mình đi đạt được tốc độ nữ vân tay. Nếu như ngươi phán đoán sai lầm, là không phải chuẩn bị tiếp tục dùng ngươi mỹ nam kế câu dẫn chúng ta trí tuệ bờ lạ kẻ. Tại mô phòng chế tạo vân tay xúc động nghiệm chứng khí trước, Helena không quên trào phúng một hồi. Rất đáng tiếc, ta có thể không nghe nói bờ lạ kẻ có lòng dương chi phích. Vân Kỳ ngón tay giữa môi nhẹ nhàng đảo qua nghiệm chứng khí, có điều, ta sẽ không cho phép ngươi dùng mỹ nhân kế mang xấu chúng ta đáng yêu bờ lạ kẻ. Nhỏ một tiếng, nghiệm chứng thông qua ray đến nửa mét kim loại phòng ngự môn tự mình mở ra, lộ ra đầu não toàn bộ. Nghe xong đối phương không để cho mình triển khai mỹ nhân kế, Helena trong lòng ngọt xỉ xì, xì ngôn miệng bên trong vẫn như cũ không tha thứ, kỳ thực bỡ lạ kẻ vẫn rất có mị lực, tuy rằng hắn vóc dáng ải điểm, nhưng cô động chính là tinh hoa, hướng chi hắn đầy đủ tầm nhìn, không giống một ít người, tinh trùng lên não, nhìn thấy mỹ nữ bước không ra bước. Nếu như mỹ nữ tiêu chuẩn là trước mắt ta vị này, ngươi tiên đoán trở thành sự thật. Nhìn kết hợp Đông phương cùng Tây phương ưu điểm Helena, vân kỳ trong mắt tất cả đều là tràn đầy chờ mong. Miệng lưỡi trơn tru, nữ nhân đều là yêu thích nghe đến đến từ dị tính tán dương, Helena cũng không ngoại lệ. Đầu não hệ thống phỉ giờ đoan rất nhanh tại kẻ xâm lấn thế tiến công dưới, Lãng Yên không một tiếng động tán dã. Không còn hệ thống phòng ngự, coi như là một cái máy tính người mới, cũng hoàn toàn đảm nhiệm được đón lấy đao loạt công tác. Bộ đội đặc chủng đầu não không hổ là tiên tiến nhất siêu cấp máy tính. Lượng lớn tổn chữ lớn đến mức chỉ là lật xem mục lục, cũng phải mấy ngày mấy đêm. Cũng may kẻ xâm lấn dung lượng là vô hạn, mà đau loạt tốc độ càng là không thể lẽ thường đi suy đoán. Rất nhanh, Vân Kỳ cần các loại quân công kỹ thuật tư liệu, nghiên cứu khoa học hàng ngục, thậm chí ngay cả các đại quốc gia nguyên thủ hứng đi, đều dốc vào trong túi. Thật sự không hiểu nổi, ngươi muốn những này tư liệu làm cái gì? Mới bắt đầu trong không gian không phải đều có sao? Hơn nữa coi như ngươi nắm giữ tư liệu, không có nghĩa là ngươi có thể làm ra đến. Helena nhìn lượng lớn tốn chữ, không biết là mừng là lo. Bộ đội đặc chủng tư liệu là phải có chuyên nghiệp năng lực đến từ từ phân tích, Tiêu Hao, không phải nói có tư liệu ngươi liền có thể tạo thành công nghệ cao trang bị. Thật giống như bom nguyên tử cấu tạo nguyên lý rộng rãi làm người biết, nhưng chân chính có thể làm ra đến quốc gia con số, không vượt qua hai cái tay. Ngươi nói không sai, có điều ngươi đừng quên một điểm, luân hồi thế giới là sáng tạo kỳ tích địa phương, tất cả đều có thể. Ngược lại là không bản buồn bản. Vân Kỳ không để ý chút nào. Đúng là làm số liệu bắt đầu truyền ra các quốc gia nguyên thủ tư liệu thời điểm, Vân Kỳ bắt đầu đặc biệt quan tâm. Tựa hồ đây mới là ngươi chân chính mục đích đi. Nhìn tập trung tinh thần đồng bạn, Helena như có điều suy nghĩ nói: "Ta rốt cục phát hiện, ngươi không chỉ có mỹ lệ bề ngoài, hơn nữa còn thông minh nhanh trí." Vân Kỳ hào không keo kiệt lời ca tụng. "Đừng gỡ bỏ đề tài, bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại tại trên một cái thuyền, nói một chút ngươi kế hoạch đi." Helena rất tò mò, đặc biệt là tại nhiều lần lĩnh giáo qua Vân Kỳ nhanh trí sau. Thất một tiếng bàn phim đánh, Vân Kỳ nhường đại ngôn bình hình ảnh hình ảnh ngắt quãng tại USA chữ trên, đây chính là ta chân chính mục tiêu. Mỹ quốc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nhường ngươi thấy một người, ngươi liền toàn rõ ràng. Nói, Vân Kỳ đập hai lần bàn tay. Một bóng người tự hai người phía sau chuyển ra, gầy gò mà già dặn, tối làm người sâu sắc, là hắn tấm kia không hề tức giận vẻ mặt, thật giống mặt đơ. Hết lê na cả kinh, này không phải là ngươi bóc tôi tớ sao? Hắn cùng ngươi kế hoạch có cái gì căn hệ? Đương nhiên là có căn hệ. Lấy xuống mặt nạ của ngươi đi, số 1. Vân kỳ hạ lệ. Vâng, chủ nhân. Số 1 y khiến lấy xuống mặt nạ ra người, lộ ra nguyên lai diện mục. Đang nhìn đến chân diện mục trong ngáy mắt, hết lê na thật sâu bị chấn động đến, là... Vâng đúng, hắn. Lẽ nào ngươi kế hoạch là... Không sai, ngươi nên đoán được. Vân Kỳ khẽ miệng hiện lên một cái mỉm cười đáp ý. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Lần này, Helena là xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Thật sao? Con tưởng rằng ngươi sẽ nói ta xác đảm bao tiền. Vân Kỳ chẳng biết xấu hổ điệu nâng tay lên cánh tay, thuận thế khoát lên Helena cái kia tràn ngập vẻ đẹp vai đẹp trên. Bộ đội đặc chủng chiến thuật trong phòng, bộ đội đặc chủng thành viên chủ yếu tụ hội một đường, chính nhìn kỹ toàn tức máy chiếu trên hình vẽ, cái kia chính là bợ lạ kẻ tìm tới có quan hệ nam tức phu nhân tư liệu. Nàng tên gọi Anna dè cổ dậy, hoặc là nam tức phu nhân, nếu như ngươi cảm thấy đến như vậy chính thức điểm. Bởi là kẻ giới thiệu nói. Nàng chính là công tức vị hôn thê. Trọng pháo quay đầu hỏi một bên dịp cốt. Đúng, có điều ngươi xem, nàng tìm cái hảo đông ra. Dịp cốt chỉ vào một tấm hôn lễ chiếu, nói. Hắn là Daniel dè cổ dậy, Pháp Quốc khoa học gia ông trùm, tại Pazi có một gian phòng thí nghiệm. Cái gì phòng thí nghiệm? Tóc đỏ nữ hỏi. Bà tịt nạ cê lê ra tỏ. Bớt lạ kẻ nói. Tà thiên, bọn họ dự định lợi dụng hắn đến kích hoạt nà nô mặt đầu đạn. Tóc đỏ nữ kinh hô. Xem ra chúng ta cần một cái tân kế hoạch tác chiến. Vân Kỳ đẹp đẽ địa đối với tóc đỏ nữ nói. Có manh ngối, bọn luân hồi giả rất nhanh thấy được bộ đội đặc trùng hiệu suất làm việc. Bọn họ mục tiêu tiếp theo hẳn là tháp khéo, nhưng chúng ta hiện tại chỉ có ba người, làm sao đi ngăn cản bọn họ. Helena chờ ba tên luân hồi giả ngồi cùng một chỗ, thương lượng tân đối sách. Tại bộ đội đặc chủng phi cơ chuyển vận đến Pháp quốc Paris bầu trời thì, tân đầu mối chính nhiệm vụ rất nhanh tuyên bố tại 3 người văn chương bên trong. Đầu mối chính nhiệm vụ 4, ngăn cản nano mạch đạn đạo phá hoại. Cứu vớt Tháp Eiffel, toàn viên khen thưởng 1000 điểm điểm cống hiến. Cứu vớt Khải toàn môn, toàn viên khen thưởng 500 điểm điểm cống hiến. Cứu vớt La phù cùng, toàn viên khen thưởng 100 điểm điểm cống hiến. Cứu vớt Paris thất bại, nhiệm vụ thất bại, toàn viên mất xác. Mở ra bộ đội đặc chủng chuyên môn kho vũ khí. Danh sách như sau: Một phi hành khí, E cấp, tự do phi hành. Tiêu hao 1000 điểm điểm cống hiến. Hai lấy ra ký ức trở khách điện mạch xuống khí, song E cấp, châm thức máy dò cảm ứng sen vào đại não, chọn đọc ký ức, chuyển hóa thành hình vẽ. Tiêu hao 2000 điểm điểm cống hiến. Ba điện tử trang phục sặc sỡ, song E cấp, biểu hiện phía sau cảnh tượng, ẩn hình hiệu quả. Tiêu hao 2000 điểm điểm cống hiến. Bốn bộ đội đặc chủng chuyên dụng gạ Tiguun, cấp giờ giờ, thương tổn đẳng cấp E cấp. 20 mờ mờ đường tính, tầm bắn 1650 m, xạ tốc 3000 phát phần, về đạn lượng 2100 phát. Tiêu hao 3000 điểm điểm cống hiến. Năm ạ dạ xỉ cả chi kiếm, rế cấp, thương tổn đẳng cấp rế, y theo ạ dạ xỉ cả bộ tộc bí pháp chế tạo binh khí, phân kim đoàn ngọc, vô cùng sắc bén, tự mang bạt đao trạng kỹ năng. Tiêu hao 3000 điểm điểm cống hiến. 6 công nghệ cao thập tự cùng, c cấp, ghi chép cùng tìm tòi mục tiêu như điểm. Tự mang truy tung thức thép hợp kim tiễn, công kích thương tổn đẳng cấp E, bắn trúng mục tiêu sau, tự mang nổ tung thương tổn, thương tổn đẳng cấp D tiêu hao 9000 điểm điểm công hiến. Bảy cá mập hào đáy nước công kích tàu, C cấp, tự mang cao tính năng thủy lực thúc đẩy khí, lưu tuyến thể thiết kế, trình độ lớn nhất giảm thiểu thủy lực cản. Tiêu hao 9000 điểm điểm công hiến. Giá tiền không thấp a. Nhìn một chút chính mình chỉ có 500 điểm công hun thiết phòng, tham thiết cảm nhận được chính mình khoảng cách đủ một bộ gạ tigun. Còn có phi thưởng giao đường xa phải đi. Vân Kỳ nhưng đem ánh mắt tụ vào đến danh sách cuối cùng một cột. Đạn tạ 6 hình ạ sẽ lệ dạ to shit, cấp cơ cơ, phân biệt do toàn thần cơ giáp, chí năng đầu khôi, song chế khí đẩy thức câu thương thảo, gỡ rỉn súng máy 4, cái lắp giáp tạo thành. Tiêu hao 18000 điểm điểm cống hiến. Lại muốn 18000 điểm điểm cống hiến. Vân Kỳ liệu mạng đổi lấy 2700 điểm, bất quá là tổng giá trị 15%. Tiến đến thời gian sử dụng mới hận thiếu. Vân Kỳ âm thầm cảm thán hệ thống keo kiện. 18000 điểm công huân. Đùa giỡn, đối với một tên lần đầu tiến vào luân hồi thế giới người mới, có thể đủ 1000 điểm đã là vận khí hơn người, 2000 điểm tuyệt đối có thể sừng tụng cường giả, đạt đến 5000 điểm càng là ít đòi. Ngươi có cái gì muốn hoán đổi? Helena hỏi. Công nghệ cao thập tự cung không sai, có điều ta càng yêu thích đện tạ sáu hình ạ sẽ lệ dạ tò xít. Vân Kỳ trả lời. Ngươi khẩu vị không nhỏ. Hù chết nhắc gan, chết no gan lớn. Có mục tiêu, mới có động lực, không phải sao? Vân Kỳ nói, ngươi không cảm thấy mục tiêu quá bất hợp lý sao? Vậy cũng là 18.000 điểm công hân, coi như là ngươi, cũng không có cách nào làm đến A, trừ phi ngươi dự định một người độc tài toàn bộ cổ dạ cao tầng. Hết lên A thâm sâu biểu hoài nghi. Hết thẻ cao tầng. Chỉ là một cái sở tổm xạ đạo, liền quá trưởng. Vân Kỳ nghĩ tới cùng sở tổm xạ đạo giao thủ, tâm liền lạnh lẽo. Chỉ có chân chính từng giao thủ. Mới biết mình cùng buộc cấp nhân vật chính lệch, nếu không là hắn Cơ Linh, lấy giữa sai toan tình thủ đoạn đem Sở Tọm Sạ đào dọa dẫm, hắn đã sớm thành dưới đao trí quỷ. Muốn một mình giết chết hộ vệ tầng tầng cổ dạ cao tầng, nói nghe thì dễ. "Này có thể không giống ngươi phong cách." Helena nói. "Ta phong cách luôn luôn là lý trí cùng dũng khí kết hợp. Chỉ có dũng khí được kêu là lỗ mãng, quan có lý trí thì lại uy tay vì chân." Vì lẽ đó, Helena tiếp lời nói, "Ngươi nhất định đang nưu đồ cái gì?" Đi, trước tiên đi nhìn một cái đoạn lộ khí, hay là hắn có phát hiện mới." Vân Kỳ nói sang chuyện khác. Đoạn lộ khí là bợ lạ kẻ biệt hiệu, làm vị bộ đội đặc chủng thông tin chuyên gia, hắn rất ngoo đem củ lần làm vì tối có hiềm nghi bại lộ căn cứ vị trí thủ phạm. Hắn cho rằng chính làm củ lần thông qua toàn tức hình chiếu tiếp xúc, lén lút mở ra vũ khí trong dương một cái nào đó bí ẩn tín hiệu máy bắn. Bằng không, giải thích như thế nào cổ dạ vừa tiến vào căn cứ, liền tìm ra trang bị nạ nổ mạnh đạn đạo vũ khí ở vị trí? Có còn hay không cái khác phát hiện? Làm vì biết rõ nội dung vở kịch luân hồi giả, cái này phù hợp sự thực suy luận đối với Vân Kỳ mà nói, không có giá trị gì. Hiện nay liền những thứ này. Đoạn Lộ khí khoát tay một cái nói. Vậy ta xin nhờ ngươi sự đây. Vân Kỳ nhắc nhở. Hả, ta kém điểm đã quên. Liêu Vĩp tự thi kiểm kết quả đi ra, chính như ngươi đoán như vậy, Liêu Vĩp tự trong cơ thể dấu có nhất định lượng nạp nổ mạch dung dịch. Phân tích kết quả đây chính là nà nổ mặt kỹ thuật khiến mèo vị tự vô cùng mạnh mẽ, có thích hợp tất cả hoàn cảnh kéo dài tác chiến năng lực, hơn nữa tại thể có thể khai phá trên, đặt đến bộ đội đặc chủng tinh anh cấp tố chất mức độ thấp nhất. Đoạn lộ khí ngữ mang khiếp sợ trình bày. Bồi dưỡng một cái bộ đội đặc chủng tinh anh, trước tiên không đi nói tiêu hao lượng lớn tài nguyên, quang chọn nắm giữ tinh anh tư chất người, có thể nói 1 triệu người bên trong không một. Không trách chỉ là 13 người, liền đem căn cứ khiến cho hằng bét. Dịp cốt lẻ lưới một cái nói, Đoạn Lộ Khí móc ra một bình bao con nộm trang lọ chứa, "Đây chính là ngươi xin nhờ ta thu thập nạ nổ mạch dung dịch." "Đúng rồi, ngươi phải cái này làm gì?" Vân Khỉ thuận lợi tiếp nhận bao con nộm, chỉ thấy bên trong quay cuồng hoàng chất lỏng màu xanh lục, trong con ngươi lộ ra mừng rỡ sắc thái, "Ta chỉ muốn chứng minh một chuyện." "Chuyện gì?" Đoạn Lộ Khí vội hỏi. "Cũ lần có hay không cùng lần này sự kiện có quan hệ." Nhân lúc mọi người tiêu điểm chuyển hướng có quan hệ cũ lần đề tài sau, Vân Khỉ tìm cái cớ, trốn vào phòng giữa tay. Đại điều tra trong phòng không người sau, đem chính mình khóa trái tại tận cùng bên trong tiểu xí bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi mở ra chữ có nano nổ mạch bao con động, đem bên trong chất lỏng toàn bộ khuynh đảo tại lòng bàn tay. Những này chưa kích hoạt nano nổ mạch dung dịch, có cực cường xềnh sẽ xế độ, hiện ra dạng giọt chất lỏng tập trung tại một điểm trên. Hoàn mỹ kỹ thuật, quả thực là vượt thời đại kiệt tác. Vân Kỳ trong con ngươi phun trào vui sướng song lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 21, Pajy chiến dịch trên. Lúc này, nam tướng phu nhân được tội nguyện đem 4 viên nạ nổ mạch đạn đạo kích hoạt, còn nàng trên danh nghĩa khoa học gia trợ phu, ép cuối cùng giá trị sau, bị sở tổng xạ đạo một chiêu kiếm đâm thủng trái tim. Bọn họ ra phòng thí nghiệm, đang chuẩn bị lái xe xe hầm mở thẳng đến tháp phèo, nhưng vừa vặn gặp được lái xe mà đến bộ đội đặc chủng các tinh anh. Bắt chiếc xe kia, người đeo mặt nạ. Đoạn lộ khí giẫm dưới phanh lại. Trước sau mang theo nỉ dạ mặt nạ ở nạ KIS, như gió đuổi sát mở đủ mã lực xe hầm. Mở. Bon tiểu nhị, nên chúng ta lên. Dịp Cốt trang bị hảo cái cuối cùng ạ sẽ lễ dạ tỏ xít lớp giáp, hai chân lao nhanh, trong nháy mắt biến mất ở đường tắt đường nhỏ bên trong. Helena lo lắng nhìn Trình Ung Dung thong thả đeo áo giáp Vân Kỳ, trách cứ giọng điệu khó nén quan tâm, Dịp Cốt đã xuất phát, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Vân Kỳ không vội vã mà chụp lên chức năng đầu khôi, giơ giơ lên trong tay thẻ sâm lớn USB, tự tin điệu nói, đừng lo lắng, thân hái, ta nhưng là có chuẩn bị mà đến. Nói USB chuẩn sắc không có sai sót địa sen và ạ sẽ lệ giả tỏ xịt số liệu tiếp lời. Một sát na, Vân Kỳ thông qua chí năng đầu khôi tư duy quét hình công năng, lấy ra hắn muốn tư liệu. Helena mơ hồ tại chí năng đầu khôi trong suốt vòng bảo vệ trên, xuất hiện từng cái từng cái không gian 3 triệu địa đồ, đem A-Z vị trí toàn bộ bày ra. Không chỉ có như vậy, theo địa đồ không ngừng phong to, đường phố, tòa nhà, thậm chí ngay cả xe cộ đều cho thấy đến. Chỉ thấy trên đường phố trật ních vô số màu lam nhạt tiểu viên điểm. Tuy tốc về phía trước di động. Trong đó, một cái đấu đá lung tung chấm tròn màu đỏ đặc biệt rõ ràng. Này, chính là cô giả cưới hâm mơ. Helena kinh hô, người liên kết vệ tinh địa đồ. Vân Kỳ lên tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, cơ hội là để cho người có chuẩn bị. Nhìn trên người mặc gạ sẽ lệ giả tỏ xịt, chạy vội biến mất luân hồi giả đội hưu. Helena trong lòng yên lặng mà nói, thật là một có thể ý lại đồng bọn. Theo gia nhập điên cuồng đấu võ nhân số tăng trưởng. Và di đầu đường nhất thời thành giao thông đường hướng ác mộng, từng chiếc từng chiếc bị đạt đến xe con, bị đấu đá lung tung hầm mở trang biến hình, Lật tung, lại tựa hồ như vô pháp khiến đặc biệt ra cố quá hầm mở giảm tốc độ. Làm điều khiển khéo léo xe gắn máy tốc độ nữ, còn có hai chiếc nhân hình ki giáp gia nhập, phát hiện bị truy tung, ngồi ở chỗ ngồi lái xe mèo vị tự điên cuồng dẫm dưới chân ga, xe hầm mở nhất thời rơi vào cuồng bạo trạng thái. Xe hầm mở cái kia cao tính năng mô tọ thanh đạt đến rít gào điểm dưới hạ. Nguyên bản cao tốc đi sử dụng đều sẽ không có cảm giác rung động bên trong buồn xe, Sở Tổm Sạ đáo bọn người thám thiết cảm nhận được ngồi ở liệt mã lao nhanh bên trong lang bạn kỳ hồ. Trước liền lén lút leo lên xe hầm mỡ đỉnh ở nạ KES, nhiều lần bị điên đến bỏ rơi xe đi, mà bị Sở Tổm Sạ đã phát hiện sau, càng là nhiều lần mạo hiểm. Vẫn kỳ lần thứ 2 mặc vào ạ sẽ lệ dạ to xít, rõ ràng cảm nhận được không tưởng tượng nổi hiệu quả, đến lúc cuối cùng từng tổ từng tổ kiện khống chế tại linh năng thuộc tính dưới sau, Đện tạ 6 hình ạ sẽ lệ dạ tỏ xít chân thực sáu trang thuộc tính rút cục bày ra. Đện tạ 6 hình ạ sẽ lệ dạ tỏ xít bốn tổ kiện hoàn toàn trang bị, khởi động sáu trang hiệu quả, tăng lên sử dụng gấp đôi cơ sở lực lượng thuộc tính, cùng hai lần cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính. Chú, cơ sở lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính không được vượt qua 15, bằng không nên sáu trang hiệu quả thủ tiêu. Đện tạ 6 hình ạ sẽ lệ dạ tỏ xít, năng lượng chỉ 1000, mỗi giây tiêu hao một điểm năng lượng, năng lượng tiêu hao hết Vô pháp sử dụng ạ sẽ lệ dạ tọ xịt hiệu quả, nên trang bị tại thế giới nhiệm vụ không thể sung năng. Lấy mỗi giây tiêu hao 1 điểm năng lượng tốc độ, bộ này ạ sẽ lệ dạ tọ xịt có thể nhanh chóng cấp tốc chạy 17 phút. Nhất định phải tại 17 phút kết thúc chiến đấu. Tại cảm nhận được ạ sẽ lệ dạ tọ xịt vượt quá tưởng tượng thuộc tính bổ trợ sau, Vân Kỳ không phải không thừa nhận, như vậy biến thái thuộc tính, nếu như không có một điểm hạn chế, hoàn toàn không phù hợp hệ thống cân bằng tính không trách công tứ cùng dịp cột lấy hơi cao hơn người bình thường thân thể, sử dụng tới vượt qua ta vị này luân hồi giảm tốc độ. Cứ như vậy, thuộc tính lâm thời tăng lên vì là như sau. Vân Kỷ. Trước mắt sinh mệnh lực, 100%. Thiết giáp chỉ, 200 điểm. Thiết giáp phòng ngự, 25 điểm, tương đương với 1 giai phòng ngự. Lực lượng, 10, lực lượng gia tăng gấp đôi. Phòng ngự, 4. Nhanh nhẹn, 45, nhanh nhẹn tăng cường 2 lần. Tinh thần, 15. Linh năng 2020. Chuyên trở ạ sẽ lệ dạ tỏ xịt sau luân hồi giả, quả thực dùng siêu nhân đến hình dung, ngoại trừ không thể phi ở ngoài, tốc độ, lực lượng vượt xa nhân loại cực hạn, nếu như đem thiết giáp chỉ cùng thiết giáp phòng ngự cân nhắc đi vào, hiện nay Vân Kỳ liền luyện như một đại hình người chiến đấu cơ. Tại tốc độ nữ, ơ nạ kẻ AS, dịp cột cùng Vân Kỳ không ngừng truy đuổi dưới, Cố Dạ Môn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Mà tối cường sức chiến đấu sợ tổng sa đạo. Sức chiến đấu bị hạn chế tại cực tốc chạy vội xe cộ bên trong, vô pháp bình thường phát huy. Ngược lại, bộ đội đặc chủng tinh xảo kỹ năng lái xe, cùng với công nghệ cao cơ giáp phụ trợ dưới, bộ đội đặc chủng môn hoàn toàn rong ruổi tại xe cộ chạy xiết lối đi bộ. Dịp cột gắt gao cắn vào hầm mở không tha, trước sau không cho lẫn nhau khoảng cách kéo ra. Bất đắc dĩ, nam tướng phu nhân mở ra hầm mở nốc, một chiếc loại nhỏ mạch xung pháo chậm rãi bay lên, nhất thương liền đem không kịp phản ứng dịp cột bắn ra cách xa mấy chục mét. Cũng may ạ sẽ lợi dụng tọa sĩ thiết giáp chỉ trung hòa toàn bộ mạch xung xung kích, dịp cột ngoại trừ có chút choáng váng đầu, tứ chi không còn chút sức lực nào ở ngoài, không bao nhiêu quá đáng lo. Ma Vân Kỳ dựa dẫm cường hóa sau luân hồi giả thân thể tố chất, không ngừng rút ngắn cổ dạ khoảng cách. Cuối cùng, tại đẹp đẽ địa né qua lại một phát mạch xung pháo sau, theo một cái hoàn mỹ bay vọt, leo lên xe hầm mở cái kia cường độ cao hợp kim cấu tạo nóc xe bản. Ở nạ kẻ ở đây. Vân Kỳ nhìn bốn phía, nhưng không thấy người đeo mặt nạ hình bóng. Hắn trốn ở gầm xe, ngươi phải nghĩ biện pháp nhường xe dừng lại đến. Đoạn Lộ Khí tra trước mắt tần mạc biểu hiện, thông qua vô tuyến điện liên lạc nói cho Vân Kỳ. Nếu như tại không bảo đảm thương tổn ớn ạ kee tình huống, ta hiện tại liền có thể làm được. Nói, AC lễ dạ tỏ xịt cánh tay trái gở rỉn súng máy nhanh chóng xoay tròn, từng viên một cỡ lớn viên đạn đánh vào xe hầm mờ đỉnh chót. Ta lập tức thông báo ớn ạ kee, ngươi buông tay làm đi. Đoạn Lộ Khí nói rằng Mặc dù xe hầm mở dùng chính là cường độ cao hकिम, cũng không cách nào thời gian giải chống đỡ cỡ lớn viên đạn tàn phá. Không bao lâu nữa, không ngừng biến thăm sâu viên đạn khanh sớm nhất định cầm cự không được bao lâu. Bên trong xe nam tước phu nhân mới vừa phát hiện gầm xe ở nạ kệ s buông tay thoát ly xe hầm, mở, còn chưa kinh hỉ bao lâu, đỉnh đầu truyền đến gấp gáp viên đạn tiếng va chạm. Nàng quay về lần tòa sở tổng xạ đạo hét lớn, mau mau nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Lấy sở tổng xạ đạo như đuốc ánh mắt, đã sớm nhận ra leo lên nóc xe người, đúng là mình tương lai muội phu. Bởi vậy, đối với nam tước phu nhân rít lão, người mặt làm ngơ, nhắm mắt dưỡng thần mà ngồi xuống. Nam tước phu nhân chỉ biết, chỉ được đối với tài xế hạ lệnh, đỗ xe. Một cái vội vàng xe thắng gấp, đặc chủng cao su chế thành săm lốp xe tại thép xi mang trên vẽ ra nhất đoạn chói gai ma sát. Nóc xe đang không ngừng sạ kích vân kỳ, bị đột nhiên xuất hiện quán tính vứt ra hơn 10m xa. Nếu không là ạ sẽ lệ dạ tỏ xịt đối với nhanh nhẹn thuộc tính hai lần tăng lên, tại đầu dưới chân trên địa sắp lục địa trong ngáy mắt, một tay chống đỡ địa, dựa vào tăng lên gấp đôi lực lượng lực tay, sắp tới tử bán tấn phân lượng thân thể nâng lên, sau đó một cái 180 độ xoay chuyển, này mới bình an rơi xuống đất. Có thể tại xe cổ chạy nhanh trên đại đạo, hoàn mỹ đến đâu rơi xuống đất cũng sẽ diễn biến thành một hồi chí mạng game. Một chiếc cấp tốc đi sử dụng rực rỡ cả đi lực từ phía sau lưng đánh tới. Cứ đại xung lượng đem Vân Kỳ liền người mang cơ giáp xô ra cao hơn 3m. Cửa xe mở ra, đi cái kế tiếp trang phục hoa lệ thanh niên, đau lòng mà nhìn chiếc đệ biến hình xe, nơi này giá trị mấy triệu USD hảo xe xem như là báo hỏng. Khốn nạn, tiểu tử ngươi không có mắt. Ngươi biết ta xe muốn bao nhiêu tiền không? Liên ngươi này quỷ nghèo, đánh cả đời công cũng bồi thường không được một số không đầu. Thanh niên chửi ầm lên. Vân Kỳ đứng lên, Loại này trình độ va chạm đối với ạ sẽ lệ dạ tọ xịt có điều tạo thành 10 giờ thiết giáp trị thương tổn. Người máy cánh tay bên trong song chế khí đẩy thức câu thương đạn pháo ra, quay về đi xa hầm mở chính là một phát. Bỏ túi đạn đạo tự động ra khỏi nòng, bất thiên bất ý đĩa đánh vào xe hầm mở ngay phía trước. Âm một tiếng nổ vang, đạn đạo cùng mặt đất thân mật hôn môi. Nổ tung lùi lại thời gian vừa vặn đủ xe hầm mở chạy vào nổ tung trung tâm, liền gấp ba bạo tạc lực nhất thời từ dưới đáy đằng nhiên bạ phát. Nổ tung sóng nhiệt đem xe hầm mở nhấc lên cao hơn 3m, trên không trung xoay tròn 360 độ sau, chắc chắn vững vàng điệu tạm trên mặt đất. Vừa nãy ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Vân Kỳ duy trì bắn ra đạn đạo sau, cẳng tay bình thân tư thế, quay đầu hỏi hảo xe thanh niên. Thanh niên nhìn ra mắt đều thẳng, hắn nơi nào xem qua này anh liệt trận thế, tay đắng địa nuốt xuống một ngụm nước bọt, chất lên nịnh nọt nụ cười, "Không. Không có gì, ta chỉ muốn nói, ngươi một áo liền quần thật mẹ nhà hắn khóc đập chết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 22, Pazi chiến dịch, dưới Nam tước phu nhân giấy rũa này từ lật tung trong xe bỏ ra, đứng dậy trước không quên đuối với đang nổ bên trong chết đi nèo vì tờ người điều khiển dít đảo, lần sau ta đến mở. Sở tỏm xạ đảo cũng bị thương không nhẹ, đầu còn chạy sông tới sau tạo thành màu tươi. Nhưng hung hẳn hắn, nhưng không có buông ra vũ khí hỏm. Vũ khí hỏm mở ra, sở tỏm xạ được trực tiếp nắm lên một viên nạ nổ mạch đạn đảo. Chuyên trở tại trước đó chuẩn bị kỹ càng loại nhỏ đạn đạo máy bắn trên, cũng đem khống chế nạ nổ mạch dừng lại công tác cùng vũ khí hòm đồng thời giao cho nam tướng phu nhân. Sau đó nhấc theo thương hình máy bắn, một mình chạy vào gần đây một tràng cao nhất tở La gia bên trong. Nam tướng phu nhân nhấc lên còn có 3 viên đạn đạo vũ khí hòm, tại tiến vào tở La gia sau, binh chia làm hai đường. Tại đoạn lộ khí dưới sự chỉ huy, Dịp Cột rất nhanh chạy tới Vân Kỳ bên người. Ngươi đuổi theo nam tướng phu nhân, ta đến ngăn lại Sở Tổm Sa Đào. Vân Kỳ đề nghị. Tố Kế okay, Dịch Cốt cũng không hi vọng bạn bè vì hôn thê có cái gì sai lầm, đuổi theo Anna chính hợp hắn ý. Lấy ạ sẽ lễ dạ tọ xịt đối với luân hồi giả bổ trợ, đuổi theo nhanh nhẹn thuộc tính đạt đến 25 sợ tọm xa đảo, không phải chuyện khó. Có điều, Vân Kỳ cũng không dự định thật sự ngăn cản sợ tọm xa đảo. Đầu mối chính nhiệm vụ bốn là ngăn cản nạ nổ mà phá hoại, từ mặt chưa lý giải, đầu tiên phải có phá hoại, sau đó mới có thể ngăn cản. Đương nhiên Nếu như tự nhận là đánh thắng được sợ tọm Sa Đạo, trực tiếp giết chết hắn cũng là một loại ngăn cản phương pháp. Vân Kỳ trên người chịu ạ sẽ lệ dạ tỏ xít, có lòng tin đánh bại sợ tọm Sa Đạo, nhưng muốn ngăn cản hắn phóng ra nano mặt đạn đạo, độ khó liền không phải một dạng cao. Hơn nữa, mạnh mẽ ngăn cản chỉ có thể đem trước cùng sợ tọm xạ được xây dựng lên đến lợi ích dạng buộc hóa thành hư không. Đuổi sát đến tở La Gia tầng cao nhất, Vân Kỳ này mới bùng nổ ra sáu trang gấp ba tốc độ. Lập tức đạt đến sợ tọm Sa Đạo. Ngươi muốn ngăn cản ta? Sở Tổm Sa Đạo gánh đạn đạo máy bắn, hiếm thấy lộ ra một cái đại kế hở. Là tín nhiệm còn là thăm dò? Vân Kỳ vô tâm đi phòng đoán, không, ta chỉ là hy vọng đại gia đều song thắng. Song thắng? Bộ đội đặc chủng cùng cô dạ song thắng. Tựa hồ có chút độ khó. Nếu như cho rằng Sở Tổm Sa Đạo gánh đạn đạo, liền có thể nhân cơ hội ra tay, cái kia nhất định sẽ thất vọng, sau đó là tuyệt vọng. Rất đơn giản, chỉ có ta không trở ngại ngươi phóng ra đạn đạo. Ngươi cũng đem khống chế nạ nổ mạch dừng lại công tắc giao cho ta. Nghe tôi không sai, có điều dừng lại công tắc không ở trên tay ta. Vậy ngươi có thể sáng tạo ta tiếp cận nó cơ hội. Sở tỏm xa đảo dừng nửa ngày, mới phun ra một câu nói, ngươi thật mẹ nhà hắn không muốn sống. Nạ nổ mạch đạn đạo cuối cùng còn là phóng ra. Đầu đạn xuyên qua thủy tinh hữu cơ, xa xa hướng A-Z mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, thắp phéo bay đi. Ở giữa tháp sắt trung tâm. Nhất thời. Một đoàn lục sắc vũ trạng vật cấp tốc tự bạo nổ trung tâm lăn tràn. Cái kia lục vụ chính là trên lấy ức kế nano mạch cấp tốc huyết tán biểu hiện. Tháp phép tất cả chất liệu thành nano mạch thôn vệ thực vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng đem chỗ trống mở rộng. Tới gần tháp ảnh lưu niệm du khách, rõ ràng nghe đến khung xương bị từng bước xâm chiếm lý sự tiếng vang. Không ngừng có sai lầm đi chống đỡ sắt thép thoát ly hướng tới tan vỡ tháp sắt, rơi xuống đất xe cộ trên, cũng theo xe cộ mất khống chế xuống tới đem mặt trên nạ nổ mạch truyền bá đến thành thị các nơi. Nho nhỏ một viên nạ nổ mạch đàn đạo, uy lực đáng sợ như vậy. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bao quát Vân Kỳ ở bên trong tất cả mọi người đều khó có thể tin trước mắt không ngừng mở rộng lục sắc thiên hài. Gay go, nạ nổ mạch tại thôn Phệ Tháp Sắt, mau mau nghĩ biện pháp ngăn cản, bằng không, chúng ta toàn sẽ bị hệ thống mà sát. Luân hồi văn chương bên trong truyền đến Helena thanh âm lo lắng. Bảo bối nhi, ta sẽ ngăn cản. Vân Kỳ trầm trầm nói. Muốn ngăn cản, đi theo ta, nếu như ngươi không sợ chết. Sợ tởm xà đâu không nói hai lời, từ bên cạnh người cửa sổ thủy tinh bên trong xô ra, sau đó như trước đó tính chính xác giống như vậy, song tay nắm lấy huyền không, cộ dạ phi thuyền. Vân Kỷ sao lại lùi bước, không để ý tới thông tin thai nghe truyền đến đoạn lộ khí tiếng kinh hô, cũng thả người trụi xuống, thân thể ở giữa không trung làm ra độ khó cao vươn mình động tác. Vừa hạ xuống tiến vào cộ dạ phi thuyền, liền dựa vào quay cuồng, đem trụi xuống tư thế tan mắt hơn nữa. Cảnh báo, có địch nhân tiến vào. Người điều khiển quay về khách không mời mà đến giống to. Quản hảo ngươi phi thuyền, nhanh lên lầu chóp đi tiếp ứng nam tước phu nhân, hắn giao cho ta. Sở Tổm Sa đạo một cái cá chép nhẹ, tới rồi cùng đầy người cơ giáp Vân Kỳ chiến tại một chỗ. Đúng, trưởng quan. Cô gia người điều khiển ý khiến mà đi. Liền, Sở Tổm Sa đã cùng Vân Kỳ nữu cùng nhau, theo phi thuyền bay lên mà tại trong khoang thuyền quay cuồng. Vân Kỳ cố ý lưu thủ, chưa đem hết toàn lực. Có thể Sở Tẩm Sa đâu không có dạ đánh ý tứ, nam đẫm, khuỷu tay, hoàn nhận mỗi khi hướng ạ sẽ lễ dạ tỏ xịt ten chốt nơi thi triều. "Này, tiểu nhị, có cần thiết như thế ra sức sao?" Vân Kỳ nhất thời rơi vào bị động chống đỡ bên trong, có thể một mực không thể thật đem Sở Tẩm Sa đạo đánh đổ, tuy rằng lấy hắn hiện tại trang bị điều kiện, cũng không khó khăn. Diễn trò muốn nguyên bộ. Sở Tẩm Sa đạo Vân Thanh Phong Nhạc Đạo, trên tay không chút nào huyết hoan ý tứ. "Khốn nạn, ngươi muốn hại ta sao?" Vân Kỳ hạ thấp giọng. "Không, ta đang giúp ngươi, nếu như ngươi có thể kiên trì đến nam tước phu nhân đến." Sở Tổng Sạ đó hiển nhiên là cái rất chuyên nghiệp sát thủ, không có mạo nổ uy hiếp kiềm chế, Vân Kỳ cận chiến bên trong thể yếu lập tức bạo lộ ra. Vân Kỳ hết thảy động tác đều bị ánh mắt độc ác Sở Tổng Sạ đảo nhìn đấu, tỉ như vung lên hữu quyền đánh về phía Sở Tổng Sạ đạo ngực thì, Sở Tổng Sạ đập chỉ là nhẹ nhàng tại hắn trừ bộ then chốt nâng lên một chút, liền khiến khí thế không kém nhất quyền đánh đang phi thuyền tinh kết cấu bằng thép trên. Ác sẽ lệ dạ tọ xịt vốn là không thích hợp cận chiến, nó thiết kế lý niệm ở chỗ tốc độ cùng viễn trình xạ kích phương diện. Lần này, Vân Kỳ chân chính cảm nhận được mình cùng sợ tọm xạ đạo chiến lệnh. Hết thảy chiêu thức đều bị chế tại thủ thế chờ đợi một khắc, thật giống như chỉ có một thân khí lực, nhưng hoàn toàn đánh ở bên trong nước, huống không dùng sức. Hiện tại, ngươi nên biết mình cần hoàn thiện địa phương đi, làm cho đối phương thấy được chính mình thực lực sau, sợ tọm xạ được chiêu thức nhất thời không bằng trước như vậy ác liệt. Nguyên lai like ngươi đang chỉ điểm ta? Vân Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nhưng không hi vọng vận rủi trưởng phu là cái tôm chân mềm. Sở Tổm Sa đạo nói câu dấu giếm cơ phòng, càng không hi vọng hắn chỉ là cái dựa vào ngoại vật mà cường hãn nhất thời ra hỏa. Lời này làm sao nghe, làm sao khó chịu. Vân Kỳ nhất thời không nói gì, ta, ta sẽ cố gắng. Hệ thống, đánh số A211379 thu được nội dung vở kịch nhân vật, Sở Tổm Sa đạo chỉ điểm, nắm giữ nhất định cách đấu ký xảo. Thu được chuyên môn kỹ năng. Bạo phát kỹ năng tăng lên 10 điểm, hiện nay đảo mốc độ vì là 12-100. Chỉ là mấy giây thực chiến chỉ điểm, dĩ nhiên so với vào sinh ra tử còn nhiều ra dòng dã 10 điểm đảo mốc độ. Vân Kỳ hình như có ngộ ra, chẳng lẽ, được nội dung vợ kịch nhân vật chỉ điểm, so với tự mình tìm tòi càng thêm hữu hiệu. Bất kể nói thế nào, khoảng cách nắm giữ bạo phát chuyên môn, lại bước ra một bước giải. Những trận chiến đấu tiếp theo đồng dạng kịch liệt, nhưng trên thực tế, bọn họ rất an ý không dưới chất lực truy đối là tiếng sấm mưa to chút ít. Trơ phi thuyền thăng chí đại hạ tầng cao nhất, khoang cửa hướng nam tước phu nhân mở ra sau, Sở Tẩm Sa đạo rất tự giác lợi dụng cabin ánh sáng cùng tự thân vị trí, vừa vặn ngăn trở nam tước phu nhân tầm mắt, cho tới tại nam tước phu nhân vừa tiến vào phi bên trong khoang thuyền, càng không lưu ý đến góc chết nơi còn có một cái khách không mời mà đến. Tất cả cũng rất thuận lợi. Nam tước phu nhân đưa thở một hơi, vừa này ác chiến, cực tiêu hao thể lực cùng tâm thần, hiện tại nàng cần nghỉ ngơi. Ta không nhìn thấy. Vân kỳ như là ma từ nam tức phu nhân thị giác góp chết bên trong thoáng hiện, thuận thế phất tay điểm tại dừng lại công tắc nút cờ lỏ sờ bên trong. Nhất thời, nạn nô mạch tạo thành tử vong lục sắc dần dần biến mất, lưu lại một cái bị từng bước sâm chiếm tàn tạ khắp nơi Pazi. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 4, ngăn cản nạn nô mạch đạn đạo phá hoại chi cứu vớt Pazi nhiệm vụ, bảo vệ phần lớn tháp kẻo, toàn viên cắt thu được 1.000 điểm điểm công hiến. Đánh số A21379 một mình hoàn thành cứu vớt nhiệm vụ thu được một lần nửa giá mua bộ đội đặc chủng chuyên môn kho vũ khí cơ hội. Chú ý, lựa chọn nửa giá hối đoán kho vũ khí đạo cụ, cùng mất đi lần thứ 2 mua đạo cụ cơ hội. Vân Kỳ vui buồn nửa nọ nửa kia, thì chính là, rốt cục không cần vì là toàn ngành hối đoán 18000 điểm bận tâm, ưu chính là đón lấy nên làm gì thoát thân. Cho tới hưởng thụ nửa giá hối đoán sau hạn chế, trước mắt hắn còn không cần quan tâm. Chúc mừng, bộ đội đặc chủng Lưu Bị, ngươi vừa cứu vớt Paris. Nam tướng phu nhân móc ra mạch xung thương, chỉ về Vân Kỳ không có hộ giáp bảo vệ đầu, nhìn một chút máy bay ở ngoài thẳng trạng, nói, hoặc là nói phần lớn Aji. Vân Kỳ thành cổ dạ tù nhân. Cung sở tổm xạ được trong lúc đó bí mật hiệp nghị dù sao cũng là bí mật hiệp nghị, thật muốn hắn công nhiên phản kháng cổ dạ, trừ phi có chứng cứ xác thực chứng minh cổ dạ tham dự sát hại kỳ sư phụ cùng hãm hại sự kiện của hắn bên trong. Hắn rất nhanh bị mang tới cổ dạ bí mật chủ sở, bắt cực dưới nước phao đài. Vân Kỳ có thể sống lưu lại Ngoài Trương Cổ lần muốn gặp gỡ vị này, nhiều lần phá hoại hắn hoàn mỹ hành động người ở ngoài, còn có chính là sợ tọm sạ độc từ cái khắc ngôn ngữ ám chỉ. Vân Kỳ không biết phi hành bao lâu, thẳng đến khoang cửa mở ra, lộ ra phía ngoài mênh mông vô bờ trắng như tuyết, bắc cực băng xuyên đến. Một hồi rời đi nắm giữ giữ ấm phương tiện phi thuyền, liền cảm nhận được hết sức nhiệt độ thấp đi kèm báo tuyết tứ vị. Không có cách ôn phương tiện Vân Kỳ, kém điểm bị đông thành băng côn, này còn là từng cường hóa thân thể kết quả. Đúng là áp giải hắn mèo vịt có vẻ đi lại vững vàng, toàn kim loại hộ giáp không có nhường bọn họ cảm nhận được bất kỳ không khỏe, truyền vào nano mạch dung dịch cải tạo người quả nhiên không bị nhiệt độ siêu thấp ảnh hưởng. Không sai, đây chính là neo vị tự khác một đại ưu thế, tự do khống chế nhiệt độ, thích hợp tất cả hoàn cảnh tác chiến. Nam tướng phu nhân trên bản chất cũng tiêm vào nhất định liều lượng nano mạch, bởi vậy nàng vẫn như cũ ăn mặc khiêu gợi trang phục màu đen, lộ ra hơn một nửa cái bộ ngực đầy đặn. Sờ tòm xà được thân thể cường hãn tố chất biểu hiện ra nhân loại đối với băng hàn chống lại cực hạn. Vân Kỳ bết bát nhất, cũng may quay xong vị trí cách bí mật hang động không xa. Bí mật thăng hạng thê xuất hiện, Vân Kỳ không có như nội dung vở kịch nhân vật như vậy, lén lút cướp đi trang bị còn lại 3 viên nạ nổ mạch đạn đạo cái dương. Nói thật, phim nhựa bên trong công tác hành động kém điểm suất bị neo vị cũng tự bắn giết, nếu không là chủ giác quang hoàn thêm vào Anna dư tình chưa xong ngăn cản, đã sớm thành mạch xung thương dưới vong hồn. Không cướp đi vũ khí hỏm thì lại làm sao khởi động đoạn lộ khí ở lại hầm trên bí mật truy tung tín hiệu đây. Nay đối với Vân Kỳ là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Một thân một mình hắn, hiện tại cần đồng bạn viện trợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 23: Nano mặt chiến tranh trên. Hoang nên trở về, ta các chiến sĩ. Chờ thang hàng thê van mở ra, ngũ lần tự mình nên tiếp trở về các tinh anh. Còn còn lại 3 viên. Sơ Tổm Sa đọc cầm vũ khí hồn nói. Đem những này đầu đạn chuyên chở tên lửa xuyên lục địa trên, ta muốn chúng nó một hất bên trong phóng ra." Gunland hai tay khoanh, cực kỳ giống vẻ mặt hất hẩm sai khiến thống soái. Trên thực tế, hắn đúng là tất cả hành động hậu trường bày ra giả, cũng là cố dạ tổ chức thống soái tối cao. Sợt ồm xạ đạo khẽ gật đầu, ý theo hắn ý tứ làm việc. Vị này mạt công nghiệp CEO, giờ khắc này thỏa thuê mãn nguyện, trước mặt cho nam tước phu nhân một cái nhiệt liệt hôn môi. "Nhưng ngươi rất không dễ chịu." Gunland kết thúc nụ hôn dài, nói đa chỉ là thế công tức không đáng, vì một cái không nên yêu nữ nhân, đem mình rơi vào giam lại đáng thương kết cục. Vân Kỳ không chút hoang mang nói, "Thật sao? Tại ta nhìn đến, giam lại dù sao cũng hơn làm tù nhân cưỡng." Ngô Lần nói móc nói, "Không hổ là thế giới to lớn nhất vũ khí con buồn, đùa bỡn lên miệng lưỡi rất có một bộ." Vân Kỳ qua đáp lên nói, "Ngô Lần đi tới gần, từ đầu đến chân, cẩn thận tỉ mỉ vị này hỏng rồi chuyện tốt ra hỏa. Ở trong mắt ngươi, Ta không nhìn thấy một tia kinh hoàng cùng khiếp sợ. Tựa hồ ngươi đã sớm biết lại ở chỗ này nhìn thấy ta. Ngắn ngùi trầm mặc sau, ngu lần nói ra chính mình cái nhìn. Nhạy cảm ra hỏa, Vân Kỳ thầm nghĩ. Sắp xếp thủ hạ cố ý đánh cấp chính mình nghiên cứu sản phẩm, nay không phải vũ khí con buôn thích nhất chơi mãnh sao. Vừa có thể được nghiên cứu phát minh vũ khí cần bút lớn kinh phí, lại có thể sắp thành quả hoàn toàn bỏ vào trong túi, rất hoàn mỹ kế hoạch. Vân Kỳ trầm rãi nói, "Ngươi rất thông minh." Vì lẽ đó, ta kế hoạch không còn là hoàn mỹ vô khuyết. Khí diễm hung hăng của lần dĩ nhiên lấy một loại hình thức khác thừa nhận chính mình thất bại. Vì lẽ đó, Ngô lần đột nhiên lộ ra dự tợn vẻ mặt, ta có cái nho nhỏ hàm mê, đem những kẻ tự cho là người thông minh, làm thành chỉ có thể nghe theo ta mệnh lệnh con rối. Vân Kỳ tiên sinh, ngươi nên vì thế mà cảm thấy vui mừng, ngươi đem thu được tiêm vào nạp nổ mạch dung dịch đặc biệt vinh quang. Nay đối với ta mà nói không phải là cái gì tốt tin tức. Vân Kỳ hơi biến sắc, Nhưng ngay lúc đó Quang Minh lẫm liệt. Đối phương nho nhỏ biến hóa, không chạy giam củ lần nhìn kỹ. Hắn rất yêu thích cái cảm giác này, nhường phá hoại hắn kế hoạch cường giả rơi vào vô tận tuyệt vọng bên trong. Hơn nữa loại này tuyệt vọng, không phải tử vong, nhưng là sống không bằng chết, một đời một kiếp được hắn bại bố. Ta cảm thấy đến ngươi nên giết hắn. Chờ hai tên mèo vị tự điều kiện vân kỳ tiến vào thân thể phòng thí nghiệm sau, nam tướng phu nhân không hiểu ra sao điệu nói một câu. Ngô lần suy nghĩ một chút, có lẽ ngươi là đúng. Nhưng cái thừam của lần huyết mạch ta, tuyệt không cho phép thất bại, vì lẽ đó, ta cần dùng ta phương thức. Đến cọ giữa thất bại sỉ nhục. Ngô lần tự tin mà ngạo mạn, bởi vậy, hắn có chính mình kiên trì, cùng đối nhân xử thế phương pháp. Cái này cũng là thượng vị giả cùng hạ vị giả phân chia, chí ít cụ lần là cho là như vậy. Trên cơ thể người trong phòng thí nghiệm, vẫn kỳ bị cố định ở thủ thuật trên giường. Y Nghiê Quan, tương lai cổ dạ quan chỉ huy, chính lại nhạy địa hướng về hắn bệnh nhân giới thiệu cái gì? Mặt công nghiệp sản xuất trên tinh cầu này 70% vũ khí, 70%, ngươi biết không, tiểu tử? Ngũ lần kế hoạch bên trong bao quát hai cái phương diện, kiếm cùng thuần. Kiếm chính là sáng tạo cùng buôn bán vũ khí, thuần chính là sáng tạo ra phòng ngự tính khoa học kỹ thuật, tỉ như công nghệ cao công sự, có thể lấy bảo hộ ngươi khỏi bị bất kỳ tác kích, bất kể là hải bạo, còn là nano mạch đàn đạo. Không may, ta lúc đó tỉ nạn công sự còn chỉ là cái mô hình. Vân Kỳ biết mà còn hỏi, ngươi là ai? Y lý quan lấy xuống giả khăn trùm đầu cùng hô hấp khí, lộ ra một tấm chịu khổ hỏa thiêu mà hủy dung xấu mặt, sợ sẽ sao?" Z. Yeah. Vân Kỳ hỏi ngược lại. "Xem ra ngươi cùng công tác quan hệ không tệ, ngay cả ta tư liệu đều cho ngươi. Đáng tiếc, không phải công tác bản thân, bằng không ta nhất định sẽ cho hắn kinh hỉ. Ta nghĩ, hắn đã rất kinh hỉ, nếu như ngươi nhượng ta cùng hắn thông một lần điện thoại." Vân Kỳ không mất cơ hội cơ nói. "Nghe hay lắm. Y lý quan đương nhiên sẽ không bị dao động." Hắn ngồi trên giải phẫu đài điều khiển, mở ra giải phẫu phanh lại nút bấm, sáu chi đường nạ nổ mạch dung dịch, cánh tay máy ống chích ở thủ thuật đài hai bên đung đưa. Vân Kỳ, tên không tệ. Ta biết ngươi từng hai lần phá hoại chúng ta kế hoạch, là bộ đội đặc chủng anh hùng. Ngày hôm nay, ta liền để anh hùng hóa thành cổ dạ tân số 1 tay chân. Chờ đã. Theo một hồi đâm đau, sáu chi cánh tay máy ống chích đâm vào dự định vị trí, bộ mặt Việt đạo. Gay go, ta không phải công tử Nam tướng phu nhân quả nhiên chưa từng xuất hiện cứu người. Đây là Vân Kỳ tại rơi vào trước khi hôn mê ý nghĩ. Máu chó nội dung vở kịch. Quả nhiên, không có chủ giác quang hoàn Vân Kỳ là xuôi xẻo nhất, vừa chưa từng xuất hiện mỹ nhân cứu anh hùng kinh điển, liền duy nhất dựa giẫm sở tòm xạ đạo cũng không biết tung tích. Nano mạch dung dịch theo ống trích, tiến vào Vân Kỳ dòng máu bên trong. Rất nhanh, chúng nó theo trái tim nhịp đập, chạy vào mỗi cái nội tạng bên trong. Vân Kỳ ý thức rơi vào ngắn ngủi trống không. Nhưng thân thể nhưng nhận biết được nà nổ mạch dung dịch tại mạch máu bên trong tàn phá. Thần kinh hệ thống tồn tại uy nhiên hữu hiệu, một hồi dưới bản năng co giật, Vân Kỳ giờ khắc này rơi vào vô hạn trong thống khổ. Năm giây sau khi, Vân Kỳ đình chỉ vô ý thức co giật, cả người đã hết sức khỏe bại cùng suy yếu. Sẽ không phải chết rồi chứ? Làm vì nà nổ mạch người thay đổi, ý quan nhưng là rất rõ ràng nó tác dụng phụ. Người bình thường đang không có đánh thuốc tê tình huống, truyền vào nà nổ mạch sau mà sản sinh đau nhức, triệt để tan rã người thường ý chí. Vẫn khí kém người trực tiếp miễn cưỡng đau chết, số ít người may mắn thì lại bởi vì lượng lớn nano tế bảo hộ thể mà biến thành triệt triệt để để người sống đời sống thực vật. Chỉ có nắm giữ siêu cường ý chí chiến sĩ mới có thể nhẫn nại trụ vượt qua thân thể cực hạn thống khổ, mới có thể trở thành là một tên hợp lệ neo Viper. Đương nhiên, y quan còn có một loại đặc chế nano mạnh ống trích, phòng ngừa tiêm vào sau sản sinh tác dụng phụ. Có điều nó cần tài nguyên khá là khổng lồ, mặc dù là tài lực hùng hậu mặt công nghiệp, cũng là không nhỏ cái nào. Bởi vậy, sản lượng vi thường có hạn, tổng cộng mới 2 chi. Trong đó một nhánh đã dùng ở y quan tỷ tỷ, cũng chính là nam tộc phu nhân trên người. Vì lẽ đó, y quan rất là quan tâm bệnh nhân tình trạng cơ thể. Chết hồi ống trích, mở ra ra dáng thuộc bệnh nhân cố định trang bị, y quan đến gần nhìn lên đến to cục. Vẫn kỳ rất ấn tượng, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, thật giống vừa nãy phát sinh bất quá là một cơn náo động. Mà điện tử tâm mạch nghi trên các đồng hồ đo, chói mắt bày ra một cái trục hành. Không hề lần thứ 2 nhảy lên dấu hiệu. Ngay ở y quan chuẩn bị dùng máy móc xác lượng vật thí nghiệm có còn hay không cứu giá trị, phòng thí nghiệm đại môn đột nhiên mở ra, như điện lách vào một người. Y quan cũng không quay đầu lại nói, "Thì ông ta có chuyện gì? Không thấy ta đang bận sao?" Thân thể phòng thí nghiệm nhưng là cơ dạ tổ chức trọng địa, phổ thông thành viên liền tới gần tư cách đều không có, có thể đủ không chào hỏi tiến vào, cũng là rất ít mấy người. Hồi lâu, không chờ được đến đáp lại y quan tựa hồ phát hiện bầu không khí không đúng đang muốn quay đầu về phía sau nhìn lại, sau nơi cổ đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, tiếp theo mắt tối sầm lại, cả người ngã trên mặt đất. Không thể nào, liền như thế chết rồi? Là sở tổng sạ đạo thanh âm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 24, Nano mạch chiến tranh, dưới. Hắn mạo hiểm xông vào phòng thí nghiệm, chính là hi vọng ngăn lại ý quan tại đem Vân Kỳ biến thành neo vị vở sau, xóa đi hắn ký ức. Đáng ghét. Sở Tổng Sa đạo phẫn hận điệu nhất quyền tạp tại trên bàn mổ, chấn động mặt bàn lung lay ba lắc. Sở Tổng Sa đạo lúc này mới nhớ tới nà nổ mạch dung dịch độ nguy hiểm, mặc dù là ý theo tiêu chuẩn cao sàng lọc đi ra chiến sĩ, cũng có điều một nửa sinh tổn tỉ lệ. Hắn lao thẳng đến Vân Kỳ coi là sánh vai chính mình cường giả, tuyệt không là những cái được gọi là thể trạng cường giả binh sĩ có thể so sánh, vì lẽ đó không nghĩ tới Vân Kỳ thật sự sẽ trực tiếp chết tại trên bàn mổ. Nay vừa chết tương đương với đem sở tổm xạ đạo một tẩy oan tình hy vọng hủy diệt. Lẽ nào vận mệnh tàn khốc như vậy, rõ ràng đem rửa sạch oan khuất cơ hội đưa đến trước mặt ta, rồi lại miễn cưỡng đem hủy diệt. Sở Tổm Xạ đắc càng nghĩ càng giận, lại nhìn về phía đang nhắm mắt Vân Kỳ, một luồng vô danh hỏa hùng hùng giấy lên. Đều do ngươi, nếu không là ngươi nhất định phải ngăn lại cái gì nạ nô mạch đạn đạo, như thế nào sẽ rơi vào kết quả như thế. Sở Tổm Xạ đạo nhất quyền hướng phía dưới Vân Kỳ trái tim đệm xuống. Trợ hô phải đem đã đình chỉ đập đều tâm mạch đánh ra phản ứng đến. Ai biết, một con lạnh lẽo vô cùng tay đem hắn nhất quyền nắm lấy. Người tới chậm. Vốn nên chết đi Vân Kỳ, đột nhiên mở mắt ra, ngữ khí bình tĩnh mà thật giống vượt qua vạn năm thời gian, mang theo khó có thể nhận dạng thế lương. Sở Tổm Sa đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đang chuẩn bị đỡ lên đối phương, lại phát hiện Vân Kỳ trên thân thể nóng như hoạt tiêu, này một băng phát lạnh cực đoan chênh lệch, nhường hắn không rõ ràng tương lai muội phu trên người phát sinh cái gì. Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi." Sơ Tổm Sa đào nói rằng. Vân Kỳ ngồi dậy, trên mặt không mang theo một tia cảm tình chấn động, mở ra song chưởng, không rõ ý tưởng điệu nhìn lòng bàn tay, chết quá một lần. "Vậy ngươi hiện tại là?" "Lại sống lại." Ngăn ngắn 5 giây thời gian, đối với trong cơ thể hỗn hợp lượng lớn nà nổ mạch dung dịch Vân Kỳ mà nói, như dài lâu đông lạnh, hà cảm mà lạnh lẽo. Tại hắn hôn mê trong nháy mắt, ý thức rơi vào một cái không gian, một cái tràn đầy lục sắc dung dịch dị độ không gian. Theo ý thức thị giác không ngừng phóng to, cái kia mảnh lục sắc không gian diện mạo thật dần dần hiện ra đến, vô số có chứa kim loại cảm xúc bộ cánh cứng, không hề quy tắc địa nhét chúng một chỗ. Tại chúng nó phần sau, lập lòe màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, nguyên lai, like, những này chính là nano mạch hành động năng lượng chi nguyên. Nano mạch không ngừng bị dẫn vào từng cây từng cây quản trạm vật bên trong, thỉnh thoảng có vài con bám vào quản trên vách. Tại ý thức thị giác cảm ứng được, vẫn kỳ phát hiện dĩ nhiên tại chính mình thân thể bộ phận bên trong. Những kia nano mặt chính theo hắn trái tim nhịp đậm, tiến vào mỗi cái nội tạng bên trong. Nano mặt không phải đơn giản nano cấp công nghệ cao. Đối với lâm sàng thí nghiệp giả, khó khăn nhất chính là tại chuyển vào dung dịch sệ su nạ. Nano mặt lại như vô số xâm vào tế bào thân thể virus. Cùng thân thể người tự thân kháng thể phát sinh một hồi không khói thuốc súng chiến tranh. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là tiến hành một hồi thân thể miễn dịch hệ thống đại cải tạo. Cuối cùng liền muốn xem là thân thể miễn dịch hệ thống thắng được còn là hắc khoa học kỹ thuật lực lượng thu được thân thể quyền khống chế. Trên thực tế, người bình thường miễn dịch hệ thống hoàn toàn không phải nạp nổ mặt đối thủ, đang cuồn trào mãnh liệt tràn vào trùng triều bên trong, số đổ, từng cái từng cái thân thể miễn dịch hàng rào bị vô cùng vô tận kim loại đám sâu đánh hạ, tăng giá, tù binh. Mà lúc này, chính là khảo nghiệm người thí nghiệm ý chí then chốt chỉ tiêu. Sống sót mới là hợp lệ chiến sĩ, bằng không, nhất định bị đào thải. Chỉ có thu được niết bàn mới có thể thu được đến tân nhân loại lực lượng cường đại, cùng với khó mà tin nổi mang vào dị năng. Ma Vân Kỳ nhưng rất bất hạnh, trải qua mười bắt đầu không gian cường hóa thân thể, tựa hồ đối với này ngoại lực cải tạo sản sinh rất mạnh bài xích. Cùng người bình thường đối mặt nạ nổ mạch mà yếu đối với miễn dịch lực không giống, Vân Kỳ có đủ để cùng nạ nổ mạch một trận chiến cơ sở. Không phải nghiêng về một phía chiến tranh, nhất định là chẳng so đấu tổng hợp năng lực lâu dài chiến. Có điều, y theo hắn có hạn cường hóa độ, trận này lâu dài chiến kết thúc Tất đem là chiến bại cao trung, mà chiến tranh khốc liệt tính, cùng với chiến hậu tàn tạ liền có thể tưởng tượng được. Nó tất nhiên đối với thân thể tạo thành không thể đo đếm thương tích, thậm chí là tử vong. Không giống với tinh thần ý chí tan vỡ tử vong, loại này tử vong là chiến trường tự mang tính chất hủy diệt gây ra, liền như bị vũ khí nguyên tử hạch bình khu vực, không, có một mạn cỏ, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Xem ra kế hoạch không bằng biến hóa, là ta nghĩ đơn giản, nano mạch không phải dễ dàng điều động. Tử vong sắp tới. Vân Kỳ ý thức sau cùng thầm nghĩ. Lúc trước từ đoạn lộ khí trong tay được vi lượng nạ nổ mạch dung dịch, Vân Kỳ liền thử khống chế chung nó. Dù sao, từ khoa học góc độ nhìn lên, nạ nổ mạch là một loại múi nhọn nạ nổ cấp dô bút. Nếu là dô bút, Vân Kỳ liền có thể dựa dẫm linh năng thuộc tính áp chế nó, khống chế nó, điều động nó. Kết quả, như hắn dự đoán một dạng, đoạn lộ khí cho hắn này điểm vi lượng nạ nổ mạch dung dịch, rất nhanh bị linh năng khống chế. Bởi vậy, Hiện tại kế hoạch hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ Bốn Thỉ, liền làm tốt bị bắt làm tù binh giặc nô. Hắn chân chính mục đích chính là khống chế 1000 ml dung lượng hoàn chỉnh bản nano mạch dung dịch. Nhưng là, hắn lơ là một cái vấn đề trọng yếu, vi lượng nano mạch chỉ cần một điểm linh năng khống chế, nhưng 1000 ml dung dịch, xa hoàn toàn không phải 20 điểm linh năng có thể điều động. Nhưng hắn không có vì vậy mà từ bỏ, tiếp tục khống chế chính mình dưới chướng một phần nhỏ nano mạch chiến đấu. Mặc kệ tình hình trận chiến làm sao, Nhanh chóng kết thúc là hắn hàng đầu lựa chọn. Tại linh năng ảnh hưởng, ý thức bên trong một mảng nhỏ lục sắc mất đi khống chế, dần dần thoát ly miễn dịch lực chiến tranh, bắt đầu không có kết cấu chung quanh tán loạn. Này chính là linh năng khống chế nà nổ mạch bước đầu biểu hiện. Vân Kỳ thời cơ không thể mất địa phân ra một phần ý thức, đi cảm giác này một mảng nhỏ thoát ly chủ lực lục sắc. Làm ý thức xúc tu tiến vào cái kia mảnh lục sắc sau, Vân Kỳ cảm giác được một loại nào đó thần kỳ sức mạnh tự mình phát động thế tiến công đem bộ ý thức lục sắc thu để bản thân sử dụng, màu sắc cũng từ nguyên lai lục nhạt chuyển thành màu vàng nhạt. Nay cùng trước hắn khống chế vi lượng nạp nổ mạch quá trình của dạng, tu binh cái kia một mảnh lục sắc sau, miễn dịch chiến bắt đầu xuất hiện biến hóa, phản chiến đầu hàng màu vàng nhạt rất nhanh cùng tương đồng thể tích lục sắc đánh nhau, cũng đồng quy vô tận, đều biến thành vô sinh cơ màu xám cho nhạt. Lúc này, lại một mảnh lục sắc mất đi chiến đấu ý thức, lần thứ 2 rơi vào vân kỳ linh năng khống chế dưới, lần thứ 2 chuyển thành màu vàng nhạt lần thứ 2 đồng quy vô tận, không ngừng lặp lại tương đồng sự tình, vốn là cực kỳ khô khan, nhưng đối với Vân Kỳ mà nói, nhưng tìm tới sống sót hy vọng. Như vậy xuống, không bao lâu nữa, sấm lấn lạ nổ mặt khó thoát hủy diệt kết cục. Trận đấu trong lúc vô tình hạ xuống kết thúc, đến lúc cuối cùng một mảnh màu vàng nhạt khống chế tại Vân Kỳ ý thức dưới, ngắm nhìn bốn phía, đâu đâu cũng có màu xám chất lỏng. Vân Kỳ vào lần này dị loại bên trong chiến trường, đạt được cuối cùng thắng lợi. Tiếp đó, ý thức quay về thân thể, Bên hai vang lên không thể quen thuộc hơn gì nào, đều do ngươi, nếu không là ngươi nhất định phải ngăn lại cái gì nạ nô mặt đản đạo, như thế nào sẽ rơi vào kết quả như thế. Còn chưa mở mắt ra, Vân Kỳ bản năng giỗi ra tiếp được đánh hướng trái tim nhất quyền. Vân Kỳ thần kỳ phát hiện, đối phương cú đấm này lực lượng, cũng không muốn lấy người tính mạng ý tứ, trái lại có nhất định trình độ sẽ khiến đình chỉ trái tim lần thứ 2 nhịp đập. Nhờ có ngươi. Vân Kỳ tiện tay nắm lên một cái vận động xa mà vào. Sau đó trong tay đột nhiên biến ra một thanh lính dù đao, lấy nhanh tuyệt không so với tốc độ, xen vào ngã xuống đất hôn mê y quan trơ yếu. Người sợ tởm xạ đạo nhất thời không kịp phản ứng, cố dạ tổ chức nhất thời tổn thất một tên thành viên trọng yếu. Ta là cái người ân oán phân minh. Vân Kỳ đem lính dù đao thu hồi đến luân hồi văn chương bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của tàng thư viện. Chương 25, bí mật vũ khí khó. Đánh số A211379 giết chết y quan Tương lai cổ giả quan chỉ huy, thu được 3.000 điểm điểm công hiến. Còn có một khối chỉ có luân hồi giả thấy được đồng trao chìa khóa, triệu da hồng áo, bên trong có 2 cái khen thường, phân biệt là một nhánh nạ nổ mạch ống trích cùng cổ giả súng phương lửa. Nạ nổ mạch ống trích, đặc thù C cấp đạo cụ, không đau đớn hình ống trích, được 1.000ml nạ nổ mạch dung dịch, tiêm vào tại sinh vật trong cơ thể, tăng lên nhất định thuộc tính, mà có tỷ lệ nhất định không chế nên sinh vật, hàng dùng một lần. Đánh giá Đây là độc nhất vô nhị nạp nổ mạch dung dịch, y quan còn không tới kịp đối với mục của lần sử dụng, liền bị giết chết. Trú, khống chế tỉ lệ là đối phương thuộc tính trị mà định, thuộc tính trị càng thấp, khống chế tỉ lệ càng cao. Cô dạ súng phô lửa, rê cấp vũ khí, thương tổn đẳng cấp E, hỏa nguyên tố thương tổn, mỗi giây sản sinh hỏa diễm thiêu đốt thương tổn, chứa đựng năng lượng 50, kéo dài 50 giây, tầm sát thương 3m, có thể trở về luân hồi thế giới xuống năng. Đánh giá, làm kéo dài thiêu đốt 50 giây sau Tất cả địch nhân đều đem hóa thành tro tàn, nếu như ngươi có thể nắm chặt nhiệt độ cao cái chúa thương. Ngươi bây giờ làm gì đều chậm, không bằng cùng ta cùng rời đi cái này quỷ địa phương." Vân Kỳ thu hồi hồng đáo đạo cụ, nói rằng: "Giết chết ý quan người là ngươi." Sở Tổm Sa đạo dù sao vì làm cỗ lần bán mạng hơn 10 năm, dù sao cũng hơi cảm tình. Có thể đánh mất hắn người là ngươi. Không có sợ Tổm Sa đạo hiệp trợ, Vân Kỳ cũng không nhận ra chính mình có thể độ thoát đi dưới nước căn cứ. Liền Hắn đánh ra cái cuối cùng trọng lượng cấp hát chủ bài, nếu như ta cho ngươi biết, lúc trước sát hại sư phụ ngươi người, không phải xua đổi ngươi tiểu đối thủ, ở nạ kẻ hãy ẹt, nhưng là ngươi tập trung vào ôm ấp cái kia người. Satan! Không có khả năng, hắn đối với ta rất tốt, tại ta bất lực nhất thời điểm, rội ra việt thủ. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, sợ tỏm xạ đảo nhất thời không tiếp thu được, nhưng lấy hắn thông minh cùng trực giác, mơ hồ nhận ra được một kia không đúng. Phản bội ngươi nhân tâm linh khéo tay. Chí ít giả tạo ra cùng ạ dạ xỉ cả chi kiếm ngoại hình khó phân biệt vũ khí, hơn nữa hắn tràn ngập bạo lực, không tiếc từ phía sau đánh lén người vô tội, nhưng quan trọng nhất chính là hắn am hiểu nguy trang. Vân Kỳ thuận đàng suy luận, không còn so với tiên tri càng có sức thuyết phục suy luận. Bởi vậy, phản kháng cổ gia là người đi ra gánh vác quan khuất bóng tối bước thứ nhất. Vân Kỳ lấy một câu đầu độc tính lời nói tổng kết lẫn nhau hợp tác cầu đối. Người nói không sai, Sở Tổm Sa đâu không phải là đầu gốc đơn giản vũ phu toám được một điểm nhắc nhở, hắn liền muốn thông tất cả. Điểm này cũng cùng đệ nhị bộ nguyên nội dung vợ kịch phi thưởng tương tự. Được, Sở Tổng Sát đạo đạo, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Chờ chút đã, Vân Kỳ chợt lại nói, hay là chúng ta trước tiên không đợi rời đi. Không đi nữa liền không có cơ hội. Bây giờ hai người cùng chung mối thủ, ngược lại là Sở Tổng Sát đờ sốt sáng lên đối phương An Uy. Không, trước khi rời đi, chúng ta tốt nhất trước tiên tìm về ta ạ sẽ lệ dạ tỏ xít. Vân Kỳ kiên trì ACỆ LỆ DẠ TỌ XIT là bộ đội đặc chủng bí mật nghiên cứu chế tạo cao cấp trang bị, thích hợp nhất từng binh sĩ tác chiến. Ban về sức chiến đấu, chỉ ở neo vị ở bên trên. Thế nhưng, thiên rơi thành phẩm, thêm vào đối với trang bị giả thân thể tố chất cao yêu cầu, hạn chế nó lượng lớn sinh sản xuất. Lam vị quật khởi bên trong cỗ dạ, sau lưng có mặt công nghiệp chống đỡ, luận công nghệ cao sản phẩm con số cũng không ở bộ đội đặc chủng bên dưới. Có thể này cũng không trở ngại cỗ dạ đối với ACỆ LỆ DẠ TỌ XIT nghiên cứu cùng cải tạo. Ngũ Lần vừa được đến ạ sẽ lệ dạ tọ xít, liền phát họa một bộ chiến sĩ người máy phối hợp neo vị tự hành vi lang độ. Lấy mặt công nghiệp trình độ, lượng lớn sơn trại ạ sẽ lệ dạ tọ xít tư tưởng là một cái phi thường có sức mê hoặc sự. Bởi vậy, Ngũ Lần rất quý trọng tới tay thịt mỡ, phái chuyên gia đưa vào cổ dạ chỉ huy bộ bí mật kho vũ khí bên trong. Bí mật kho vũ khí phòng ngự hệ thống tương đương hoàn thiện, dù cho là một con chuột hoặc là một con phi dụỡi, cũng chạy không thoát hệ thống phòng ngự cảm ứng. Tại tất qua nơi hành lang bên trong, máy phục 108 chỉ cao độ chính xác laser lôi xạ thương, dễ như ăn cháo đem kẻ xâm lấn xạ hóa khí. Có điều, này hoàn mỹ phòng ngự tại Vân Kỳ trước mặt, trở nên rất là không thể tả. Sở Tổm Xạ Đạo vừa vặn là nắm giữ tự do ra vào bí mật kho vũ khí quyền hạn đại nhân vật. Theo vân tay, giọng nói, vóng mạc cảm ứng từng cái so với, cùng với giải đến 16 vị con số anh văn mật mã đưa vào, Vân Kỳ tại Sở Tổm Xạ Đạo dẫn dắt đi, tiến vào vũ khí trọng địa. Ray đến 1 mét cường độ cao hợp kim cửa tự động tại dịch đáp truyền ảnh hưởng, chậm rãi mở ra. Vân Kỳ lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi, nhiều vô số kể các loại cao cấp vũ khí, lấy một loại nào đó quy tắc sắp xếp tại 100 mét vuông kho vũ khí bên trong. Thiết kế gian phòng người khá có không gian lập thể cảm, hầu như đem bên trong mỗi một chỗ ngồi đều lợi dụng đến, một mực lại không làm cho người ta sản sinh chen chúc cảm. Đây chính là cỗ dạ bí mật kho vũ khí. Riêng là các loại súng ống, liền không xuống trăm cái. Mỗi một chi uy lực đều không kém mạch xung thương, duy nhất hạn chế chúng nó là phức tạp phương pháp sử dụng. Đối với lượng lớn sinh sản meo Viper, đơn giản thực dụng mà uy lực cự đại mạch xung thương mới là thích hợp bọn hắn nhất. Còn có thích hợp tầng băng cùng dưới nước chiến lược tắc chiến xe bọc thép, một đại liệm tiếp cổ dạ đầu mỗi máy tính siêu máy tính, thậm chí còn có thể nhìn thấy một viên bóng rổ to nhỏ loại nhỏ vệ tinh. Chỉ có cho cái chuyên chở hòa tiễn, liền có thể vờn quanh địa cầu vận chuyển. Vân Kỷ phòng trừng Này còn chỉ làm củ lần gia tộc một phần nhỏ đầu tư, từ bên trong có thể thấy được hắn sau lưng ẩn giấu cỡ nào thế lực đáng sợ. Cũng chỉ có cô gia, dám to gan đồng thời khiêu chiến Mỹ quốc ở bên trong hết thảy cường quốc, thành lập cái gọi là thế giới mới trật tự. Lĩnh giáo xong, Cổ gia thâm hậu gục gác, vẫn kỳ không nhẫn mãi được kích động trong lòng, đưa tay đang muốn nắm lên một thanh tương tự bạ rẻ súng ngắm, nam tử đánh lén cơ sở sau, hắn còn không chạm qua một thanh súng trường ngắm bắn. Nhưng sở tổm sạ đạo ngăn cả này một nguy hiểm động tác. Nơi này mỗi một trang bị đều bị một lần thiết trí nạp nổ cấp điện tử báo cảnh máy truyền âm, chưa qua hắn hoặc là ý quan đồng ý, tùy tiện nắm cách giá vũ khí, hệ thống tổng bộ sẽ thu được điện tử máy truyền âm phát sinh cảnh báo. Nhìn mãn nhà kho cao cấp vũ khí, nhưng chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, Vân Kỳ thật không cam lòng. Không cam lòng quy không cam lòng, hiện tại hắn còn không muốn vì cực nhỏ tiểu lợi mà hỏng rồi đại sự. Hắn lẩm bẩm nói, ta liền biết luân hồi thế giới sẽ không dễ dàng nhượng ta lấy đi nơi này bất luận một cái nào trang bị. Duy nhất may mắn chính là, bởi vì thời gian vội vàng, thêm vào cổ dạ chuyên nghiệp máy truyền âm chuyên gia đều bị cụ lần triệu tập đến tên lửa xuyên lục địa phóng ra nền tảng, vì lẽ đó ạ sẽ lệ dạ tỏ xít không có mặc lên loại này điện tử báo cảnh máy truyền âm. Lần này ngươi thỏa mãn. Nhìn chính mặc lên đồng bọn, sờ tòm xà đạo lo lắng dục. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng nơi này đồ vật tùy tiện nằm đây. Làm quán nhạn quá rút mao sự, lần này không thể chiếm được tiện nghi, vẫn đúng là gọi hắn đau lòng không thôi. Nghĩ hay lắm, coi nơi này là nhà ngươi nhà kho. Sở tổng xạ được châm trọng nói, không nữa nhanh lên một chút, ý quan thi thể một khi bị phát hiện, chúng ta đừng muốn rời đi nơi này. Thật sao? Vấn đề là, nếu như chúng ta chạy trốn tới tầng băng mặt trên, ngươi dự định làm sao rời đi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 26, bất ngờ, trên. Sở tổng xạ đảo nghĩ đều không nghĩ nói, tự nhiên là lái xe cổ dạ vận tái cơ rời đi. Nếu như ta nhớ không lầm. Mặt trên còn có giá 6 mạch nỉ tật dạ vận, cùng 6 lần tốc độ âm thanh. Ta có thể liền máy bay giấy phép không có, ngươi đây. Sở Tổm Sa đạo nhất thời không nói gì, lái phổ thông máy bay, hắn còn miễn cưỡng. Có thể nỉ tật dạ vận thiết kế cấu tạo so với phổ thông máy bay phức tạp gấp 10 lần, không có thập năm trở lên chiến đấu cơ giá linh, đừng nghĩ nhường nó lên không. Hú hổ, dạ nha còn là một người khoang. Nơi này là Cổ Dạ tổng bộ, không có khả năng không có gia gia, một khi cỡi phổ thông máy bay bay lên trời, Cổ gia lập tức liền sẽ phái ra chuyên gia lái xe 6 mạch nỉ tật dạ vận. Đến thời điểm, bọn họ chỉ có bị đánh rơi phần. Lẽ nào ngươi kéo ta nhừ bọn, chính là vì ngồi chờ chết? Sơ Tầm Sa đạo rất nhanh rõ ràng chính mình tình cảnh, quả thực có thể dùng tuyệt địa để hình dung. Có thể vấn đề là, vẫn kỳ thái độ xử sự gọi hắn không chịu được, thật giống rơi vào tuyệt cảnh chính là người khác, mà không phải mình. Kiềm chế một chút, tiểu nhị, có một số việc muốn bàn bạc kỹ càng. Vân Kỳ không chút hoang mang điệu đi tới đi tới hai người cao siêu máy tính bên, và, là sao trổi cấp, toàn thế giới tổng cộng mới tam thai, phân biệt thuộc về Mỹ-Nga-Trung-Tam Quốc. Xem ra cổ dạ là nghĩ cùng bọn họ sánh vai cùng nhau. Sở tỏm xa đất thuận miệng nói, ngươi sai rồi, cổ dạ xưa nay không có ý định cùng Tam Quốc đặt ngang hàng, từ khi bắt đầu, nó mục tiêu cuối cùng chính là trở thành thế giới chúa tể, tân trật tự đặt mong giả. Hiện tại, ta đối với sao trổi cấp máy tính cảm thấy rất hứng thú. Vân Kỳ không nói lời gì địa móc ra một thứ, sen vào siêu máy tính cảng, sau đó mở ra nguồn điện. Sợt tòm xà đảo kinh hô, "Chấm đã, ngươi không thể mở ra nó." Một khi khởi động máy, siêu máy tính lập tức cùng cộ dạ đầu náo hệ thống liên tiếp, hệ thống dùng không được một giây thời gian, liền đem nơi này phát sinh tình hình truyền đưa tới. "Ta biết, 10 phút trước ngươi đã nói, ta muốn chính là nó kể cả đầu náo." Nói, Vân Kỳ múa 10 ngón, đang tính toán cơ trên bàn gõ nhanh chóng gõ. Từng đạo từng đạo chỉ lệnh thuận lợi xâm nhập đầu não hệ thống phí Zero One, sau đó đem tin tức tặng lại trở về, tồn vào tồn trước khí. Đây chính là luân hồi thế giới sản xuất đứa ngốc hình kẻ xâm lấn USB. Không dụng trưởng nắm bất kỳ hacker tri thức, chỉ dựa vào chỉ lệnh đơn giản, liền có thể thu được muốn tất cả, thậm chí bóc méo tư liệu tin tức. Từ lúc bộ đội đặc chủng tổng bộ, vẫn kỳ thì có trộm lấy tư liệu bất lương hành vi. Lần thứ 2 lấy Liễu Bỉ trình độ, hoàn thành đại sư cấp hacker thành tựu vĩ đại. Này không thể không nói khiến người ta cảm giác thành công 10 phần. Đương nhiên, Vân Kỳ không phải ngốc nghếch vũ phu, hắn sẽ không thật sự ham muốn cổ dạ khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà ở đây lãng phí thời gian quý giá. Sở dĩ tại địch nhân phúc địa, làm ra mạo hiểm xâm nhập đối phương đầu não hành vi, nghiên cứu nguyên nhân, ở chỗ trong cơ thể hắn ẩn nút thần bí vật chất, nano mạch dung dịch. Đầy đủ 1000 ml nano mạch dung dịch, đó cũng không là đùa giỡn, hơi có sai lầm thì có không thể dự đoán hậu di chứng. Tuy rằng Nó ban tặng nhân loại vượt qua cực hạn lực lượng, nhưng tương ứng, cho nó chủ nhân trói buộc trên một khối không nhìn thấy gông xiềng. Tại ngươi không hề phòng bị tình huống, ràng buộc ngươi, khống chế ngươi, nô lệ ngươi. Căn cứ nguyên nội dung vở kịch biểu hiện, phàm là bị truyền vào nên dung dịch đều không thể tránh khỏi trở thành cơ dạ tổ chức chó săn, thân bất do kỷ địa vì nó bán mạng. Vân Kỳ tuy rằng như kỳ tích may mắn còn sống sót, nhưng mặt sau còn muốn chống lại đến từ nà nổ mạch phản vệ độ khả thi. Vì lẽ đó, Lần này nhất định phải được có quan hệ nạp nổ mạch tất cả tư liệu, để thoát khỏi nó khống chế, học được lẫn nhau bao dùng, thậm chí khống chế nó, lợi dụng nó. Nano mạch dung dịch là một thanh kiếm hai lưỡi, liền có thể lấy vết cắt bản thân, cũng có thể thu gạt địch nhân tính mạng. Nếu như nắm, xem hết tự thân xử lý vấn đề phương pháp cùng thủ đoạn. Trộm lấy tư liệu, chỉ là văn kỳ trong kế hoạch đệ nhất hoàn. Sợ tòm sạp nó không biết hắn bản tính, không ngừng dụng. Tại hắn nhìn đến, an toàn rời đi dưới nước pháo đài mới là việc cấp bách giữ lại thanh sơn tại, còn sợ không tồi đốt. Không có so với sống sót thoát đi ma quận, sau đó đang nghĩ biện pháp giải trừ trong cơ thể nano mạch, phương án tốt hơn. Nhưng hắn không biết, Vân Kỳ cũng không phải nên thế giới nhân loại. Làm vì luân hồi giả, một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền vô điều kiện rời đi nơi này, làm sao có thời giờ đi giải quyết nạ nổ mạch hậu di chứng phiền phức. Vân Kỳ xưa nay không phải một cái sợ phiền phức người, thậm chí có thể nói là phiền phức người chế tạo. Ngay ở hắn trộm lấy hoàn toàn bộ nano mạch tư liệu, chuẩn bị bắt tay cổ dạ còn lại công nghệ cao kỹ thuật, 56 thốn đại siêu cấp máy tính màn hình quang trên, không có dấu hiệu nào điệu lóe lên hồng sắc cảnh báo. Tiếp lấy, tiếng hai tiếng còi cảnh sát vang vọng toàn bộ dưới nước pháo đài. Cổ dạ một mình sáng tác đầu não hệ thống phòng ngự, dĩ nhiên tự mình khởi động. Vẫn kỳ lập tức rõ ràng chính mình sai lầm, kẻ xâm lấn USB có thể không nhìn phi giờ hoan, xâm nhập tất cả hệ thống trí tuệ nhân tạo, nhưng không cách nào bảo đảm tài liệu cơ mật trộm lấy sau so lập hồ sơ xích cảm ứng. Cố dạ là một người độc tài tổ chức, nó tư liệu không giống bộ đội đặc chủng như vậy hướng về đại đa số thành viên công khai. Tất cả cơ mật đều nắm giữ tại trong tổ chức số người cực ít trong tay. Như nã nổ mạch như vậy hạt nhân kỹ thuật, chỉ có một lần cùng ý quan có vận dụng quyền hạn. Mặc dù có siêu cấp hacker dùng cao siêu thủ đoạn, vi phạm trầm lấy, vô điều kiện kích hoạt hệ thống cảnh báo. Làm vì có căn đảm đối kháng toàn bộ thế giới Cố dạ, sao lại không có hồ sơ đến phòng bị hacker đây? Hỗ hỗ Vân Kỳ còn nghĩ rõ ràng khác một khả năng, chủ thần cho phép ngươi một lần thủ xảo trộm lấy thủ pháp, nhưng sẽ không để cho ngươi dễ dàng dùng tương đồng thủ pháp thu được càng nhiều lợi ích. Chỉ có nạp nổ mật tư liệu sao? Không, còn có một chút thời gian, nhất định phải có lựa chọn dành trước vài món tài liệu trọng yếu. Tại Vân Kỳ trong mắt, cô dạ hết thệ kỹ thuật từ lâu coi là vì là vật trong túi. Một khi thu hoạch không đạt tới mong muốn, tự nhiên sẽ phiền muộn, thật lạ. Hiện tại chúng ta đừng muốn rời đi nơi này. Sở tỏm xạ đảo án nào nói, đừng nóng nội, tiểu nhị. Nếu chúng ta trốn không ra, không bằng đến cái chó cùng rứt rổ, cùng cổ giả đánh nhau chết sống, cái này gọi là vào chỗ chết mà hậu sinh. Vân Kỳ Tại rút ra kẻ xâm lấn USB trước, gõ mấy lần bàn phím, sau đó xoay người vô vô sở tỏm xạ đảo vai, nói rằng, đi ngươi vào chỗ chết mà hậu sinh, đừng nói ta không biết ngươi dự định, ngươi muốn mượn kho vũ khí đặc thù địa hình, cùng cổ giả tru toàn. Đang không có viện quân tình huống. Chúng ta sớm muộn song đợi, chỉ là vấn đề thời gian. Sở Tổng Sa đột triệt để không nói gì. Nếu như ta cho ngươi biết, viện quân chính đang tới rồi đây. Chuyện này, Sở Tổng Sa đạo nhất thời im lặng. Yên tâm, đường lui ta sớm chuẩn bị kỹ càng, tại ta tiến vào dưới nước pháo đài trước, liền gửi thư báo cho bộ đội đặc chủng, tin tưởng không tốn thời gian giải, dưới nước pháo đài trở thành bộ đội đặc chủng cùng cô dạ đấu võ chiến trường. Vân Kỳ tự tin nói, ngươi là làm sao làm được? Ngươi hết thảy trang bị không phải sớm bị rớt xuống. Sở Tẩm Sa đập tự nhiên không biết luân hồi văn chương này một vi phạm lẽ thường tồn tại. Muốn tại trong lúc vô tình, lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng vệ tinh định vị khí, không phải chuyện khó. Vân Kỳ không có thời gian giải thích, nói thẳng, hiện tại chúng ta chỉ phải kiên trì đến viện quân tới rồi, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Nói, một lần nữa mặc vào ạ sẽ lễ dạ tỏ xít, chuẩn bị lấy mạnh mẽ nhất tư thế đi nghênh đón sắp đến mưa to gió lớn. Nhưng vào lúc này, Vân Kỳ trên mặt nhẹ như mây gió bị ngạc nhiên thay thế. Sở Tổng Sà đạo nhận ra được không đúng, vội hỏi vì lẽ đó. Gay go, ACS Lê Dạ tỏ sự sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vân Kỳ lần thứ nhất lấy run rẩy ngữ điệu kể ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 27, bất ngờ dưới. Vân Kỳ lập ra một loạt kế hoạch. Nếu bộ đội đặc chủng chính đang tổng tiến công cộ dạ trên đường, hắn cùng Sở Tổng Sà đập chỉ cần trốn ở một chỗ, chờ đợi trong ứng ngoài hợp thời cơ co như nhường cơ dạ phát hiện hành tung của bọn họ, Vân Kỳ đã cân nhắc hảo hậu chiều, lợi dụng vũ khí khố địa lý ưu thế, cùng cơ dạ bộ đội chu toàn, thẳng đến viện quân chạy tới. Kho vũ khí lối đi duy nhất phi thường chật hẹp, nhiều nhất chứa được 3 người sóng vai mà đi. Cứ như vậy, cơ dạ bộ đội người mấy ưu thế, tại thông đạo hạn chế dưới không còn sót lại chút gì. Vân Kỳ chỉ có phối hợp ạ sẽ lệ dạ tỏ xít, liền có thể cùng sợ tọm xả đạo đồng thời dễ dàng chống lại địch nhân điên cuồng tấn công, thành công kéo dài thời gian. Có thể bất kỳ nhìn như hoàn mỹ kế hoạch đều là sẽ bị bất ngờ chò keo xuống. Lần này, vận kỳ nếm trải bất ngờ mang đến quả đáng, ả sẽ lệ dạ tọ xịt gặp sự cố, trang bị sau không hề có một chút phản ứng, hệ thống điện tử toàn bộ vô pháp khởi động. Chuyện gì xảy ra? Trước nhưng là mặc vào liền kích hoạt. Vận kỳ không rõ vì sao, mà vang dội còi báo động lúc này nghe tới đặc biệt chói tai, không tốn thời gian giải, cô dạ bộ đội liền muốn đi vào kho vũ khí. Lẽ nào là bị cổ dạ rỡ bỏ ả sẽ lệ dạ tỏ xít hạt nhân trang bị, khiến cho nó rơi vào chết máy bên trong? Vân Kỳ suy đoán nói. Rất nhanh, từ sở tổm xạ đạo lắc đầu bên trong, Vân Kỳ được đáp án phủ định. Vân Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức mở ra văn chương bên trong cá nhân thuộc tính, chỉ thấy linh năng một cột rõ ràng là mãn trị, 20 20. Nói cách khác, hắn đang đứng ở hoàn toàn trang bị giai đoạn, vậy thì càng không nói được vô pháp trang bị mâu thuẫn. Vân Kỳ nhanh chóng rỡ xuống nặng vô cùng áo giáp trang bị. Quả nhiên, linh năng trị vẫn như cũ là mãn trị. Xem ra đây là trước trong cơ thể chiến tranh hậu di chứng. Lần này thật sự phiền phức. Vân Kỳ lau một vệt mồ hôi. Linh năng thuộc tính có thể đủ linh hoạt điều động mà nổ hoặc là ạ sẽ lệ dạ tỏa xít, tại chính mình cần thời điểm, chuyên trở khống chế chúng nó, cũng có thể vì cẩn đem những trang bị này rỡ xuống. Nhưng mang gánh nặng gánh chịu nạnồ mặt tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên Nano mạch tồn tại ở trong cơ thể, vô pháp như trang bị tự do giỡng hàng. Thứ yếu, coi như có thể độ giỡ xuống, cái kia mất đi dạng buộc nano mạch, tất nhiên biến thành một viên bom hẹn giờ, cô dạ bất cứ lúc nào có thể điều khiển trong cơ thể hắn nano mạch, đặt đến khống chế hắn hành động cùng tư duy mức độ. Bất luận làm sao, hắn đều sẽ không để cho loại này bi kịch phát sinh. Nhưng đã như thế, Vân Kỳ không thừa bao nhiêu linh năng điểm đi khống chế vũ khí, bao quát làm là vương bài mã đǔn. Nguyên bản Hắn còn dự định lợi dụng linh năng thuộc tính đến sử dụng vũ khí khố đạo cụ, phản kích cô gia. Sự thực chứng minh, kế hoạch không bằng biến hóa. Chính vào lúc này, khóa bí mật khố vũ khí đại môn trang bị khởi động. Theo một hồi cơ giới giải tỏa thành, dây đặc kim loại đại môn tự động mở ra, một mạch lao ra bảy, tám cái võ trang đầy đủ cô gia binh sĩ. Một cái quan chỉ huy dáng dấp sĩ quan từ đám người bên trong bò ra, đúng dịp thấy khố vũ khí bên trong sở tọm xà được cùng vân kỳ, hét lớn một tiếng. Đem kẻ xâm lấn nắm lên đến. Các binh sĩ tuân lệnh, ngươi đẩy ta chen nhảy vào chật hẹp hành lang, chuẩn bị một lưới bắt hết. Gay go, bọn họ đến rồi. Sơ Tổm Sa đạo rút ra ạ dạ xỉ si cả chi kiếm, chuẩn bị lên chiến, Vân Kỳ nhưng kéo lại hắn. Đừng nóng độ, có trò hay xem. Vân Kỳ cười giả dối. Nai Chi Tiên khiển đội vào lúc này thể hiện ra cộ dạ nghiêm chỉnh huấn luyện, trong thời gian ngắn nhất thích ứng chật hẹp hành lang địa hình, rất nhanh điều chỉnh tốt đội hình, chuẩn bị giết vào kho vũ khí bên trong. Cổ giả môn mới vừa đi một nửa, hành lang không có dấu hiệu nào địa chuyển ra nhẹ nhàng tiếng rắc rắc, có điều thời gian trong trước mắt, 108 chi loại nhỏ máy phát laser từ toàn vách tưởng kim loại bên trong không có dấu hiệu nào địa bắn ra. Xong. Tên kia phụ trách chỉ huy sĩ quan nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Vậy cũng là chuyên môn tiêu diệt phi pháp kẻ xâm lấn kích quang thường, 108 chi bắn một lượng, trong nháy mắt giết chết trên địa cầu tất cả sinh vật. Vốn là, làng kho vũ khí cảnh báo vang lên sau. Sẽ có khóa trang bị tự động giải trừ hết thể loại nhỏ kích quang thương. Có thể không biết tại sao, lần này khóa trang bị không có đưa đến tác dụng. 108 đạo cực kỳ bé nhỏ trùng sáng, tù hội ở trong hành lang ương tám tên cổ dạ quan binh trên người. Trong ngáy mắt nhiệt độ cao, đem bọn họ triệt để hóa khí. Liên hóa khí sau sản sinh an bu min phân liệt dị vị, cũng theo tự động mở ra hành lang sắp xếp đầu gió, biến mất không thấy hình bóng. Cổ dạ hệ thống phòng ngự quả nhiên không thể khinh thường. Chi tiết nhỏ nơi đều cần nhắc đến thân thể khiu rắc rắc quan cảm thụ. Thấy được kích quang thương uy lực sau, cùng với đồng bạn chết thảm, còn lại cổ dạ binh sĩ cũng không dám nữa bước vào kho vũ khí cấm khu. Nhìn ra có chút kinh ngạc đến ngây người sợ tọm xạ đạo lúc này mới xoay đầu lại, hỏi bên cạnh, là ngươi làm ra? Vân Kỳ lên tiếng, lộ ra một cái nanh trắng, ngoại trừ ta, còn có ai? Ngươi lai, like, tại rút ra kẻ xâm lấn USB trước, hắn cố ý tại siêu máy tính bên trong tìm tòi ra kho vũ khí hệ thống phòng ngự cũng dùng tay giải trừ kích quang thương khóa trang bị, đến rồi Chiêu Dĩ bị tri đạo còn chỉ đối phương thân. Một vị thượng úy quân hàm cổ dạ quan chỉ huy lập tức mệnh lệnh ra thúc, nhanh đi thông báo máy tính chuyên gia. Người binh sĩ kia có chút mờ mịt nói: "Vâng, trưởng quan, nhưng ngài có thể nói cho ta thông báo nội dung sao?" Thượng úy lửa giận ngút trời điệu chỉ vào hành lang bốn vách tường, trời ầm lên, ngớ ngẩn: "Ngươi không có mắt à? Đương nhiên là đóng những này gặp quỷ la re. Chờ xong việc về sau." Ta nhất định phải bắt được laser người thiết kế, rút ra tên khốn này từ tôn can, nhét tại hắn trong miệng. Nên khởi động thời điểm không khởi động, không nên khởi động thời điểm loạn khởi động, vậy cũng là ta tinh nhuệ nhất bộ hạ. Binh sĩ nuốt một hồi ngũ nước, hắn rất muốn nói cho trưởng quan, thiết kế laser chính làm cú lẩn thông xoái, có điều, hắn có hạn thông minh nhắc nhở chính mình, lúc này lựa chọn câm miệng so với nói ra sự thực đến sáng suốt. Tìm máy tính chuyên gia khóa kích quang thường, cần một chút thời gian. Cũng vì Vân Kỳ hai người bỏ ra chuẩn bị chỗ trống. Hắn đem đầy người ạ sẽ lệ dạ tỏ xịt rỡ xuống ném ở một bên, bởi vì là nội dung vợ kịch không phải dám định đạo cụ, vô pháp để vào luân hồi văn chương, bắt đầu hướng về mãn nhà kho vũ khí ra tay. Người đang làm gì? Sơ Tổng Sa được không hiểu hỏi. Tự nhiên là lấy vũ khí. Ngược lại chúng ta đã bại lộ, tại sao còn có lo lắng kho vũ khí bên trong máy truyền âm. Vân Kỳ theo tay cầm lên một thanh kiếm răng thức ống phóng rocket. Nay quân sát vũ khí thích hợp nhất lúc này nơi đây sử dụng. Ông phóng dọc két bên trong chứa, là giản dị bản rắn đuôi chung cải trang bị đạo đạn, không chỉ có đem nguyên lai like đối không không đổi thành địa đối với không, hơn nữa còn có đặc thù thiết kế lực đạn hồi trừ khử trang bị, khiến mình càng có có tính cơ động cùng sự linh hoạt. Có điều, vẫn kỳ dự định đem giá trị 200.000 USD giản dị bản đạn đạo sái đệ cuốn đở dùng ở trong hành lang, thuận tiện nhìn nó uy lực là không phải đối với địa cũng có lực sát thương. Đứng liệt tại hành lang khẩu binh lính vừa thấy có người giang cái cửa lớn ống phóng rocket, sợ đến chạy đi liền chạy. Có thể chật hẹp thông đạo đầy áp người. Còn là cái kia tuyên bố muốn rút cửa lần tự tôn căn thượng úy, có chút kiến thức, không cần sợ, đó là địa đối với không đạn đạo, không, có phóng ra cái giá, chỉ là lực đạn hồi liền đủ để đánh chết một người. Thượng úy lời nói chưa hề hoàn toàn tiêu trừ các bộ hạ hoảng sợ, nhưng ít ra không chế lại hoảng loạn trận tuyến. Đột nhiên, toàn bộ hành lang bốn vách tường chiếu sáng hệ thống ngắn ngủi tắt lại thoáng qua sáng lên. Thượng úy giơ lên trong tay súng trường, hưng phấn hô to, "Tổ bộ đại đóng laze, cho ta hướng, bắt kẻ phản bội." Ra lệnh một tiếng, cô dạ binh sĩ bình đoàn vũ khí, điên cuồng chém giết tới. "Xem ra bọn họ phải bắt số ngươi." Chiến đấu sắp tới, Vân Kỳ nhưng không quên chế nhạo một hồi Sở Tổng Sa Đạo. "Vì lẽ đó, chân chính phiền phức người là ngươi." Sở Tổng Sa Đạo rút ra thanh thứ hai ạ dạ sĩ cả chi kiếm, chộp xuống trên chuôi kiếm cơ quan. Sau đó đem hai cái chuôi kiếm lẫn nhau đối với xuyên, trên chuôi kiếm cơ quan tự động trụng chết, bình thành một thanh hai con mang nhận tổ hợp kiếm. Đây là muốn liều mạng tiếp tấu. Vẫn chưa tới liều mạng thời điểm. Vân Kỳ gánh ống phóng rốc két, nửa ngồi nửa quỷ tại kho vũ khí trước cửa, nhìn khí thế hùng hồ sung phong, mỉm cười ấn xuống có súng. Tại cử đại lực đàn hồi ảnh hưởng, động năng nổ tung sau sản sinh tảng lớn yên vụ, đầy dây không gian có hạn kho vũ khí. Dạn dị bản dẫn đuôi chuông cải trang bị đạo đạn gào thét lật đổ quân địch Hoàng Long. Xông lên đằng trước nhất mấy người lính sợ đến vội vã né tránh, có thể hành lang chật hẹp, nào có xe dịch chỗ trống. Chỉ được chật vật đến cực điểm ngã nhào xuống đất. Binh lính phía sau cũng sợ đến dồn dập mồ hỏng, liền một đường tự mình đằng ra thông đạo bại lộ cho hung hăng vô cùng đạt đạo. Sau đó một tiếng vang thật lớn, duy nhất cửa ra vào tại đáng sợ nổ tung uy lực dưới, biến thành một đống phế tích. Phía sau tảng lớn nóng trông đợi mệnh binh lính đang không có phòng bị tình huống, không hiểu ra sao điệu chết đang nội xung kích bên trong. Văn Trương truyền đến tin tức. Giết chết 121 tên cổ dạ binh sĩ, thu được 121 điểm điểm cống hiến. Nguyên đến giết chết binh lính bình thường cũng có điểm cống hiến, chỉ là khen thưởng thấp điểm, mỗi mỗi cái 1 điểm. Vân Kỳ cũng không có cao hứng thời gian, vừa nãy cái kia một hồi đạn đạo công kích, chịu đựng vượt quá tưởng tượng lực đàn hồi. Gánh chịu lực đàn hồi ngược phải cốt kém điểm bị chấn động đến mức bị vỡ nát gãy xương. Lực thật giống trực tiếp bị đại thiết truy tập đến, Lục phủ ngũ tạng bốc lên. Diễn làm một phát, Vân Kỷ vì thế trả giá 10% sinh mệnh lực, đây chính là mất đi linh năng khống chế, trực tiếp dựa vào thân thể máu thịt chịu đựng vũ khí hạng nặng tác dụng phụ. Lấy Vân Kỷ còn lại sinh mệnh lực, làm nhiều còn có thể phát sinh cựu phát đại đạo xải đệ ngủ đở. Xông vào phía trước, tránh thoát một kiếp cổ dạ thường úy, cái thứ nhất từ dưới đất bò dậy. Quay đầu lại nhìn thấy một chỗ tử thi, còn có bị cửa ra vào bị sụp đổ vật giam giữ trụ. Thẩm Ý tức giận đến đầu góc bính lên, chỉ huy may mắn còn sống sót bộ hạ, giết hướng về khó vũ khí. Lần này, hắn không lại quá nghiêm khắc bắt giữ kẻ xâm lấn. Sở Tầm Sa đạo múa tổ hợp kiếm, nhảy một cái nhảy vào hơn 10 tên cộ dạ sĩ binh bên trong, một trận đao quang kiếm ảnh, giết chết cộ dạ binh sĩ luồn cuống tay chân, quả thực là hổ vào bầy dê. Xem cẩn thận, ta là dùng như thế nào kiếm. Giết chết hưng khởi, Sở Tầm Sa đã không quên đề điểm. Vừa nãy cái kia một phá uy lực, rõ ràng trước mắt. Đồng thời, nó tác dụng phụ bị Sở Tổm Sa Đạo nhìn ở trong mắt. Hắn rõ ràng lấy Vân Kỳ thân thể tố chất, vô pháp liên tục sử dụng vũ khí nặng, đơn giản truyền cho hắn hạ dạ sĩ cả bộ tộc đao kiếm phương pháp. Theo Sở Tổm Sa Đạo, Vân Kỳ chính là vận rủi biểu mọi tương lai chưa phù, cũng không cần thiết tư tạng đao kiếm thuật. Vân Kỳ trong lòng thần hội, phát xuống còn đang bốc khói ống phóng rocket, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn quỷ mị tại binh sĩ quân bên trong lên xuống giết chóc Sở Tổm Sa Đạo. Chính giết chết hưng khởi Đột nhiên một trận rung động dữ dội từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cho còn lại mấy người qua lại đến không đứng thẳng được. Gặp quỷ. Sở Tổng Sạ đầu hiếm thấy khẩu bạo lời thô tục. Vân Kỳ cũng cảm giác sâu sắc không rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 28: Cuối cùng chiến. Chuyện gì xảy ra? Vân Kỳ hướng về phía Sở Tổng Sạ đảo hô to. Chuyên trở nạ nổ mặt đầu đạn tên lửa xuyên lục địa phóng ra. Sở Tổng Sạ đã xoay cổ tay một cái. Tổ hợp kiếm vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung, đem nỗ lực tả hữu giáp công 2 tên lính ném lăn tại chỗ. Vừa dứt lời, luân hồi văn chương cũng truyền đến quen thuộc tiếng tí tít. Bối cảnh, theo cổ dạ tổ chức phóng ra 3 viên nạ nổ mặt đạn đạo, giống như là hướng về toàn thế giới tuyên chiến, mở ra cuối cùng chiến. Đầu núi chính nhiệm vũ năm, cùng cuối cùng chiến hiệp trợ bộ đội đặc chủng đại quân, hủy diệt cổ dạ dưới nước pháo đài tầng tứ, khen thưởng 500 điểm điểm cống hiến. Thất bại, khấu trừ 1 nửa điểm cống hiến tiền lời. Có thể tuyển nhiệm vụ 1, ngăn cản Nano mặt đàn đạo, mỗi ngăn cản một viên, khen thưởng 500 điểm điểm cống hiến. Có thể tuyển nhiệm vụ 2, lèn vào cỗ dạ dưới nước pháo đại căn cứ, giết chết cỗ dạ thành viên chủ yếu. Giết chết cỗ dạ quan chỉ huy Cù Lận, tại ngũ, khen thưởng 8000 điểm điểm cống hiến. Giết chết sở tổm Sa Đạo, khen thưởng 6000 điểm điểm cống hiến. Giết chết nam tước phu nhân, khen thưởng 4000 điểm điểm cống hiến. Giết chết y quan, tương lai cỗ dạ quan chỉ huy khen thưởng 3000 điểm điểm cống hiến. Đã hoàn thành. Giết chết Meo Viper, mỗi cái khen thưởng 500 điểm điểm công hiến. Giết chết cổ giả uy quan cấp bậc trở lên sĩ quan cao cấp, mỗi cái khen thưởng 50 điểm điểm công hiến. Giết chết cổ giả binh sĩ, mỗi cái khen thưởng 1 điểm điểm công hiến. Có thể tuyển nhiệm vụ 3, hiệp đồng tác chiến, tiêu diệt cổ giả dưới nước công kích hạng, mỗi giá khen thưởng 500 điểm điểm công hiến. Có thể tuyển nhiệm vụ 4, hủy diệt cổ giả mạch xung chủ pháo, khen thưởng 1000 điểm điểm công hiến. Công huân cuối cùng còn lại đạt 20000 điểm trở lên, thu được tối cao cấp bậc đánh giá, S cấp đánh giá. Xem xong hoa cả mắt mãn bình văn tự, Vân Kỳ không như phản hỉ. Trận chiến cuối cùng rốt cục kéo lên màn mở đầu. Điều này cũng mang ý nghĩa bộ đội đặc chủng đã ai vào chỗ nấy, đem phát động đối với dưới nước pháo đại tổng tiến công. Vân Kỳ chờ chính là kết quả này. Hắn cố tứ tìm cách chiến thuật, được từng cái từng cái luận chứng. Trốn ở kho vũ khí, từ chiến đến cùng, vì là chính là chiếm cứ chiến lược chủ động tính. Từ khen thưởng hạn mức xem, lèn vào nhiệm vụ là lợi ích sử dụng tốt nhất lựa chọn, bất quá là giết chết cu lận, còn là giết chết nam tước phu nhân, không thể so với lái xe dưới nước công kích hạm tại đạn đạo loạn xạ, chiến hạm địch qua lại, mạch xung chủ pháo rông rổi dưới nước càng gian nan. Làm còn lại luân hồi giả còn đang vì làm sao lén vào dưới nước pháo đài bù dầu, ta đã hoàn thành khó khăn nhất bước thứ nhất. Tại bộ đội đặc chủng trợ giúp dưới, kho vũ khí ngược lại biến thành an toàn nhất khu vực. Đối đầu kẻ địch mạnh Cố Dạ tất nhiên phân ra rất nhiều tinh anh đi chống đối ngoại địch tổng tiến công. Ta chỉ chờ tới lúc Cố Dạ không thể cứu Vãn một khắc đó, cùng Sở Tổng Sa đạo hành động lên, tại phòng tuyến yếu kém nhất thời điểm phá vòng vây, sau đó lại nghĩ cách tìm tới mục cũ lần cùng nam tước phu nhân, giết chết bọn họ. Ngắn ngắn mấy giây, Vân Kỳ đã phát họa hảo tân tác chiến bản kế hoạch. Chỉ là Sở Tổng Sa đạo vị trí tương đối đặc biệt, làm vì trợ lực, Sở Tổng Sa đâu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đồng bạn. Đặc biệt là Song Phương đã xây dựng lên nhất định hữu tình cơ sở. Nhưng lại Thiên chủ thần không có thủ tiêu sợ tổm xạ được khen thưởng nhiệm vụ, hơn nữa hạn mức còn là chỉ đứng sau bọn loại kia. Vân Kỳ lắc đầu một cái, đem nỗi sử sợ tổm xạ được cử động tạm thời ném qua một bên. Lúc này, nhân lúc binh sĩ tại dư chân dưới mất cân bằng, sợ tổm xạ được quỷ mị thân ảnh veo nhảy lên, đến rồi cái giữa không trung lẫn, nhanh chóng tìm về điểm thăng bằng, nắm chặt tổ hợp kiếm hai tay bỗng nhiên chĩa hai bên trái phải. Hai cái hình quặc phạm vi công kích bên trong binh lính hết mức chúng triều nga xuống. Chỉ còn Dư lại Thượng úy đúng lúc tránh thoát Sở Tổm Sạ đạo đại phạm vi công kích. Cho ngươi một lần đầu hàng cơ hội. Sở Tổm Sạ thu hồi tà thủ kiếm, như tử thần đạp bước đi tới. Cô già Thượng úy sớm biết Sở Tổm Sạ đạo đáng sợ, nhưng vẫn như cũng không có vẻ sợ hai chút nào địa ngóc xuống lục ra. A dạ sĩ cả chi kiếm vẽ ra một bạc đường vòng cung, tại cắt chém xuống lục đồng thời, lưỡi kiếm đạo qua Thượng úy cổ họng. Một đường huyết tuyến ngang qua cái cổ hai bên trái phải. Không rõ sống chết. Sở Tổm Sa đạo đang chuẩn bị bù đắp một lần cuối cùng, Vân Kỳ ngăn cản hắn. "Bù đạo sư, giao cho ta." Vân Kỳ móc ra mã đũn, chống đỡ mất đi phản kháng thượng úy đầu, giơ tay chính là nhất thương. Mã đũn viên đạn tại thượng úy nghịch trên lưu lại một cái vĩnh hằng lỗ máu. Giết chết cổ giả Huý Quang, khen thưởng 50 điểm điểm cống hiến, kiếm lậu nhưng là Vân Kỳ sở trường. Có điều đơn giản nhất thương, nhưng Vân Kỳ phát hiện mình tân phiền phức. Linh năng báo hòa sau, mạn ùn cự đại lực đàn hồi lần thứ 2 biểu hiện ra, hảo đi ngang qua thể năng đặc huấn sau thân thể trở nên to lớn không ít, vẻn vẹn là chấn thương cánh tay. Nhưng nếu như vận dụng trọng đạn sở kỳ hữu tấn công, liền không hẳn chỉ là chấn thương đơn giản như vậy. Lúc này, văn chương bên trong truyền đến tin tức, hai viên gánh chịu nạ nổ mặt đầu đạn tên lửa xuyên lục địa mới vừa bay khỏi máy bắn, liền bị đánh rơi. Chúng ta viện quân đến rồi. Vân Kỳ một bên thu hồi thượng ý rơi xuống họng náu, vừa cười nói: Trong hồng đáo chỉ có một hộp chiến thuật pháo sáng. Sấn Sở Tổm Sa đã không chú ý, Vân Kỳ nhanh chóng đưa nó thu vào văn chương bên trong, hiện tại hắn còn không chuẩn bị sử dụng này hộp đạn. "Ta đao pháp thế nào?" Bốn phía vô địch, Sơ Tổm Sa đã hỏi dò đối phương học tập tâm đắc. "Rất ba khí, ta có thể mô phỏng theo, nhưng không hẳn đạt đến ngươi trình độ." Vân Kỳ thản nhiên nói. "Đao pháp nên hợp ý cảnh, lòng của mỗi người cảnh không giống, dù cho là đồng nhất chiêu thức, triển khai lên cũng tuyệt nhiên không giống." Ngươi không cần thiết làm được cùng ta một dạng, hoàn toàn có thể tự lập một bộ thuộc về mình phong cách đạo pháp." Vân Kỳ đột nhiên thông suốt, "Đúng vậy à, ta tại sao nhất định phải hoàn toàn mô phỏng theo người khác, chiêu thức là chết, người là hoạt, cái gọi là đại đạo vô hình, chỉ học lưu với mặt ngoài đồ vận, quá mức nông cạn." Hắn vốn là thất khiếu linh lung người, tại tiến vào luân hồi thế giới trước, liền hoành hành với mỹ quốc các đại đô trưởng nhân vật. Tuy rằng luân hồi thế giới lấy võ vi tôn, Vân Kỳ bộ kia đồ thuật vô pháp ở đây triển khai ra, Nhưng học tập phương pháp tại hết thảy địa phương kỳ thực là tương thông. Hệ thống, đánh số A211379 được nội dung vỡ kịch nhân vật, sở tổng xạ đạo chỉ điểm, thu được một lần học tập đao kiếm cơ sở cơ hội. Xin mời lựa chọn đao pháp cơ sở còn là kiếm pháp cơ sở. Hóa ra còn là tách ra giáo sư. Nếu Helena học chính là kiếm pháp, vẫn kỳ không muốn lại một lần nữa, hơn nữa đao pháp chú ý chính là lực lượng vận dụng, chính thích hợp nam tử. Lựa chọn đao pháp cơ sở đao pháp cơ sở, nắm giữ đối với cơ sở đao pháp lĩnh ngộ, 100% phát huy ra đao pháp uy lực. Cần tiêu hao 1000 điểm điểm cống hiến, đánh số A211379 có hay không lựa chọn học tập. Còn muốn mặt khác thanh toán công hần. Cái gọi là dài một tấc, một tấc mạnh, chỉ là phát huy ra vũ khí 100% uy lực, liền hoàn toàn đúng nổi 1000 điểm điểm cống hiến. Vẫn kỳ rõ ràng học tập cơ sở kỹ năng là cần rất hạ khắc điều kiện, bây giờ, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này đây? Vân Kỳ không chút do dự, đánh số A211379 nắm giữ d้าว pháp cơ sở. Được năng lực mới, Vân Kỳ lập tức viết đến nhất đoạn văn tự, thông qua luân hồi văn trường, gửi đi cho Helena. Bạn tốt gửi đi tin tức, có khoảng cách hạn chế, khoảng chừng là 10 km phạm vi. Ta còn sống sót. Ngăn ngắn ngắn bốn chữ, bao hàm nhiều tầng ý tứ. Trịu đựng, không muốn lô mãng, chúng ta liền đến. Đây là Helena trả lời, ngắn ngắn mấy chữ, theo Vân Kỳ Trang ngập không cần nói cũng biết Ô Nhu. Tại hành lang phía tích một đầu khác, Ngưu Lần thống soái hai tay chống nặng, một mặt sát khí mà nhìn công binh đang rối ren điệu nâng sạn thanh trừ cản trở. Bởi vì hành lang chật hẹp quan hệ, đại hình xe công trình như máy xúc đất, xe nâng loại hình cơ giới vô pháp lái vào, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất nhân lực, từng điểm từng điểm đem nặng đến trăm cân cục đá vụn đẩy ra. Chiếu tốc độ như vậy, chí ít còn muốn chờ chờ một hát, tài năng hoàn toàn thông suốt. Đồ ngu, sẽ không dùng vũ khí nặng nổ tung. Ngũ Lần giận không nhịn nổi địa hướng về phía bên cạnh công trình Bộ quan Úy Quan giết gào. Úy Quan Jun cầm cập một hồi, còn là lấy dũng khí, dù chỉ có 2 người nghe được thanh âm nói, vẩm báo thông xoái, khoảng cách khò vũ khí quá gần, tùy tiện sử dụng vũ khí nặng hoặc là thuốc nổ, nổ tung sau uy lực khó có thể khống chế, vạn nhất làm nổ khò vũ khí bên trong đạn, đạn dược, liền. Lam Vi cổ giả thông xoái, Ngũ Lần tự nhiên biết khò vũ khí bên trong cất giữ bao nhiêu đương lượng đạn, đạn dược, làm nổ sau đầy đủ đem hơn một nửa cái dưới nước pháo đại san bằng. Nhưng thuộc hạ lời nói trọng làm Cố Lẫn bị thương nặng lòng tự ái, liên dùng càng cao hơn decibel truyền đạt hắn bất mãn, lẽ nào ngươi sẽ không khống chế thuốc nổ liều lượng, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến kho vũ khí sao? Ta thuộc hạ đều là con người nào? Không phải kẻ phản bội, chính là đồ ngu. Lần này, công trình bộ ủy quan trầm mặc không nói. Hắn biết, ngu Lẫn thống soái tâm tình rất tồi tệ, sợ tổn xạ đạo vô tội phản bội khiến cho vị này thỏa thuê mãn nguyện mặt công nghiệp CEO giấy lên vô tận lửa dợ. Làm vì nhà độc tài, căm hận nhất không phải thủ hạ bại trận, nhưng là thân tín phản chiến. Đặc biệt là sở tổng xã độc tại cổ giả mạnh mẽ nhất thời điểm, không có dấu hiệu nào địa phân do cùng cổ giả giới tuyến. Này không thể nghi ngờ đối với thành lập không lâu cổ giả, tạo thành toàn thể sĩ khí trên đà kích. Ngũ lần, nói cho ta, tại sao làm làm thống xoáy ngươi sẽ ở cái này quỷ địa phương? Toàn kim loại trên sàn nhà vang lên dãy cao gót đánh mặt đất tiếng vang, nam tước phu nhân tại năm tên meo vị trợ chen chúc dưới đi tới. Nhìn thấy chính mình nữ thần, Gútlần vẫn nộ ngay lập tức lắng lại hơn nữa. Hắn tiến lên một bước, Thành Hạo đối lại eo ôm lấy nam tước phu nhân eo thon nhỏ, xuyên thấu qua cao sợi tài liệu chế thành áo bó, cảm thụ thuộc da dưới rất có co giãn da thịt. Gútlần trước lửa giận, theo thân tình vừa hôn mà biến mất hầu như không còn. Thân hái, thưởng phạt phân minh là mỗi một vị thống soái lớp phải học. Sợ tổng xạ đã phản bội ta, ta nhất định phải nhường người phản bội chịu đến nên có trừng phạt. Với hôn kích tình qua đi, ngụ lần thấp rộng giải thích. Hai viên nả nổ mạch đạn đạo bị chặt lại, xem ra chúng ta lào đối đầu đã phát hiện nơi này. Hiện tại, chỉ huy bộ càng cần phải thống xoáy áp trận. Nam tước phu nhân vu hồi đề nghị. Bảo thủng cú lần, đã bị giã tâm làm choáng váng đầu bóc, chỉ huy bộ càng cần phải ngươi chiến thuật như vậy chuyên gia. Hơn nữa Sở Tọm Sạ đâu cùng tên kia đáng ghét bộ đội đặc chủng đối với chúng ta uy hiếp đồng dạng nghiêm trọng, chế giải quyết này viên bom hẹn giờ, cô dạ sớm nguồn từ nội bộ tăng giá. "Chú ý ngươi tìm tự." Nam tướng phu nhân liếc mắt nhìn hai phía, nói, "Ta biết ý quan chết đối với ngươi đã kích so với Sở Tọm Sạ đã phản bội còn có đại. Nhưng chiến tranh phát sinh sắp tới, thống soái phải làm vứt bỏ một cái nhân tình cảm, lấy đại cục làm trọng. Ngươi đang dạy ta làm sao làm một tên thống soái?" Ngô Lần chất vấn nói, "Không Ta tại cứu vớt cô ra. Ngũ Lẫn dù sao không tầm thường người, làm tâm tình ổn định lại, cũng biết trước mặt bên nào nặng bên nào nhẹ, hiện tại hắn cần một nước thang. Liền, hắn nói sang chuyện khác địa hướng về bên cảnh sĩ quan phụ tá hỏi dò, "Ta trước muốn đồ đâu?" Sĩ quan phụ tá mở ra chiến thuật cứng nhắc, đưa cho Ngũ Lẫn, "Y quan đại nhân di thể vừa thi kiểm, nguyên nhân cái chết là xen vào vị trí trái tim lính dù đao." Bắt thốn to nhỏ chiến thuật cứng nhắc trên, hiện ra y quan giải phẫu di ảnh lấy xuống hô hấp mặt nạ y quan, lộ ra hỏa thiêu sau phá tương khuôn mặt, trần chùi thân trên nơi ngực, một cái giữ tợn vết đao thâm nhập nội tạng. Từ trên hung khí hái vân tay nhìn lên, hung thủ hẳn là tên kia bộ đội đặc chủng binh sĩ. Si quan phụ tá vẽ rắn thêm chân điệu giải thích. Nhất định phải nghiêm trị hung thủ, còn có sợ tòm xa đập ta muôn sống. Tại Mú Lân truyền đạt xong cuối cùng mệnh lệnh, chuẩn bị rời đi thì, nam tướng phu nhân đột nhiên đoạt lấy chiến thuật cứng nhắc, bình tĩnh đôi mắt đẹp trở nên ác liệt mà điên cuồng. Z Yí quan chính là Z, ta thân đệ đệ. Lần này, đổi thành nam tướng phu nhân điên cuồng mã dĩ gạo. Sĩ quan phụ tá, hạ ngươi trong vòng 1 phút nổ tung một con đường, bằng không quân pháp xử trí. Nam tướng phu nhân triệt để mất đi lý trí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 29, lấy một đỉnh năm. Nam tướng phu nhân không ngờ tới, làm vị cố dạ nhân vật số 2 y quan, dĩ nhiên là chính mình thân đệ đệ Z. Vị này chính mình tự mình chốt cách chết trận tại Đông Phi nào đó bí mật dưới trong phòng thí nghiệm đệ đệ, lắc mình biến hóa thành nàng thủ trưởng. Hơn nữa, còn chưa quen biết nhau lại lần nữa chết ở chính mình trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, dù đã đả mạ khiến khuôn mặt đẹp kiêm trí tuệ nam tướng phu nhân rơi vào triệt để điên cuồng. Chờ đã, Anna. Lần này, khuyên bảo giả cùng bị khuyên bảo giả hoàn toàn đảo, ngu lần nhất thời còn có chút không kịp thích ứng. Im miệng. Nam tướng phu nhân quát trầm, không để ý tới tình thế khó xử sĩ quan phụ tá trực tiếp móc ra cắm ở eo nhỏ bên trong mạch xung súng lục, quay về chướng ngại vật chính là nhất thương. Không, ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người. Ngô Lẫn rít gào đến, có thể lúc này đã muộn. Ta không để ý. Nam tướng phu nhân đã rơi vào cuồng bạo bên trong. Mạch trùng 3 trong nháy mắt rơi vào chướng ngại vật trên, cương liệt trùng kích sóng như bể cảnh khô sẽ ra một cái lỗ hổng, bộc lộ ra sau đó kho vũ khí. May mắn chính là, mạch trùng 3 như kỳ tích không lan đến gần kho vũ khí bên trong. Phần lớn xung kích bị chướng ngại vật chư hòa. Vậy đại khái có mạch xung súng lục uy lực không bằng mạch xung súng trường yên cơ. Vân Kỳ cùng Sở Tổng Sạ Đạo cũng bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh sợ hết hồn. Tại Vân Kỳ nguyên trong kế hoạch, nano mạch đạn đạo bị chặn lại sau, cô dạ cần phải chiến lược rời đi, đem hàng đầu mục tiêu chuyển hướng bộ đội đặc chủng đại quân. Bởi vậy, Vân Kỳ cùng Sở Tổng Sạ Đức chỉ có lặng lặng chờ đợi Helena bọn người lẻn vào căn cứ thời cơ, lại cho cổ dạ một đòn chí mạng. Bất ngờ đều sẽ tại trong lúc lờ đãng phát sinh y quan cái chết trực tiếp dẫn đến nam tướng phu nhân bạo tẩu, không tiếc liều lĩnh làm nổ kho vũ khí, đồng quy vô tận nguy hiểm, dùng thô bạo nhất phương thức mở ra một con đường. Chiến sự không thể tránh khỏi phát sinh. Chủ thần quả nhiên không có ý định nhường luân hồi giả ung dung vượt qua đầu mối chính nhiệm vụ. Vân Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, đem chiếc đó chuẩn bị kỹ càng súng điện tử cầm ở trong tay, đánh mở an toàn xuyên. "Z, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Nam tướng phu nhân điên cuồng, nhưng còn không đến mức hoàn toàn không thấy sính tử. Cuối cùng lý trí thúc khiến nàng thu hồi mạch xung súng lục, đổi phi tiêu. Nam tiên Miêu Vĩểm Tở cũng đóng mạch xung súng trường chốt súng, rút ra tự cái dao găm, theo sát nam tử phu nhân giết vào kho vũ khí. Vân Kỳ có thể không quan tâm những chuyện đó, chiến cứ kho vũ khí địa lợi ưu thế có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn trực tiếp chụp xuống súng điện tử, một bó màu lam nhạt điện tương chùm sáng thoát ly lòng súng răng buộc, tại đem Vân Kỳ phản chấn lùi về sau đồng thời, rơi vào một tên tiên bên trái Miêu Vĩểm Tở trên người. Trong ngay mắt Lam sắc điện tương như điện vong hướng bốn phía phân tán, quấn quanh ở neo vị bộ áo giáp trên, cũng dọc theo dẫn điện tính năng rất tốt kim loại, tàn phá xạ ma thân thể. Lại đến 500 điểm công hần. Có điều, hắn bản nhân cũng không dễ chịu, xuống điện từ sản sinh mạnh mẽ điện lưu, có bộ phận không nhìn cách biệt cái chuôi thường, trực tiếp truyền đạt đến xạ thủ trên người, khiến cho hắn rơi vào hai giây ngắn ngủi ma túy. Thiết tiệt linh năng, tại ngươi cần nhất nó thời điểm, đưa ngươi vứt bỏ. Vân Kỳ ghét cay ghét đắng địa ngĩ. Chớp mắt nhìn địch nhân nhảy vào kho vũ khí, mà vô pháp làm ra phản kích động tác. Đang không có điều động năng lực tình huống, càng là mạnh mẽ vũ khí, tại phá hủy kẻ địch đồng thời, cũng cho chủ nhân mang đến vô pháp đánh giá tác dụng phụ. Cùng may Sở Tổm Sa Đạo ngay lập tức bù đắp chỗ trống, ngăn trở đàng đẵng sát khí nam tướng phu nhân nỗ lực. Sở Tổm Sa Đạo, ngươi trưởng chúng ta một lúc lại toán. Nam tướng phu nhân không có hứng thú cùng ngày xưa đạo sư giao thủ. Ta không thích nhất dây dưa dài dòng, chứng còn là toán rõ ràng tốt. Sở Tổm Sa đỡ che ở trước cửa, rất có một người đã đủ giữ quan ải Trí Dũng. Muốn chết. Nam tướng phu nhân cầm trong tay Phi Tiêu, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm hướng về Sở Tổm Sa đạo chỗ yếu. Sở Tổm Sa đạo, nhưng là có 25 điểm nh nhẹn, thuận lợi một đáp, nắm lấy nắm chặt Phi Tiêu cổ tay, "Ngươi từng là ta tốt nhất đồ đệ, ngươi mỗi một chiêu mỗi một thức đều chạy không thoát ta con mắt." "Vậy này chiêu đây." Nam tướng phu nhân giọ ra để chống một cái tay, giật mạnh Sở Tổm Sa đạo lý dạ phục. Hướng về phía bên mình nhảy kéo, sau đó dựa vào thuận thế sau cũng tư thế, đem Sở Tẩm Sạ đạo lôi ra kho vũ khí đại môn. Các ngươi đi đối phó bên trong ra hỏa, cho ta đánh cho tàn phê hắn, nhớ kỹ cho ta, một lần cuối cùng để cho ta. Nam tước phu nhân hạ lệnh. Còn lại bốn tên meo vị tự cấp tốc nhảy vào, đem Vân Kỷ đồ ở bên trong. Con nhớ ta dạy cho ngươi đào chiều. Sở Tẩm Sạ đạo nhất thời thoát không được thân, nói với Vân Kỷ. Vừa vặn bắt bọn họ luyện tập, Từ điện lưu phản vệ bên trong khôi phục, Vân Kỳ lập tức rút ra sở tọm xạ được cho hắn ạ dạ xỉ cả chi kiếm, ánh mắt sắc bén mà nhìn bán vây quanh hắn sa ma. A dạ xỉ cả chi kiếm ngoại hình giống quá Nhật Bản cả katana, nhưng nó thiết kế nắm giữ đao kiếm lưỡng dụng đặc tính, liền có thể như đao chém vào, lại không mất kiếm linh động tính. Tại Helena trong tay chính là kiếm, lúc này nhường Vân Kỳ được, dống nhiên nhiều đao đặc tính. A dạ xỉ cả chi kiếm run rẩy, hoặc phách hoặc chém, tại neo vị tự toàn kim loại sáo trang trên, V bắn lên từng đạo từng đạo vóng ánh đố lửa, nhưng trước sau không cách nào phá mở sáo trang phòng ngự. Sa ma sáo trang cao phòng ngự không phải là dễ dàng có thể phá tan. Trong bất hạnh rất may, Neo Vĩm tợ vốn là lấy xạ kích vì là sở trường, gần người tác chiến còn không bằng Vân Kỳ vị này thay đổi giữa chừng đao pháp học đồ, lại thêm lên trong tay dao găm nhỏ bé có hạn, trong lúc nhất thời, giữ lấy nhân số ưu thế nhất phương ngược lại vô pháp trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối thủ. Sợtổng xạ đạo mắt quan lục lộ. Nhìn ra tiện nghi đồ đệ rơi vào cuốn cảnh, bận điu nhắc nhở, "Đao pháp cứng mãnh, lấy lực chiến thắng, làm lực có không đủ, kỹ xảo lấy." Vân Kỳ ngẩn ra, không sai, ta nếu triển khai không ra sở tọm xạ đạo lực lượng, tại sao không thay đổi dùng kỹ xảo, chuyên tấn công neo vị đở nhược điểm nơi. Nhất thời, Vân Kỳ đao pháp đại biến, thay đổi trước hai tay căn nắm, một tay nắm chuôi, chiêu thức trở nên linh động vô cùng. Đã như thế, nguyên bản có lợi cho neo vị đở tiết tấu bị đánh vỡ. Đem vốn là năng lực cận chiến có hạn xà ma đẩy vào bị động bên trong. Trong đó càng có một tên xà ma không kịp thích ứng biến hóa, bị Vân Kỳ nắm lấy một cái khe hở, mũi kiếm chuẩn xác không có sai sót điệu đâm vào trong hốc mắt, xuyên qua đại não, tuy rằng không chết, nhưng cũng mất đi sức chiến đấu. Sơ chiến xác định, Vân Kỳ nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần, đao pháp càng là vũ phải có chương có pháp, sau một quãng thời gian, hắn còn phát hiện xà ma còn lại cái hở, canh chốt vị trí hộ giáp cũng không phải gió thổi không lọt chỉ có nắm bắt thời cơ chuẩn xác, cũng có thể đả thương đối thủ. Đối làm còn lại mới vừa học được đao pháp luân hồi giả, coi như phát hiện tân kế hở, cũng rất khó nắm được. Nhưng đối với nắm giữ thị giác thiên phú Vân Kỳ mà nói, làm được những này cũng không phải việc khó gì. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, dòng máu tung tóe, neo vịm tự dồn dập chúng chiêu bị thường, cổ tay, trừ bộ, đầu gối các nơi bị máu tươi nhuộm đỏ. Nếu không là Sa Ma không nhìn đau sót, như vậy tiếp tục đánh, đã sớm quăng mũ cởi giáp mà chạy. Ngô Xuân, các ngươi sẽ không nghiêm phong lại hắn đường lui." Nam tướng phu nhân nhìn ra lo lắng, bất đắc dĩ sở tổng sạ đã thực sự quá mạnh, vô pháp thoát thân. Ba tên mèo vĩm tự giờ mới hiểu được dù đâu nữa, sẽ chỉ làm đối phương càng đánh càng hăng, còn không bằng lợi dụng tự thân cao phòng ngự, đem hắn đẩy vào góc chết nơi, lại lấy vây kín tư thế, niêm phong lại hắn hành động. Cứ như vậy, tài năng chuyển đổi bị động làm chủ động. Liền, ba người vô tình hay cố ý điệu hướng khò vũ khí vách tường nơi vây chặt. Gay go Vân Kỳ thấy tình thế không ổn. Chính mình sở dĩ thành lập hiện tại ưu thế, một mặt là do đấu, một mặt nhưng là Sa Ma Sáo trang trở ngại bọn họ khả năng di chuyển. Một khi bị ngăn chặn, ưu thế biến mất, thế yếu tất hiện, vậy cũng chỉ có bị giết phần. Có thể muốn chạy trốn thoát vây chặt, đối với sơ học chiêu thức người mới, nói nghe thì dễ. Leo Vĩ từ triệt để để từ bỏ né tránh chống đỡ, vẫn cứ không làm cho đối phương chạy ra bọn họ tuyến phòng tỏa. Dấu hiệu thất bại lần đầu xuất hiện, Vân Kỳ đơn giản cắn răng một cái, được không lẽ đúng không, ta liền nhìn ai trước tiên nga xuống. Hắn đột nhiên hai tay cầm kiếm, lực quán thân kiếm, lưỡi nhận tại ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra ánh sáng lóe mắt thải, vô tình hay cố ý, phản quang vẽ ra một đường vòng cung, phân biệt đảo qua sếp hàng ngang ba tên xà ma nhãn bên trong. Cương quang chợt lóe lên, ba con mắt hầu như trong cùng một lúc bản năng nhắm lại. Lần thứ hai mở thì, a dạ xỉ cạ chi kiếm đã xen vào cuối cùng xà ma mắt động. Còn lại hai tên ngựa mặt lên trời rít gào, đồng thời vung cánh tay quét ngang. Giao găm chi phong tả hữu giáp công. Vân Kỳ đang muốn rút kiếm ngăn chặn, lại phát hiện sen vào xà ma trong hốc mắt kiếm không hề động một chút nào. Nguyên lai, like, cái kia chúng chiêu xà ma dũng mãnh vô cùng, mặc dù cho yếu bị thường, hai tay vẫn như cũ làm ra phản kích, như kiểm nắm lấy ạ dạ sĩ cả chi kiếm, không cho Vân Kỳ rút về. Trận đấu thay đổi trong nháy mắt, một điểm nho nhỏ cái hở, hoàn toàn đầy đủ thay đổi chiến cuộc. Liên bị một chi hoãn, Vân Kỳ mất đi ngăn chặn cơ hội. Mắt thấy hai cây chủy thủ nhắm thẳng vào trái phải bên hông. Bất đắc dĩ, Vân Kỳ hai tay thả ra ạ dạ xì cả chi kiếm, tối người né tránh. Cũng may 15 điểm nhanh nhẹn cao tốc phản ứng, vào lúc này phát huy ra tốc độ kinh người. Vân Kỳ chỉ cảm thấy dao găm lưỡi dao gió hầu như là dán vào da đầu sát qua. Nguy hiểm thật. Vân Kỳ khuất thân sau đạn, nhảy ra hai người phạm vi công kích. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Hai tên mèo vịm tự hã sẽ bỏ qua cho cái này mạnh mẽ tấn công cơ hội tốt đang chuẩn bị động thân mà lên, lại phát hiện không đúng, bước chân như cái đinh vững vàng cố định trên đất. Túi đầu vừa nhìn, mắt cá chân trở xuống bộ phận bị vặn bẻo kim loại vật cuốn quanh. Nguyên Lai, like, Vân Kỷ tại ngồi xổm xuống trong ngáy mắt, song trượng vỗ nhẹ tại kim loại trên mặt đất, sử dụng tới thấp kém dung hợp thuật, khiến cho mặt đất kim loại cùng sa ma thiết hoa dung hợp đến đồng thời. Vừa vặn thử xem tân thương. Vân Kỷ vui cười từ văn chương bên trong ngoác ra cổ dạ súng phun lửa. Bước lên hỏa diễm nhất thời đem vô pháp di động hai người thôn phệ. Sama Sáo Trăng vừa vận là dẫn nhiệt tài liệu tốt, mấy trăm độ nhiệt độ cao khiến sức sống của bọn họ cực tốc hạ xuống, chỉ lát nữa là phải thấy đấy, hỏa diễm đồng nhiên đình chỉ. Vân Kỳ thu hồi súng phun lửa, nhìn cháy đen bàn tay. Nguyên lai, like, súng phun lửa hỏa diễm nhiệt độ cao dọc theo kim loại thân thường, lan truyền cho người nắm giữ. Nếu như không ngừng bắn, bàn tay sợ là tại nhiệt độ cao kéo dài ăn mòn dưới muốn triệt để than hóa. Lúc này, Vân Kỳ thám thiết cảm nhận được cộ dạ súng phun lửa đánh giá nội hàm làm kéo dài thiêu đốt 50 giây sau, tất cả địch nhân đều đem hóa thành tro tàn, nếu như ngươi có thể nắm chặt nhiệt độ cao cái chuôi thương lời nói. 8 giây kéo dài thiêu đốt, khiến cho Neo Vĩm tự sinh mệnh lực kề bên tử vong. Vẫn kỳ tiện tay nắm lên bên cạnh một thanh đạn gém, lên đạn, nổ súng, gia tăng gấp đôi liều lượng xuyên giáp đạn hoàn trực tiếp bao trùm tại Neo Vĩm tự toàn thân. Đại diện tích công kích thu hoạch rất ít, chỉ có vẹn vẹn mấy viên viên đạn bắn vào hai tên xà ma trong mắt bất quá đối với hai tên tính mạng nguy hiểm xà ma mà nói, điểm ấy công kích tuyệt đối chí mạng, lại thu hoạch 1000 điểm điểm cống hiến. Mà một bên khác tình hình trận chiến, hầu như tại đồng thời phân ra ngoài dự đoán mọi người thắng bại, Sở Tổm Sa đạo thân thở mà đứng thẳng tại nam tướng phu nhân trước mặt, giật mình tối đầu nhìn cắm ở nơi ngực phi tiêu, máu tươi nhiễm hồng trắng nõn nị dạ phục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 30, nam tướng phu nhân. Sở Tổm Sa đạo thất bại, bị bại quá đột nhiên, quá không tưởng tượng nổi. Luân Võ Lực, nam tướng phu nhân kém xa Sở Tọm Xà đạo, chỉ có hắn đồng ý, mười chiêu bên trong tất lấy nàng tính mệnh. Nhưng hắn còn là thất bại. Cứu về căn bản, Sở Tọm Xà thua ở hắn chấp nhất trên. Tại Nguyên trong tịch tĩnh, Ngụy Trang đại sư từng nói móc quá Sở Tọm Xà đã không giết nữ nhân nguyên tắc, mà nguyên tắc này rất tốt bị chủ thần quán triệt xuống. Bởi vậy, coi như Sở Tọm Xà đạo biết được giết chết ân sư kẻ cầm đầu là cố dạ, hắn cũng không cách nào đối với ngày xưa gái đồ Nam tướng phu nhân lạnh lùng hạ sát thủ. Nam tướng phu nhân tùy ý sở tọm xạ đoạt quý đến trên đất, trong tay phi tiêu còn chảy xuống chưa khô dòng máu. Không biết là đối với Vân Kỳ cừu hận quá lớn, cho tới giờ đi đối với sở tọm xạ đạo một đòn tối hậu, hay là bởi vì đối với thụ nghệ sư phụ vẫn còn tồn tại một điểm lương tri, nàng không, có đối với sở tọm xạ đo hạ sát thủ, chỉ là làm hắn mất đi tái chiến năng lực. Vân Kỳ đồng tử co rút lại, chính cất bước đi tới nam tướng phu nhân, trên người nhiều vài chỗ vết thương có thể tại thấy rõ nhòm ngò dưới, thuộc tính nhìn một cái không sóc gì. Nam tước phu nhân, bản danh Anna, công tước vị hôn thề, dẹp, y hề quan, tỉ tỉ. Trước mắt sinh mệnh lực, 100%. Lực lượng, 8. Phong ngự, 10. Nhanh nhẹn, 15. Tinh thần, 12-25. 25 vì là tinh thần hạn mức tối đa, 12 vì là hiện nay còn lại tinh thần. Kỹ năng 1. Kỹ năng 2. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. So với Sở Tổm Sa Đạo ngũ đại kỹ năng, nam tướng phu nhân bốn hạng năng lực hơi có không bằng. Có điều, bởi vì nàng cao tinh thần lực, làm cho thấy rõ đi ra số liệu thiếu hụt lượng lớn tin tức. Tại cá nhân thuộc tính rõ ràng không bằng Sở Tổm Sa Đạo tình huống, vẫn như cũng đạt được thắng lợi. Có thể thấy được, nam tướng phu nhân mạnh mẽ ở chỗ cái kia bốn hạng chưa biểu diễn ra kỹ năng trên. Có điều, Dương Vân Kỷ không nghĩ ra chính là nam tướng phu nhân 100% sinh mệnh lực, coi như Sở Tổm Sa Đạo hạ thủ lưu tình cũng không đến nổi ngay cả bị thương đều không cho nàng tào chứ. Khẳng định có vấn đề. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ nhắc lên hoàn toàn tinh thần, nhìn kỹ tức giận ngập trời đi tới rắn giết mỹ nhân. Là người giết dẹt. Nam tước phu nhân nghiến răng nghiến lợi điệu hỏi. Dẹt. Vân Kỳ làm bộ nhất thời chưa phản ứng lại. Ý ghế quan. Hả, nguyên lai hắn chính là dẹt. Tựa hồ là ta giết, ai, không nhớ rõ, giết quá nhiều người, tiểu nhân vật đều là dễ dàng bị lăng quên. Đang khi nói chuyện, Vân Kỳ rút ra đả chết đi xà ma thủ bên trong hạ dạ sĩ cả chi kiếm. Vậy chỉ dùng mệnh trả lại. Nam tước phu nhân không hề điểm báo trước địa đột nhiên ra tốc, cả người tựa như tia chớp đập tới, hai con phi tiêu phân biệt nắm tại hai tay bên trong, đến thẳng Vân Kỳ cổ họng cùng trái tim. Vân Kỳ sững sờ. Như vậy thẳng thản thoải mái đấu pháp, rõ ràng sơ hở trăm chỗ. Chỉ là bạo lộ ra cái hở, liền hắn cái này thay đổi giữa chừng người mới cũng nhìn ra. Đều nói cừu hận làm người mất đi bình tĩnh quả nhiên không giả. Vân Kỳ không phải là công tước, càng không phải lòng dạ mềm yếu hạng người, hai tay hắn về phía trước giật đi, á dạ xỉ cả chi kiếm xuyên thẳng hướng nam tướng phu nhân kẻ hở to lớn nhất bụng. Cứ như vậy, chẳng khác gì là công đối phương tất thủ nơi. Nam tướng phu nhân muốn muốn mạng sống, hoặc là né tránh, hoặc là chống đỡ ngăn chặn, bất luận kiểu loại, đều giống như là hóa giải nàng cường thế một đòn. Nhưng là, nam tướng phu nhân tản nhận ánh mắt phản chiếu tại Vân Kỳ trong con ngươi, cái kia phân quyết chí tiến lên tuyệt quyết. Sâu sắc khiếp sợ nắm giữ độc tâm năng lực hắn. Gay go, nàng là đang liều mạng. Vẫn kỳ ám têu không tốt, có thể nếu muốn thay đổi triều thức, dĩ nhiên không kịp. Phu một tiếng, trong tay truyền đến lợi kiếm nhập vào cơ thể cảm giác. Nam tướng phu nhân điên cuồng đặt đến không né không tránh mức độ, trực tiếp nhường lợi kiếm xuyên qua chính mình khiêu gợi bụng. Hơn nữa, nam tướng phu nhân không chút nào nghĩ chân lui về phía sau cử động, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn, dọc theo lợi kiếm rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Chịu chết đi. Nam Tước phu nhân hét lớn một tiếng, phi tiêu sáng lấp loá, lấy bách tại Vân Kỳ trước mắt. Càng là không muốn sống đấu pháp, càng là dễ dàng thu được không tưởng tượng nổi chiến công. Có điều, tại Vân Kỳ có một đôi nhìn thấu nhân tâm con mắt trước, như vậy đấu pháp nhất định cuối cùng đều là thất bại. Có phòng bị, tất cả uy lực công kích liền mất giá rất nhiều. Vân Kỳ quả đoán thả ra chuôi kiếm, tùy ý á dạ xỉ cả kiếm dừng lại tại Nam Tước phu nhân trên người, chính mình thì lại dịch bước lùi lại, miễn cưỡng tránh thoát hai lần chí mạng công kích cũng phòng ngừa lưỡng bại câu thương kết cục. Nam tướng phu nhân phản kích thất bại, đổi lấy vẹn vẹn là đoạt được gã Dạ Xỉ Ca kiếm yêu ớt chiến công. Chiêu kiếm này đầy đủ lột bỏ nàng 40% sinh mệnh lực. Kẻ nhu nhược, trà ra cự đại đánh đổi nam tướng phu nhân, không khỏi chửi ầm lên, nàng hung hãn rút ra hơn nửa vào thể Dạ Xỉ Ca kiếm, ném ở một bên, mau tươi tiên một chỗ. Người cho rằng thắng. Nam tướng phu nhân đột nhiên cắn răng nói, Vân Kỳ không tỏ rõ ý kiến, tại sinh mệnh lực hạ thấp tình huống, lấy thương đổi thương đấu pháp ngang ngửa tự sát, huống hồ Vân Kỳ cũng không bị thương. Nhưng lại đón lấy tình cảnh làm hắn mở rộng tầm mắt, chỉ thấy nam tướng phu nhân miệng vết thương ở bụng đỉnh chỉ chảy máu, thông qua cắt màu đen áo ra, nhìn thấy vết thương chính lấy mắt thưởng sắc đáng tốc độ khép lại. Vân Kỳ dưới sự kinh hãi, duy trì võ giản nên có bình tĩnh tố chất, mở ra động sát chi nhãn, nhìn quét nàng cá nhân thuộc tính. Quả nhiên, nam tướng phu nhân sinh mệnh lực từ nguyên lai 60% nhanh chóng lên tới mãn trạng thái ại phu nhân nguyên bản không biết một loại kỹ năng, hiển hiện ra nhất đoạn văn tự. Kỹ năng hai tự lạnh, khống chế trong cơ thể nano mật chữa trị tế bảo hiệu quả, khôi phục nhanh chóng huyết thể sinh mệnh lực, cũng chữa trị phá hoại tính mệnh vết thương, tiêu hao 3 điểm tinh thần, làm lạnh thời gian là 2 phút. Nguyên lai nàng có siêu phàm tự lạnh kỹ năng, không trách dám dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp. Điều này cũng giải thích giao khoát vết đao đầy dây nam tử phu nhân, tại sao tại đánh bại Sở Tọng Sạ đạo sau khi, lấy mãn trạng thái sinh mệnh lực nên chiến vân kỳ khi người sức hồi phục, chẳng khác gì là nhiều một hạng đánh không chết kỹ năng. Ta hiện tại cơ hội duy nhất chính là lợi dụng kỹ năng 2 phút làm lệnh thời gian. Vân Kỳ nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. 2 phút nhìn như rất ngắn, nhưng ở từng giây từng phút đều có thể đánh ra sinh tử địch ta trong khi giao chiến, có vẻ hơi vô bổ. Vân Kỳ vẫn như cũ chiếm cứ thượng phòng. Có điều, một loại linh cảm không lành bao phủ tại Vân Kỳ đỉnh đầu. Mặt khác hai hạng không biết kỹ năng, chính là hắn cảm thấy không rõ địa phương. Không đợi tự lành kết thúc, nam tướng phu nhân một cái nhảy vọt, nhảy qua Vân Kỳ đỉnh đầu, sau đó ở giữa không trung xoay chuyển cái 180 độ thân, lại nhọn lại lượng giày cao gót hết sức đá vào, mục tiêu chính là Vân Kỳ sau đầu. Vân Kỳ không ngờ rằng nàng tốc độ nhanh như vậy, xoay người chống đỡ là không kịp, chỉ được tối người. Tại tối người đồng thời, hắn đồng thời hoàn thành một cái đẹp đẽ xoay người. Người xong đời. Vân Kỳ sử dụng tới thấp kém dung hợp thuật, kim loại vật chất tại kỹ năng sử không chế giống như là có sinh mệnh vật mèo, đem rơi xuống đất chưa ổn đẹp đẽ dày cao góc cuốn quanh, ràng buộc. Thật sao? Ta xem ngươi là hết biện pháp. Nam tước phu nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nàng không để ý tới dưới chân truyền đến ràng buộc dị cảm, hai cái phi tiêu đạo ngược dưới đâm, vừa vặn rơi vào Vân Kỷ hai vai. Máu tươi tại áp lực kém vì là động năng, dọc theo phi tiêu bên trong thiết dánh máu, bốn phía tung toé. Bả vai truyền đến đau nhức khiến Vân Kỷ run lặt cập, không lo được sinh mệnh lực hạ xuống 15% hai tay về phía trước đập ngang, dựa vào đánh vào nam tướng phu nhân một trưởng lực lượng, sau lùi lại mấy bước. Còn chưa đứng vững, vừa nhịn đau móc ra màn ủn, nòng súng nhắm ngay mất đi khả năng di chuyển miếng ngắm. Ta nói rồi, ngươi xong đời. Vân Kỳ bố cáo. Ta không nhìn thấy. Nam tướng phu nhân đột nhiên làm ra một cái chạy cự ly ngắn vận động bên trong chồm hôm thức xuất phát chạy động tác, thật giống một giây sau liền muốn chém giết tới. Đừng ngây thơ, ngươi na đều đi không được. Vân Kỳ hít một hơi thật sâu, nói không có linh năng khống chế, mà nụ lực phản chấn có rất lớn xác suất làm hắn nhất thương mất đi chính xác, dù cho lẫn nhau cách nhau không vượt qua 5m, chỉ có nam tướng phu nhân né qua chỗ yếu hại, như vậy, một thương này liền vô pháp mất mạng, còn lại 8 giây làm lạnh, hoàn toàn đủ chưa tới rồi cộ dạ binh sĩ giết vào chiến đoàn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải hảo hảo tìm tới xạ kích cảm giác. Ngây thơ người là ngươi. Nam tướng phu nhân đột nhiên dưới chân phát lực, chỉ nghe một cái dài lâu mà chói hai kim loại lôi kéo thành Dạng buộc nàng kim loại vật dĩ nhiên triệt để biến hình. Cặp kia rất có mê hoặc đường nét mắt cá chân dĩ nhiên tại một sát na thoát khỏi dung hợp thuật dạng buộc, nam tướng phu nhân cả người liền như một con phát dầu ngựa hoàng, huynh nằm phía còn chưa điều chỉnh tốt nòng súng vân kỳ. Nam tướng phu nhân một cái khắc không biết kỹ năng hiện hiện ra bản sắc. Kỹ năng bốn kim loại ăn mòn, điều động trong cơ thể nạo máu mạch, thôn phệ kim loại vật chất, chỉ đối với một dạng kim loại hữu hiệu, tiêu hao 2 điểm tinh thần, không làm lãng thời gian. Né tránh dĩ nhiên là không kịp chỉ có lớn tiếng dọa người mới là Vân Kỳ duy nhất có thể làm phản kích, hai tay cũng nắm tay thường, để đem lực đàn hồi giảm thiểu đến nhỏ nhất. Mã nổ đạn đang nổ động năng thúc đẩy dưới, mang theo cực tốc xoay tròn, bắn vào đón đầu đánh tới nam tướng phu nhân thân thể. Nguyên bản nhắm vào vị trí trái tim nhất thượng, bởi vì mất đi linh năng điều động mà mất chính xác, đánh vào không phải là chỗ yếu phía bên phải ngực. Chỉ là một cái nhẹ nhàng hướng sau rung động, nam tướng phu nhân liền tinh diệu vô cùng đem viên đạn xung kích hoàn toàn tiêu trừ tốc độ nhưng không giảm mà lại tăng, trong phút chốc va vào Vân Kỳ trong lòng ngực. Vân Kỳ chân chân chính chính lĩnh giáo cái gì gọi là hình người bạo long đáng sợ. Vân Kỳ toàn bộ thân thể như vải rách túi bay ngược ra ngoài, không chỉ có như vậy, trái phải ngực còn cắm vào hai cái ngăm đen lóe sáng phi tiêu. Va chạm hai công, hắn sinh mệnh lực hạ xuống đầy đủ 40%, thêm vào trước tổn thất, sinh mệnh lực đã thấp hơn 50% hùng tiến. Ngoan cường sinh mệnh lực. Nam tướng phu nhân thở dài nói, Nhưng không nhìn bộ ngực mình nơi miệng chén đại lỗ máu, chân chính lượng bại cầu thương, có điều vân kỳ cao sinh mệnh lực ưu thế vào lúc này thể hiện ra. Chỉ có lại một hồi, nam tướng phu nhân còn lại không có mấy sinh mệnh tất đem vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng là, một cái làm người khó có thể tin cảnh tượng xuất hiện. Nam tướng phu nhân ngực lỗ máu, lần thứ 2 tự mình khép lại, sinh mệnh lực lại khôi phục lại mãnh trị. Kỹ năng 30 nhìn làm lệnh, và SS kỳ hiệu, xứng nhận sang sinh mệnh lực khôi phục mãnh trị sau tự lạnh tính thời gian sợ kỵ củ đầu Quy Linh. Đây mới là nam tướng phu nhân chân chính địa phương đáng sợ, chỉ có tinh thần lực đầy đủ, không ngừng tự lạnh nàng, nghiêm nhiên chính là một bộ bất tử chi thân. Mã Tân Luân hồi giả thấp lực sát thương, nhất định vô pháp tại nhất kích tất sát bên trong giết chết chuẩn bộ cấp nam tướng phu nhân. Mã duy nhất có thể đủ tiêu diệt nàng sợ tòm sa đảo, hay bởi vì kiên trì không giết nữ nhân nguyên tắc mà bỏ mất thuần sát cơ hội. Hay là đợi đến nàng tinh thần lực khô cạn, lại cho dư cuối cùng phân ra thắng bại một trận chiến. Có thể một mực trọng thương bên dưới Vân Kỳ đã không có tiếp tục tiêu hao tổn nữa tư bản. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Kỳ lần này cảm nhận được cô dạ chuẩn bộ thực lực đáng sợ. Chịu chết đi. Nam tướng phu nhân lại một cái nỗ lực, giết tới. Không tốt. Vân Kỳ đại kêu không tốt, trên tay mã nụm làm lạnh thời gian chưa tới, hắn triệt để rơi vào cực kỳ bất lợi bị động bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 31: Chí mạng một thương. Liêu Mạn. Vân Kỳ há có sợ hãi đạo lý, bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm bị tóm vào cô dạ căn cứ. Nói đến điên cuồng, hay là nhân yêu mà sản sinh báo thù mối hận, khiến cho lãnh khốc nam tước phu nhân mất đi lý trí, trở thành một đại khiêu gợi cô máy rất chó. Mà Vân Kỳ điên cuồng cũng không thấp hơn bất luận người nào. Hắn nắm thương chỉ về cách đó không xa một bó bom, ta chỉ có nổ súng, toàn bộ căn cứ liền chôn vùi lấy biển. Ta không tin ngươi sinh mệnh lực có thể vượt qua lật tung nửa cái thành thị nổ tung. Vân Kỳ tại đổ, đổ chính là nam tướng phu nhân làm vì cổ dạ thủ lãnh một trong giáp mộ. Coi như nàng lại không muốn sống, cũng không đến nơi điên cuồng đến làm cho tất cả mọi người cùng chôn cùng mức độ. Tuy rằng ma nhum làm lạnh thời gian chưa tới, nhưng nàng cũng không biết điểm này. Quả nhiên, nam tướng phu nhân dừng lại bộ pháp, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành. Có sợ hay không, ngươi có thể thử xem. Nếu không thì, giao ra hết thể vũ khí. Vân Kỳ ngạo nghễ nói, "Nhiều lần dây dưa, Lý Chí rốt cục chiếm cứ thượng phòng." Vừa nãy ngắn ngủi chiến đấu, tướng Việt Nam Tức Phu trong lòng người không ít lửa giận. Chỉ có nàng khôi phục lý trí, Vân Kỳ liền có kiên trì kéo dài thời gian, bởi vì thời gian đứng tại hắn một bên, xem như ngươi lợi hại. Nam tướng phu nhân móc ra trên người toàn bộ vũ khí, ném đến đầy đất đều là, hai cái mạch xung súng lục cũng bao quát ở bên trong. Vân Kỳ nhìn trên đất mạch xung súng lục, biết lần này mình lại đặt cược đúng. Một cái tại thịnh nộ bên trong còn biết tự bỏ uy lực cự đại mạch xung xuống lục, sử dụng phi tiêu người, để tránh cho cự đại bạo tạc gợi ra kho vũ khí phản ứng dây chuyền, bởi vậy có thể thấy được, nam tướng phu nhân là cái phi thường lý trí hình nhân vật. Nam tướng phu nhân hay là nhân nhất thời báo thù mà kích động, nhưng loại này kích động không có khả năng một mực vô điều kiện tiếp tục kéo dài. Bằng không, nàng không tư cách trở thành cổ dạ thứ ba thủ lĩnh. Gọi ngươi người lui ra." Vân Kỳ không quên thêm một câu. Nam tướng phu nhân liếc mắt ra hiệu, chuẩn bị cùng nhau tiến lên cổ dạ binh sĩ dồn dập lùi về sau, chỉ để lại M Cố Lần cùng hắn đội cận vệ. Xem ra người bạn trai rất quan tâm ngươi. Vân Kỳ nhìn không chịu dịch bước của Lần một chút, nói: Hắn là thống soái, ta không tư cách mệnh lệnh hắn. Nam tướng phu nhân giải thích. Chí ít hắn không có ngăn cản ngươi mệnh lệnh. Vân Kỳ rất nhanh nắm lấy M Cố Lần nhược điểm. Hay là, hắn càng lo lắng ngươi vi phạm hứa hẹn, hướng về ta boss có súng. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm như vậy. Vì lẽ đó, Vân Kỳ dừng một chút, "Ngươi không cần phải làm cho quá gấp, nếu như ngươi có thể đủ lui ra nơi này lời nói, ta nghĩ ta còn không đến mức khống chế không được một đầu ngón tay." Ngươi đang đe dọa một cái tay không tấc sắt nữ nhân. Nam tướng phu nhân nói móc nói, "Không, ta đang nhắc nhở ngươi làm sao phòng ngừa một trường kiếp nạn." Vân Kỳ cải chính nói, "Vậy ngươi càng thêm không có có thể lo lắng." Nam tướng phu nhân giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình thật sự tay không tấc sắt, dùng mèo bộ chạy bộ đến. Vân Kỳ mạnh kiếm cao lại, nàng sắc thực không còn vũ khí, uy hiếp độ hạ xuống đến thấp nhất, có thể không, có nghĩa là chính mình sẽ xem thường nàng. Đứng lại. Vân Kỳ phẫn nộ quát. "Đừng sợ, ngươi không phải muốn ta lui lại nơi này sao? Ta hiện tại liền rời đi, có thể vấn đề là ngươi vị trí ngăn trở ta đường đi." Nam Tước phu nhân nói không sai, Vân Kỳ che ở khóe vũ khí cùng Nam Tước phu nhân trong lúc đó. Vân Kỳ một do dự, không biết nên làm gì, uy hiếp hai mắt tỏa ánh sáng huỳnh người màu long. Liên Như mây kỵ chính mình nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng một đám thế giới nhiệm vụ nở tở cờ đồng quy vô tận. Nam tước phu nhân hiển nhiên cũng là tâm lý học phương diện chuyên gia, mấy cái đối mắt liền chuẩn xác không có sai sót địa bắt được nàng mâu thuẫn trong lòng. Chỉ có gang tấc xa. Hai người mặt đối mặt nhìn đối phương, cách nhau có điều nhất quy chuẩn chi cách. Không thể không nói, nam tước phu nhân có ngạo nhân vóc người, tuyệt diễm khuôn mặt đẹp, bằng không cũng sẽ không làm thiết huyết ngạnh hán công tước. Cùng với thế giới to lớn nhất sườn công binh lão bản quý mến, người đối phương tràn ngập sức mê hoặc mùi thơm, Vân Kỳ nắm chặt mã nổ tay phải khẽ run. Chỉ có đối phương có cái gì gây rối cử chỉ, Vân Kỳ sẽ không chút do dự mà nổ súng, tiền đề là 8 giây làm lạnh thời gian kết thúc. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phóng ra vi diệu đố lửa. Nam tước phu nhân rất có mê hoặc hai con mắt đột nhiên nhắm lại, đón lấy làm ra một cái khiến ở đây mọi người trợn mắt ngoác mồm cử động, dành cho trước mắt vị này giết đệ cừu nhân một cái hôn sâu. Anna một bên nhìn gần củ lần gào thét, trong giọng nói mang theo sâu sắc đấu kỵ cùng bất mãn. Vân Kỳ càng bị đột nhiên xuất hiện cử động khiếp sợ không biết làm sao, cũng không thể đem này Hương Diễm vừa hôn coi là đối với chính mình công kích đi. Nhưng chân chính làm khẩu khẩu đối lập thì, Vân Kỳ phát hiện không ổn. Vốn là có chút làm mơ hồ đại não rơi vào mất đi tự ta trống không bên trong. Gay go, ta hiện tại biết sở tổng xạ đạo vì sao lại thất bại. Vân Kỳ hoàn toàn tỉnh lộ cải nam tước phu nhân cá nhân thuộc tính duy nhất không biết kỹ năng, hiển hiện văn tự nói rõ. Kỹ năng một rắn giết chi hồn, thông qua mê hoặc vừa hôn, đối với mục tiêu tạo thành hai giây mê loạn, bên trong cắt hết thể công kích, chỉ đối với nam tính nhân loại hữu hiệu bạn chất là mượn nạp nổ mạnh khống chế sức mạnh, mê loạn đối thủ. Tiêu hao 4 điểm tinh thần, làm lạnh thời gian 30 giây. Đánh giá, hoa dưới thành quỷ cùng phong lưu. Nam tước phu nhân lộ ra một cái lánh khốc mỉm cười. Nguyên bản giơ lên hai tay đột nhiên chụp vào cằm ở Vân Kỳ Ngực Phi Tiêu. Đi chết đi. Nam tướng phu nhân mang theo ác độc nguy rủa, Phi Tiêu nơi cánh tay chuyển động, mạnh mẽ đâm hướng về giết đệ cửu nhân trái tim. Trước, nàng chính là lợi dụng rắn giết chi hồn khống chế lại sợ tọm xa đạo, sau đó dành cho đòn nghiêm trọng. Trước mắt Đông Phương Nam tử đồng dạng khó đối phó, nhưng so với thực lực cường Hãn sợ tọm xa đạo đến, trên lệch một đoạn dài, muốn khống chế lại hắn, còn không phải dễ như ăn cháo. Nhưng là Còn chưa chờ nam tướng phu nhân đem phi tiêu đưa vào đối phương chỗ yếu, bụng truyền đến đau đớn một hồi, chưa kịp phòng bị một đòn làm nàng đau đến túi người xuống, hai tay che khio gại bụng. "Ngươi." Nam tướng phu nhân gầm lên bị bụng truyền đến đau nhức cắt đứt. Vân Kỳ thương trực gián giết mỹ nhân Huệ Thái Dương, một bên dùng mu bàn tay lau một hồi mùi hương thoang thoảng vẫn còn tồn tại môi, gián giết chi hôn quả nhiên mỹ lực vô hạn, nói vậy khuynh đảo quá không ít nam nhân đi. Đáng tiếc, ngươi quên mấu chốt nhất một điểm, ta cũng tiêm vào quá nạ nổ mạch dung dịch. Nam tước phu nhân to lớn nhất sai lầm chính là ở đây. Gián giết chi hôn mê loạn hiệu quả bái nạ nổ mạch dung dịch chi tứ, tự nhiên đối với đồng loại hiệu quả mất giá rất nhiều. Nho nhỏ phán đoán sai lầm, khiến cho nàng rơi vào trước nay chưa từng có cảnh khốn khó. Mã nụn trì chỗ, chính là thân thể chỗ hiểm yếu nhất vị trí, huyệt thái dương, khoảng cách gần như vậy, nhất thương xuống tất nhiên tử vong, coi như có tự lành năng lực cũng là hồn công. Thả nàng, bằng không ta sẽ gọi ngươi hối hận. "Cú Lần thanh âm từ phía sau truyền đến, Vân Kỳ hơi gọ má, dùng khóe mắt dư quang nhìn thấy Cú Lần chính băng một thanh mạch xung xuống trưởng, chỉ vào hắn sau lưng. Ngươi cho rằng loại này trình độ uy hiếp sẽ đối với một tên ưu tú bộ đội đặc chủng đội viên hữu hiệu sao?" Vân Kỳ có thể không có ý định thỏa hiệp, tình hình bây giờ cũng không cho phép hắn làm ra nhượng bộ. "Ta lấy Cú Lần gia tộc danh nghĩa đảm bảo, chỉ có ngươi để xuống xuống, ta tự mình phái người đưa ngươi về nước." Cú Lần bảo đảm nói. Một cái đồng thời bán vũ khí cho Minh Hữu cùng địch quốc con buôn vũ khí, có cái gì thành tiến có thể nói. Hơn nữa liền 1 tháng trước, ngươi còn đánh cắp tôn sùng là thượng đế khách hàng. Vân Kỳ không để lôi thoát địa nói móc. Ngươi đây là đang khiêu chiến toàn bộ của lần gia tộc nguy nghiêm. Không, trên thực tế, ta đã đang khiêu chiến bên trong. Vân Kỳ tựa hồ không có ý thỏa hiệp, nói tiếp, không bằng như vậy, cho ngươi một lần trước tiên cơ hội nổ súng, nếu như ngươi có thể tại ta boss có súng trước đánh chúng ta. Như vậy ngươi tiếp tục cùng ngươi tiểu tình nhân xong tốc xong phi. Nói, hắn đẩy nam tước phu nhân Huệ Thái Dương, chậm rãi di chuyển thân hình, cuối cùng nghiêng người quay về vị kia tất cả sự kiện người khởi xướng. Ngô lần có chút do dự, dù sao hắn là con buôn vũ khí, mà không phải cái gì vũ khí chuyên gia. Nếu như ngươi không đồng ý, nếu không như vậy, ta nổ súng trước, lại cho ngươi cái cơ hội báo thủ. Nói, Vân Kỳ ngón tay chuyển động, chỉ thấy một bạc mạ nổn phong châm hơi lui về phía sau mở 1cm chỉ có ngón tay cử động nữa động, chính là đạn ra khỏi nòng, đánh nổ nam tức phu nhân mê hoặc vạn người khuôn mặt thời điểm. Không, ngu lần cũng lại không còn lựa chọn, cấp tốc lấy mạch xung súng trường đầu ngắm chụp lại Vân Kỳ trên nửa cái như người. Một bó điện tử mạch trùng ba ở trong không khí vẽ ra một đường thẳng tắp quy tích, bắn thẳng về phía Vân Kỳ thân thể đàn bạc. Một khi trúng mục tiêu, chắc chắn phải chết. Vân Kỳ không vội phản cười, chờ chính là vào thời khắc này, 8 giây làm lạnh thời gian cũng vừa hảo đến. Hắn quả cảm đĩa boss co súng, trọng đạn sở khí tấn công bạo phát, cự lại bạo tạc lực xuyên qua nam tước phu nhân đầu lâu đồng thời, sản sinh đồng dạng cự đại lực đàn hồi, đem hai chân tùy tiện vận kỳ về phía sau bình di 1m có thừa, vừa vận né qua bay nhào mà đến điện tử mạch trùng ba đạn. Không! Ngũ lần tuyệt vọng kêu gào, thân thể đi bị điện tử mạch trùng ba lực đàn hồi đánh bay, dù sao, Ngũ lần không có tiêm vào nạp nổ mạch dung dịch, thân thể tố chất khó có thể chịu đựng nổ súng sau tác dụng ngược lại lực. Hắn nằm tiên đội cận vệ lúc này mới phản ứng được, bật thương xạ kích, nhưng liền đang nhắm vào đồng thời, năm con cự hạo phi tiêu phân biệt chúng mục tiêu bọn họ yếu hại. Sợ tòm xạ đạo tình rồi, hắn thương hại địa liếc mắt nhìn bị đánh tới nửa bên mặt nam tộc phu nhân, sau đó nói với ếm cô lận, nếu không muốn chết, cúp cho ta. Một thân một mình Cố Lận tự biết không phải hai người đối thủ. Keo triền bạc vạn hắn nhưng là rất thương tiếc tựa ta, làm thế nào ra đồ sứ đi trạm tảng đá chuyện ngu xuẩn. Kết quả là Ngũ lần thật nhanh từ dưới đất bỏ dậy đến, chạy đi liền chạy. Còn chưa chết. Vân Kỳ dùng bất cần đời giọng điệu đối với sở tổng xạ đáo hỏi. Câu nói này hẳn là ta hỏi người mới đúng. Sở tổng xạ đối hiển nhiên đối với Vân Kỳ đánh bại nam tức phu nhân sự thực có chút khó có thể tin. Người thương. Vân Kỳ chú ý tới đối phương thương thế so với tưởng tượng kém, nhất thời thu lại lên khuôn mặt tươi cười. Không có vấn đề, chỉ là bị thương ngoài ra. Sở tổng xạ đáo lệnh nhạt nói. Có thể Vân Kỳ không cho là như vậy, tại động sát chi nhãn nhìn kỹ, sợ Tổng Sạ đã thương rất nặng, nếu không là hắn sinh mệnh lực cứng cỏi, đổi thành những người khác, chỉ sợ đã đi gặp Thượng Đế đi tới. Còn có thể chạy sao? Vân Kỳ nhìn Cố Lận biến mất thâm thúy hành lang, như có điều suy nghĩ. Sợ Tổng Sạ đạo rất nhanh rõ ràng hắn ý tứ, ngươi là muốn nắm Cố Lận. Không sai, hắn là cả sự kiện người khởi sướng, nhất định phải bắt sống đưa đến Hải Nha tòa án quân sự, được nên có thẩm phán. Vân Kỳ quang minh lẫm liệt điệu nói. Từ vừa nãy sợ tòm xà đã thảm cú lần một con đường sống cử chỉ xem, hắn đối với ngày xưa thống soái vẫn có tình cảm, nếu như trực tiếp tự nói với mình muốn giết người cướp đoạt công văn, hơn nữa không chiếm được sợ tòm xà đạo hiệp trợ. Ngược lại, dùng một cái đường hoàng lời giải thích, tới một người lời nói dối có thiện ý, hay là càng hữu hiệu nhiều lắm. Quả nhiên, sợ tòm xà đã nói, nếu như là bắt sống, ta có thể phối hợp ngươi. Có điều, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 32, cuối cùng ắt chủ bài. Mời nói. Vân Kỳ nói, "Ta muốn cùng các ngươi cùng thẩm vấn Cụ Lận." Sở Tổm Sa Đạo nói ra chính mình quá đáng yêu cầu. Vân Kỳ chau mày, "Ngươi nghĩ xác nhận giết chết sư phụ chân tướng?" "Không sai." Theo Sở Tổm Sa Đạo, không có so với tìm ra oan án tội thủ chuyện quan trọng hơn. Việc nhỏ một việc. Vân Kỳ bảo đảm nói, "Cái kia còn không mau một chút hành động. Ta chỉ là muốn lại liếc mắt nhìn nam tước phu nhân." Vân Kỳ hoạt động một hồi bị lực đàn hồi kém điểm chấn động chất khớp cánh tay, chân chính mục đích tự nhiên là Anna rơi xuống bảo vật. Cái kia hiện ra ánh sáng màu bạc chìa khóa, tất nhiên mang đến kinh hỉ. Gu Lẫn cực lực vung vẩy hai tay, chạy trốn, hắn có thể cảm nhận được vô tận thất bại cảm, ý quan chết rồi, sợ tổ ẩm xạ đạo phản bội, tình nhân chết thảm. Một mục cùng sắp trở thành thế giới bá chủ hắn, liên báo thủ rửa hận đều không làm được. Từ nhỏ đến lớn bị truyền vào chấn hưng gia tộc của Lẫn. Lần thứ nhất hoài nghi chính mình năng lực có thích hợp hay không làm thế giới tân trật tự sáng lập giả. Không, ta là nhất định trở thành vương giả người, làm sao có khả năng thất bại." Ngô Lẫn tự nói với mình. Vội vã đi tới cổ dạ trung tâm chỉ huy, đã là hoàn toàn đại loạn, hết thảy công nhân viên luống cuống tay chân xử lý trong tay công tác, ở phía trên cự đại giám thị màn hình bên trong, cổ dạ công kích tàu rơi vào bị động bên trong, mà bộ đội đặc chủng, cá mập thức công kích tàu thì lại càng đánh càng hăng. Phát sinh cái gì? Gū Lǎn gầm hét lên. "Thông Soái, chúng ta người không phải bộ đội đặc chủng đối thủ, xin mời chuyển đạt mới mệnh lệnh." Nguyên bản thay thế của Lãnh Sĩ Quan phụ tá, đứng lên nhường ra quan chỉ huy vị trí, hắn năng lực không đủ để xoay chuyển trận chiến này không đối xứng chiến tranh. Mạch Sung chủ pháo tại sao không phát động? Gū Lǎn nhìn mấy lần giám thị màn hình, lập tức phát hiện không thích hợp. "Báo cáo Thông Soái, Mạch Sung chủ pháo tại 5 phút đồng hồ trước bị người phá hủy đi." Sĩ Quan phụ tá cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tình hình trận chiến càng ngày càng gây bất lợi cho bọn họ, mà tạo thành này một hậu quả, có rất lớn một phần đến từ chính người chỉ huy đối chiến huống ngộ rễ phán đoán. Làm sao có khả năng, mạch xung chủ pháo phòng ngự không phải vững như thành đồng vách sắt sao? Ngô Lẫn vẫn nộ quát, tình hình trận chiến so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hỗn độn. Chúng ta cũng không tìm được nguyên nhân. Đây là sĩ si quan phụ tá thất bại nhất địa phương. Ngô Lẫn sắc mặt thay đổi, cho ta điều tra 10 phút tiền hết thể vị trí trọng yếu quản chế video lấy 20 lần tốc độ nhanh tiến vào truyền phát. Rất nhanh, gần trăm mét đại cự bức màn hình xuất hiện 36 cái giám thị hình ảnh, đều là 10 phút trước hình vẽ, ngoa vào tốc độ nhường tối nhanh tay nhanh mắt giả nhìn ra hoa mắt váng đầu. Có thểm củ lần nhưng nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn kỹ, đột nhiên, hắn chỉ vào số 6 hình ảnh đến, tạm định, phóng to. Tại số 6 trong hình, một đám không thuộc về cổ dạ tiểu phân đội tự nạp nổ mạch đạn đạo phóng ra kho lệnh vào. Kẻ cầm đầu tìm tới, Ngô Lân không có một chút nào vui sướng, ngu ngốc, bị người lẻn vào cũng không biết. Ngô Lân càng mắng càng giận, càng mắng càng phát hiện bên người không có một cái người có thể xài được. Hắn tối cường đoàn đội tại địch nhân chưa tiến công trước, liền sụp đổ, có người làm phản, có người bị ám sát, có người chết ở trước mặt mình, còn có một cái thì lại rời đi nơi này đi hoàn thành càng trọng yếu nhiệm vụ. Tất cả thủ phạm chính là tên kia gọi Vân Kỳ bộ đội đặc chủng thành viên. Sớm biết, lúc trước nên tại với bắt đầu bắn chết hắn. Ngô Lân trầm ngĩ, có thể hiện thực không có thuốc hối hận. Thông xoái, sợ tòm sợ đã cùng tên kia bộ đội đặc chủng chính hướng nơi này rất tới, nếu như không lập tức ngăn cản, bọn họ sớm muộn cùng Tân một nhóm kẻ xâm lấn hội hợp, như vậy tình thế trở nên càng thêm không thể khống chế. Một tên thamưu đề nghị, đừng để ý tới bọn hắn, phái ra mọi người đi đối phó bộ đội đặc chủng công kích tàu. Ngô Lân truyền đạt mới mệnh lệnh. Kia người xâm lấn làm sao bây giờ? Lam Vĩ lưu thủ tại trung tâm chỉ huy công nhân viên. Bọn họ quan tâm chiến đấu thắng bại, càng lo lắng cho mình an nguy. Không nhanh chóng diệt trừ kẻ xâm lấn, bọn họ khó có thể toàn thân tâm tập trung vào chỉ huy tác chiến bên trong. Không cần lo lắng, bọn họ mục tiêu là ta, ta tự có giễu kế. Guzzlen con mắt tràn ngập mãnh liệt sát khí, bên cạnh công nhân viên sợ đến không dám nhìn thẳng, vùi đầu rơi vào trong công việc. Rất tốt, ta liền để cho các ngươi nhìn một cái, ai mới là cuối cùng người thắng. Guzzlen xoay người, quay trung tâm chỉ huy mà đi. Tại sở tổng sa đảo dẫn dắt đi. Vân Kỳ rất nhanh tiến vào cổ dạ mỗi cái yếu địa. Tại nội ưu ngoại hoạn xong trọng công kích dưới, cổ dạ phần lớn nhân viên chiến đấu bị điều đi đối phó bộ đội đặc chủng chủ lực. Còn lại một ít có hạn lực lượng, phòng ngừa nguy cơ từ phía căn cứ yếu địa. Bởi vậy, Vân Kỳ hai người rất dễ dàng lẻn vào trung tâm căn cứ, đang giết chết mấy cái dự ở vào nơi hiểm yếu chống lại cổ dạ binh sĩ sau, đi vào trung tâm chỉ huy. Đóng tại trung tâm chỉ huy rất ít mấy tên lính rất sắp trở thành nghi dạ phiêu dưới vong hồn. Còn lại một đám không có sức chiến đấu công nhân viên. Hả, xem ra tòa này chi phí không ít dưới nước pháo đài nhanh xong đời. Nhìn giám thị trên màn ảnh lớn tình hình trận chiến, Vân Kỳ Huýt xáo nói. Hắn móc thương chỉ vào một tên cấp bậc thiếu úy công nhân viên, cho ngươi 1 phút thời gian, điều ra cụ lần vị trí. Cái kia công nhân viên là xem qua trận thế này, sợ đến luống cuống tay chân, một hồi lâu mới đưa điều ra một tấm cụ lần hình vẽ. Sợt tòm xà đạo nói, tại sinh hóa phòng nghiên cứu. Có vị trí Chuyện về sau liền dễ làm hơn nhiều. Vân Kỳ trong lòng dấy lên một luồng hưng phấn, dù lần nhưng là giá trị 8000 điểm điểm công hiến, so với sở tọm xạ đâu còn đáng giá, ngược lại, sức chiến đấu nhưng chênh lệch một đoạn dài, liên cái rác rưởi nhất mèo vịt trợ cũng không bằng. Trò liên hệ thống tặng không một cái soạt công văn cơ hội tốt. Có điều trong lúc mơ hồ, Vân Kỳ có loại không nói được cảm giác, tựa hồ nhiệm vụ tiến hành quá thuận lợi. Xuyên qua ba tòa phòng giữ lơ là dưới nước không gian, chung cho bọn họ đến cổ dạ yếu địa. Sinh hóa phòng nghiên cứu. Chính như nàng tên, phòng nghiên cứu tràn ngập sinh hóa kỹ thuật khí tức, từng toa từng tòa hình trụ hình thủy tinh thủy tinh bên trong cất giữ từng bộ từng bộ vật thí nghiệm tiêu bản, mỗi một bộ đều ngâm tại u lục sắc chống phân hủy dịch bên trong, dưới ánh đèn hiệu quả làm nổi bật ở dưới, có vẻ hơi quỷ dị. Những thứ này đều là ý quan tiến hành nạo nổ mạch thân thể thí nghiệm thất bại phẩm. Sợt tòm sạp được chỉ vào từng bộ từng bộ thi thể tiêu bản nói, tiêu bản tư thái khác nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là nơi nào đó ra thì xuất hiện thối giữa dấu vết, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Càng là bên trong tiêu bản, thối giữa dấu hiệu càng ít, đại diện cho nạ nổ mặt thí nghiệm hướng tới thành công hóa. Xem ra cổ dạ bỏ ra rất lớn vốn liếng nghiên cứu ra nạ nổ mạch dung dịch. Vân Kỳ cảm thán, chỉ là thi thể tiêu bản chí ít không xuống 50 cụ. Trong đó, có mấy bộ thi thể tiêu bản gây nên Vân Kỳ chú ý, thi thể bị triệt để giải phẫu, lộ ra toàn bộ nội tạng bộ phận, có thể vấn đề là Mỗi cái trọng yếu nội tại vị trí phi thường quỷ dị, càng cùng nhân loại vị trí không giống. Nano mạch luôn luôn bị Mạt Công nghiệp coi là quan trọng nhất nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Sợ tòm xà đạo giải thích nói, Ngũ lần cần phải giấu ở tận cùng bên trong cơ mật hồ sơ thất, nơi đó ngay cả ta cùng nam tộc phu nhân đều không quyền hạn tiến vào. Cái kia y quan đây, y gì quan là nã nổ mạch kỹ thuật nghiên cứu phát minh tổng chỉ huy, tự nhiên có thể đi vào. Trên thực tế, cái kia nơi địa phương hắn là ra vào nhiều nhất người. Ngũ lần bất quá là tỉnh cờ tiến vào đi dò xét. Vân Kỳ, ta có loại linh cảm không lành, chờ đợi chúng ta sẽ không có chuyện tốt gì. Sơ Tổm Sa đạo lại nói, đừng quá mẫn cảm, cô dạ to lớn nhất gát chủ bài, là ẩn dấu ở hậu trường điều khiển tất cả. Khi bọn họ chuyển tới trên mặt đại sau, nhất định đi hướng bại vong. Vân Kỳ có thể không như thế xem, bách tốc chi trùng tử nhi bất cường, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn rãy rủa, cô dạ tổ chức tuy rằng thành lập thời gian không lâu, có thể nó chân chính gốc gác là tại mục của lần gia tộc, thời đại này có thể truy sóc đến thế kỷ 17 cổ xưa gia tộc, trải qua đầy đủ 500 năm. Cuối cùng một đường cửa cách ly khắp nơi sợ tọm xạ đập thao tác dưới, dễ dàng mở ra, vạch trần khoa học phòng nghiên cứu chân chính khăn che mặt. Phòng nghiên cứu ở giữa, đứng vững một tòa liệm tiếp thuần hợp kim trần nhà cự đại hình trụ thủy tinh lọ chứa. Tại trang ngập nùng chất lỏng màu xanh biết lọ chứa bên trong, bán trôi nổi một bộ hình thể khổng lồ cự nhân tiêu bản cùng với trước nhìn thấy thi thể tiêu bản không giống, này cụ trên thân tiêu bản liệm tiếp theo hàng trăm hàng ngàn dụng cụ điện tử, từng cây từng cây dây dẫn hoặc đâm vào, hoặc kề sát cùng cự nhân liên tiếp. Tại lọ chứa bốn phía, quay chung quanh mấy trục đài dụng cụ tinh vi, cũng không có thiếu chính đang làm việc máy tính. Từ máy móc biểu hiện nhìn lên, người khổng lồ kia tựa hồ còn sống sót, chỉ là cộ dạ hái một loại nào đó hôn mê kỹ thuật, khiến cho hắn rơi vào ngủ cấp độ sâu bên trong. Ngũ lần chính hai chân chéo ngoậy, ngồi ở ở giữa một đài đầu nào trước, tra chờ các ngươi rất lâu. Ngô Lân đứng lên, đột nhiên phát điên nhất quyền đập về phía đầu nào bảng phím nút màu đỏ, sau đó phòng nghiên cứu bên trong kia sáng bị báo động màu đỏ thay thế được. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nhìn thấy cự nhân tiêu bản, Vân Kỳ trong lòng không rõ càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là, sợ tòm xà được kéo lại hắn, chờ đã, là kính chống đạn. Vân Kỳ định nhãn vừa nhìn, quả nhiên, tại khoảng cách không tới 1m vị trí dựng thẳng một mặt toàn trong suốt thủy tinh, nếu không là sợ tòm xà đạo chỉ điểm, Chính mình sợ là muốn đâm đầu vào đi Toàn bộ các người muốn chết Đi ác, giết chết hai người này Ngũ lần nắm lên một cái kim loại mịt rổ phổn Quay về nó giống to Thanh âm thông qua mạch sung tín hiệu Lan truyền đến thủy tinh lọ chứa bên trong một cái Cùng thính giác liên kết dây dẫn bên trong Sâu sắc kích thích bên trong cự nhân thính giác giác quan Cự nhân trầm trọng mỹ mắt hơi giật giật Cuối cùng còn là không có mở Tựa hồ là kích thích còn chưa tới vị Ngũ lần như vậy nghĩ Do dự một chút còn là đang khống chế điện lưu trong máy vi tính đưa vào nhất đoạn mệnh lệnh. Cự lại điện lưu theo dây dẫn chạy vào lọ chứa bên trong, lần này, cự nhân lại cũng không chịu được điện lưu kích thích, chướng vịt đại hai mắt phút chốc mở, chớp mắt nhìn chằm chằm lọ chứa trước hai người. Ngươi có thể đi ra. Gù lần lần thứ hai theo, đệ hạ tối hậu một đường mở ra cự nhân giáng buộc nút bấm. Cự nhân giành lấy tự do, dùng thô to hai tay dễ như ăn cháo điệu tạc nát mật độ cao lọ chứa thủy tinh, theo một vũng lục thủy, rơi vào kim loại trên mặt đất. "La, vâng đúng, ai, tại triệu hồi ta." Cự nhân gầm thét lên. "La, vâng đúng, ta, Gu Lận, người vĩnh viễn chủ nhân." Gu Lận kêu to. "Chủ nhân, ta chán ghét cái này tử." Cự nhân xoay người nhìn phía phía sau Gu Lận, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Gu Lận tựa hồ đã sớm biết lọ chứa cự nhân khó có thể điều động, liền hắn móc ra một khối máy tính bảng, ở phía trên đưa vào nhất đoạn chỉ lệnh. "Ngươi khổng lồ kia thống khổ ôm đầu gầm rú, không" Sở Tổm Sa cùng Vân Kỳ lập tức biến sắc. Lại một cái neo VIPer, hơn nữa còn là đặc biệt chế tác to lớn xà ma. Hiện tại ngươi phải biết ai là ngươi chủ nhân sao? Ngô Lân ấn xuống đỉnh chỉ nút bấm, hỏi cự nhân nói: "Vâng, tôn quý nhất cổ dạ thông xoái, đi ạt vì là ngài như thiên lôi side đầu đánh đó." "Rất tốt, dùng ngươi tàn nhẫn nhất thủ đoạn, giết chết bọn họ." Ngô Lân hạ lệnh. "Tuân mệnh, chủ nhân." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 33 khổ chiến đi ác. Vượt qua nguyên nội dung vở kịch đáng sợ địch nhân xuất hiện, nguyên lai chủ thần đưa ra một lần 8000 điểm điểm công hiến, chính là vì to lớn meo vị tự xuất hiện mai phục phục bút. Nhìn gần đạm 2M5 xà ma, chỉ là cự thạc vô cùng thân thể, cũng làm người ta tuyệt vọng. Vẫn kỳ rõ ràng, đây là chủ thần đối với chính mình lôi kéo sở tọm xạ đả thủ đoạn lại cân bằng. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch, cô dạ nhất phương tối cường buộc, phải làm là khen thưởng gần đạm 6000 điểm sở tọm xạ đạo. Có thể Vân Kỳ lợi dụng Sở Tổng Sa đào một lòng muốn thoát khỏi thí sư ác danh lực điểm, tại hắn xảo ngôn khiến sắc dưới phản chiến. Cứ như vậy, không những trực tiếp thủ tiêu nhiệm vụ buốt, cũng đem phe địch người mạnh nhất nhét vào chính mình dưới chướng. Một tăng một giảm, vô hình trung thay đổi nội dung vở kịch vốn là đi hướng, cũng cực lớn suy yếu thế giới nhiệm vụ độ khó. Bởi vậy, nếu như chủ thần không làm ra một ít điều chỉnh, như vậy thế giới nhiệm vụ chẳng phải là trở thành Vân Kỳ soạn phần tiên đường? Chủ thần cho phép luân hồi giả thay đổi nội dung vở kịch, nhưng đối với người vì là hạ thấp độ khó làm ra tương ứng điều chỉnh. To lớn meo vị tự chính là bổ khuyết cổ dạ mất đi sở tọm xạ được trợ lực mà sản sinh thực lực trong không. Chết tiệt chủ thần, ta liền biết sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Đối đầu kẻ địch mạnh, Vân Kỳ lập tức khởi động thiên phú thấy rõ. To lớn meo vị tự, trải qua hơn trăm lần lâm sàng thí nghiệm cuối cùng kết quả là y quan từ trước tới nay hoàn mỹ nhất tạo vật, Xà Vương, kế hoạch bán thành phẩm Trước mắt sinh mệnh lực, 100%. Lực lượng, 25, 1 dai. Phòng ngự, 5. Nhanh nhẹ, 10. Tinh thần, 15. Kỹ năng 1 phá kim chi quyền, dê cấp kỹ năng, thương tổn đáng cấp, dê, ngưng tụ nạ nổ mạch tại quyền phong trên. Đối với kim thuộc tính hộ giáp có ăn mòn đặc hiệu, hạ thấp kim loại hộ giáp phòng ngự, tiêu hào 3 điểm tinh thần, làm lệnh thời gian là 30 giây. Kỹ năng 2 cường hóa tự lành, dê cấp kỹ năng, khống chế trong cơ thể nạ nổ mạch. Chữa trị bị hao tổn tế bào, khôi phục 30% sinh mệnh lực, tiêu hao 3 điểm tinh thần, làm lệnh thời gian là 5 phút đồng hồ. Kỹ năng 3 kim loại hộ giáp, song e cấp, khống chế trong cơ thể nạ nỗ mạnh, khiến cho toàn thân gia thịt kim loại hóa, tăng cường khu vực hộ giáp 20 điểm thiết giáp trị, kéo dài 180 giây. Kim loại hộ giáp trong lúc, tốc độ xuống hàng 25%. Tiêu hao 3 điểm tinh thần, làm lệnh thời gian 60 phút. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Thiên phú. Đánh giá. Nó là cao quý sinh vật, thiên nhiên tử thần, cùng với chí mạng ý đồ tự trọng, khoảng cách chí cao vô thượng xà vương chỉ có cách xa một bước. Bởi vì tinh thần thuộc tính cùng Vân Kỳ bình tệ, dù quan hệ to lớn meo vì tự phần lớn thuộc tính hiện hiện ra. Nó đã không thể dùng mới bắt đầu nhiệm vụ đột đến đỉnh nghĩa. Vân Kỳ nuốt ngụm nước miếng, thật giống đang thưởng thức tự nhuyễn khổ tiểu, đây là chủ thần tại trường phạt chính mình lôi kéo sợ tọm xà đạo sao? Duy nhất đáng vui mừng chính là Xà Ma phòng ngự chỉ có 5 điểm. Tinh thần cũng không cao lắm. Như vậy, đối với triển khai ngũ hạng kỹ năng có rất lớn hạn chế. Chúng ta còn có chiến thắng hy vọng. Vân Kỳ đem neo vỉm tợ thuộc tính nói cho sở tổm xa đảo. Ngươi còn có bao nhiêu viên đạn? Sở tổm xa đảo rội nước lá nói. Vân Kỳ sức sở, đánh cho quá tập trung vào, đã quên mạ nủm viên đạn là có hạ, móc ra một mấy, chỉ còn dư lại cuối cùng hai phát. Duy nhất có thể lấy trọng thương xà ma mạ nủm bằng phế bỏ hơn nữa. Hai phát đạn cũng là đối với hình thể cự đại xà ma tạo không được chí mạng tính tương tổn, hơn nữa còn có cường hóa tự lành này một biến thái kỹ năng. Hảo Hảo giữ lại viên đạn, không phải vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện sử dụng. Sợ Tõm Xà đạo rút ra song kiếm, sắp nhập thành một thành, xem ra hắn là muốn đích thần vật lộn. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Đồng dạng là cổ dạ buộc cấp cường giả, vẫn kỳ rất muốn biết Sợ Tõm Xà được cùng to lớn xà ma chiến lệnh. Nhiều nhất năm thành, Sợ Tõm Xà đạo hồi đáp: Nghe tới thắng lợi sát xuất còn tại có thể tiếp thu trong phạm vi, có thể sở tòm xạ đảo lại bổ sung một câu nói, tiền đề là ta tại trạng thái đỉnh cao. Trải qua kho vũ khí một trận chiến, sở tòm xạ đảo bị thương không nhẹ, nam tước phu nhân không lấy mạng của hắn, nhưng đối với sở tòm xạ đảo tạo thành 50% thương tổn. Mà Vân Kỳ cùng sở tòm xạ đảo cũng không chiếm được sinh mệnh lực phương diện tiếp tế. Cái này cũng là tham gia lần đầu nhiệm vụ luân hồi giả bi ai khi quý sinh mệnh bổ sung dược tề tại mới bắt đầu không gian có tiền cũng không thể mua được, một khi đang hành động bên trong bị thương, chỉ có thể gắng gượng tiếp tục nhiệm vụ, thẳng đến rời đi thế giới nhiệm vụ. Có điều, luân hồi giả có luân hồi giả sinh tồn chi đạo, đánh cao huyết thấp phòng buốt, tốt nhất chiến thuật chính là tại chu toàn bên trong chậm rãi tiêu hao địch nhân sinh lực. Có thể đang không có tiếp tế điều kiện tiên quyết, trận này bé nhỏ không đáng kể tiêu hao chiến tử vừa mới bắt đầu liền nhất định khó có thể thành công. To lớn miêu vị tở giơ lên rung động kim loại sàn nhà chân lớn, đi tới kính chống đạn trước, chỉ là nhất quyền, chống đỡ viên đạn đặc thù thủy tinh hóa thành nát tan. Vân Kỳ đồng tử co rút lại, tại xà ma vung quyền thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy trên nắm tay cuốn quanh hoàng hào quang màu xanh lục. Phá kim chi quyền phát động, uy lực khủng bố như vậy, như đổi thành là thân thể máu thịt, chỉ sợ nhất quyền bên dưới tạm thành huyết tương. Tuyệt không thể cùng to lớn xà ma chính diện giao thủ. Vân Kỳ nhắc nhở chính mình Đồng thời cũng là nhắc nhở Sở Tộm Sa Đạo. Hiện tại, Sở Tộm Sa Đạo là hắn thắng lợi to lớn nhất dựa dẫm. Sở Tộm Sa Đạo di chuyển, song kiếm tổ hợp, xuyên qua tứ tán bay tán loạn thủy tinh, rơi vào to lớn xà ma chưa kịp thu quyền trên cánh tay phải, chém ra một đường vết máu đồng thời. Sau đó sẽ thứ bay lộn, tổ hợp kiếm một đầu khác vừa vặn chém vào xà ma bụng. To lớn xà ma đi ạt nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra cọc gỗ thô hai tay, đánh về phía Sở Tộm Sa Đạo bóng lưng. Một khi bị hắn tóm lấy, đang quấy lực nghiền ép dưới, xương đều muốn biến thành bột phấn. Sợt tòm xạ đờ sao nhường hắn thực hiện được. Không thèm nhìn sau lưng động tĩnh, Sợt tòm xạ đờ hai chân điểm địa, một cái ưu mỹ vô cùng ngửa ra sau vun mình, phóng qua đỉ ạt toàn lực ôm hết. Vừa rơi xuống đất, đỉ ạt phía sau lưng lại nhiều một cái sâu thấy được tận xương vết đao, máu tươi như chú phun ra. Cao công chỉ đọ gì, trực tiếp đem đỉ ạt cứng rắn xương sống cắt thành hai nửa. Dù là sinh mệnh lực vẫn còn, Mất đi cổ sống đầu mỗi liền mang ý nghĩa lực lượng hết mức biến mất. Có điều lần này, sờ tòm sạp đâu còn là đánh giá thấp to lớn xạ ma thực lực. Di Art đứng lên đến rồi. Vô dụng, Di Art là cổ giả nạ nổ kỹ thuật hoàn mỹ nhất tạo vật, hắn thân thể cấu tạo cùng nhân loại cũng không giống nhau. Ngô Lân cười to. Ai nói vô dụng? Vân Kỳ móc ra cổ dạ súng phun lửa, giơ tay chính là một cái hỏa diễm phun ra. Phun ra hỏa nguyên tố nhất thời đem Di Art bao trùm ở bên trong, tuy rằng xem hiệu quả cũng không lý tưởng, Nhưng Vân Kỳ cũng không để ý điểm ấy. Tháng lợi vốn là xây dựng ở từng điểm từng điểm ưu thế mức độ trên tích lũy. Đáng ghét nhân loại. Đi ạt vuông tha sở tổm sa đạo, cả người nhiên chưa giật tàn lửa, hướng đùa bỡn xuống tiếp nhân loại chạy đi. Vân Kỳ muốn chính là rời đi đi ạt mục tiêu công kích, mục đích nếu đạt thành, liền thu hồi xuống tiếp, hướng lối ra chạy đi. Nhanh đi rất cu lận, cấp đi khống chế cứng nhắc. Vân Kỳ kêu to. Hắn không tiếc lấy thân hấp dẫn đi ạt, vì là chính là rời đi tầm mắt. Nghĩ hay lắm. Gu Lan cười gằn ấn xuống bên cạnh một cái lam sắc nút bấm, đang khống chế đài nơi tự động bay lên một gian hình trụ hình trống đạn lọ chứa, vừa vặn có thể chứa được một người trốn. Thông qua vân tay, giọng nói, coi vòng tròn đen so với, lọ chứa môn tự mình mở ra, đem cổ lần bảo vệ ở bên trong. Đây là mạt công nghiệp cao cấp nhất công sự kỹ thuật, chính là đạn hỏa tiến công kích cũng không sợ. Gu Lan cười lớn, ta muốn tận mắt nhìn các ngươi bị đi ả sẽ thành mảnh vỡ. Sử dụng toàn thân sức lực lao nhanh vân kỳ hô to có biện pháp mở ra sao? Có chút khó khăn, ngươi biết, ta không phải phương diện này hành ra. Sở Tổm Sạ đã thử nghiệm lấy A Dạ Sĩ Cạ Chi kiếm chém vào công sự phòng ngự, thiết kim đoạn ngọc A Dạ Sĩ Cạ Chi kiếm liền vết chảy đều không lưu lại. Muốn là đoạn lộ khí tại là tốt rồi. Vân Kỳ cảm khái nói. Vân Kỳ không có Sở Tổm Sạ đạo nhanh nhẹn tốc độ, cùng cự nhân thi đua, nhất thời rơi vào thế yếu bên trong. Nếu không là hắn lợi dụng trong phòng thí nghiệm các nơi chướng ngại vật, không ngừng chậm lại để di động chỉ sợ căn bản không có cách nào chạy ra hắn ma chưởng. Có thể phòng nghiên cứu bên trong chứa ngại vật dù sao có hạn, tại đi ạt đấu đá lung tung dưới, rất nhanh trở nên khắp nơi bừa bộn. Không lâu, trong phòng thí nghiệm không còn ngăn trở hoãn đi ạt hành động đồ vật. Sơ Tổng Sa đạo lập tức nạn chí phá tan công sự lọ chứa dự định, kế trước mắt, chỉ có trước tiên đánh cũng to lớn xà ma, tài năng nghĩ biện pháp đem của lần thông dung khí bên trong bắt tới. Năm con thượng nhận cấp phi tiêu trên không trung gào hét. Chuẩn xác không có sai sót điệu đinh vào Đi ạt trên lưng vết đao vị trí. Đã như thế, phi tiêu bằng là vòng qua da dày thịt béo đi ạt phòng ngự, trực tiếp tạo thành vũ khí thương tổn. Phần lưng truyền đến đau đớn khiến Đi ạt lần thứ 2 gào khét, một cái xoay người, đánh về phía sở tổng sa đảo. Như vậy xem ra, Đi ạt thân thể to lớn cùng hắn não dung lượng thành ngược lại, dĩ nhiên dễ dàng bị hai người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ngô Xuân, bọn họ tại chơi diều, trước tiên tập trung giết chết một cái. Ngô Lẫn bất đắc dĩ hô to, có thể đang nổi giận cự nhân căn bản không nghe theo hắn chỉ huy. Nhất thời im lặng của Ngô Lẫn chỉ được mở ra ống nói điện thoại, bắt chuyện còn lại Neo Vĩm Tự tiến vào phòng nghiên cứu. Chỉ chốc lát sau, cô già hiếm hoi còn sốt lại hai tên Neo Vĩm Tự áng chừng mạch xung xuống trường, vọt vào. Giết chết kẻ xâm lấn. Ngô Lẫn hạ lệnh. Phổ thông Neo Vĩm Tự thể chất kém xa đi ạ, nhưng bọn họ nắm giữ người thưởng tương đồng trí tuệ, mạch xung trên xuống trường đầu ngẫm phân biệt chụp lại sở tọm xạ được cùng Vân Kỳ. Thật giống lại có tân phiền phức. Sở Tổm Sa lưỡi xủy xủy nói: "Không, là khả năng chuyển biến tốt. Vân Kỳ con ngươi tỏa ánh sáng, lấy dương đông kích tây chiến thuật, đối với dị ạt tạo thành thương tổn phi thường có hạn, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là cao thương tổn vũ khí." Veo veo hai lần mạch xung rung động, Vân Kỳ cùng Sở Tổm Sa đạo rất an ý hướng về nghiêng người né tránh, hai đạo điện tử mạch trùng ba chặt chẽ vững vàng đánh vào hình thể khổng lồ, khó có thể né tránh dị ạt trên người, đem cả người hắn hất bay hơn 10 mét. Ngung đốc Các người đang nhắm vào nơi nào? Ngu lẩn chửi ầm lên. Chúng liền hai lần mạch chúng ba, đi ạt chỉ là chịu một điểm bị thương ngoài ra. Nhưng cứ như vậy, đi ạt liền không làm. Hắn một cái vươn mình nhảy tới cửa, vung cánh tay đập bay một cái phổ thông nèo vĩp tờ, cũng đem một cái khắc nắm ở trong tay. Toàn kim loại sáo trang lúc này cứu tên kia xà ma mệnh, tại đi ạt cự lực dưới, phát sinh kim loại khenh khách, nghe vào rất tồi tệ, nhưng phần tử kết cấu vững chắc sáo trang chống lại cự lực khảo nghiệ Hắn là chính mình người, ngươi muốn giết người là mặt khác hai cái. Bất luận của lần làm sao kêu to, dưới cơn thịnh nộ đi ạt đâu còn quản được rất nhiều, hắn giơ lên hữu quyền, theo một đường lục sắc quang mang lướt qua, kỹ năng, phá kim chi quyền chặt chẽ vững vàng điểm đện ở tên kia đáng thương xà trên ma thân. Vững như thành đồng vách sắt toàn thân giáp sáo trang tại lục mang bao phủ xuống, phát sinh kịch liệt biến hóa. Vững chắc phần tử cơ cấu xuất hiện rung động hiện tượng, kim loại giáp như trở nên như format mềm yếu, sau đó tự mình tan ra. Đây chính là phá kim chi quyền chân diện ngục. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, bị đánh bay như vậy phổ thông xà ma sợ đến xoay người liền trốn, có thể ngay lúc sắp trốn vào lối ra đại môn thì đột nhiên rỗi ra một con khổng vũ mạnh mẽ bàn tay lớn, đem hắn trước mặt nắm lấy. Đưa tới cửa đồ vật, cho ta bé ngoan tại này đi. Một cái thô lô mà lại thanh âm quen thuộc vang lên. Vân Kỳ vui vẻ, các ngươi rốt cục đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 34, chó cùng rất dậu. Ra tay nắm lấy Xà Ma chính là một người đàn ông cao lớn, chỉ thấy hắn giơ tay hạn chế Xà Ma cháo, một cái tay khác nắm lấy hắn hạ bộ, một cái đẹp đẽ ngửa ra sau vật ngã, Xà Ma bộ mặt cùng mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Hôn mê Xà Ma cũng không liền như vậy kết thúc hắn vận rồi, đại hán kia móc súng lục ra, có chút mới lạ mà đem nòng súng luồn vào Xà Ma đầu khơi trong hốc mắt, liền mở ba lần, cuối cùng kết thúc Xà Ma một đời. Thiết Phong, Helena, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Vân Kỳ mừng lớn nói, trong tay súng phun lửa lần thứ 2 phun ra ngọn lửa. Thêm vào trước bao quát mạch xung thương ở bên trong công kích, dị ả sinh mệnh lực còn lại 76%. Bây giờ, viện quân sắp tới, Vân Kỳ nhìn thấy thoáng lợi hy vọng. Quả nhiên, làm dị ạt chống đỡ hỏa diễm nhằm phía Vân Kỳ thì, một bó mạch xung đánh gãy hắn hành động quy tắc, lực xung kích cực lớn đem cả người hắn vứt bỏ, lại ngã rầm trên mặt đất. La Helena ra tay, nàng là mọi người bên trong duy nhất nắm giữ mạch xung thương người. Còn lại bộ đội đặc chủng đây. Vân Kỳ chỉ thấy được Helena cùng Thiết Phong, mà bản nên xuất hiện ở Nạ KES, đoạn lộ khí, tốc độ nữ đều không có tới rồi. Bọn họ đang hoàn thành hạt tướng quân giao phó nhiệm vụ, nhất thời không đến được. Helena lần thứ 2 kéo mạch xung súng lục, đáng tiếc mạch xung súng lục uy lực không bằng mạch xung súng trường, sóng trùng kích chỉ xóa sạch đi a6% sinh mệnh lực. Nói như vậy, chỉ có tự chúng ta giải quyết. Kết quả này không tính quá như ý, có thể cũng tốt hơn một người một ngựa. Trước tiên không nói chuyện cái này, ta đã dựa theo ngươi ý tứ, xóa sạch hai viên nạ nổ mạch đạn đạo, cố ý buông tha cái kia viên bay về phía nhà trắng đạn đạo. Helena đưa tay sờ soạng một hồi khiêu gợi môi, vừa nãy hai lần mạch trùng ba phần chấn, đối với nàng tạo thành nhất định trình độ nội thương, máu tươi tự nàng khiêu gợi khóe miệng chảy xuôi. Rất tốt, hết thảy đều tại trong kế hoạch, ngoại trừ. Vân Kỳ nhìn về phía đang cố gắng đứng dậy đi án, ngươi còn có thể mở mấy thương. Chính như mà nổ đối với hắn lực đàn hồi, Helena mạch súng súng lục đồng dạng sản sinh nhất định tác dụng phụ, mỗi một lần nổ súng, tạo thành 10% sinh mệnh tốn thất. Này đối với sinh mạng phòng ngự có hạn Helena phi thường trí mạng. Nhiều nhất lại mở 3 súng, mạch súng súng lục đối với sinh mạng lực có yêu cầu tương đối, thấp hơn 50% liền không thể khởi động. Helena trước đã có bị thương. Vậy ngươi dùng ít đi chút, cái kia to lớn xả mà có một cái khôi phục kỹ năng, còn lại 3 súng lưu đến cuối cùng. Helena đổi A cờ 47. Liết mắt ngắm sở tỏm xạ đáo một chút, ngươi liền 6.000 điểm đều hiếp vì là túi tiền riêng. Sở tỏm xạ đập tự nhiên không hiểu nàng trong lời nói hàm nghĩa. Vân Kỳ cũng không muốn tại ngày càng rắc rối, hiện tại chúng ta là đồng sức đồng lòng, giết to lớn xà ma, chúng ta lại bàn bạc kỹ cẳng. Đây chính là ngươi nói. Hết lên A mặt mày lưu chuyển, nghĩ đến nàng cũng đối với 6.000 điểm công hân nhớ mãi không quên. Đồng thời công kích, không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn đối phó không được một cái bóc. Vân Kỳ đàng đàng sát khí địa lấy ra ngóc ra một hộp đạn. Đóng băng viên đạn hộp, D-cấp, đặc thù viên đạn, thích hợp tất cả súng ống, thương tổn đẳng cấp E, hạ thấp mục tiêu 50% tốc độ di động, kéo dài 2 giây, cộng 100 phát. Đây là đánh giết nam tước phu nhân thu được đặc thù viên đạn, nếu không là mạ nổn xạ tốc là 8 giây một phát, hắn đã sớm trang bị. Giết chết nam tước phu nhân, ngoại trừ rơi ra này hộp đạn, còn có một cặp kính mát. Nano điện tử kính âm, E-cấp, tự mang kia hồng ngoại loại bỏ hệ thống nhìn ban đêm hiệu quả, có thể cùng máy tính liên tiếp truyền chuyển tất cả ngươi cần tư liệu. Nano điện tử kính râm hiệu quả, cùng ạ sẽ lệ dạ tạo xịt tương tự, cũng may nhiều một hạng nhìn ban đêm hiệu quả. Vân Kỳ đem viên đạn hộp giao cho Helena, dùng ít đi chút, tận lực duy trì 2 giây một phát xạ tốc, sử dụng tốt nhất nó giảm tốc độ hiệu quả, còn lại liền giao cho Thiết Phong cùng sở tọm xạ đạo các ngươi. Liên uy lực cự đại mạch xung thương đều thương tổn có hạn, càng không muốn hy vọng Á Cở 47. Tiếp nhận đóng băng đạn Helena cũng bị nó văn tự nói rõ cho trấn động. Có này đạo, chẳng khác gì là nhiều một cái siêu cường mặt trái kỹ năng. Vậy còn ngươi? Helena một bên hỏi một bên móc ra một cái đạo cụ, ném đi qua. Ta tự nhiên có càng thêm trọng yếu sự tình làm. Vân Kỳ tiếp nhận đạo cụ vừa nhìn, đó là một cái ống tiêm trạng vật phẩm. Chữa bệnh tốt nhất, không đẳng cấp đạo cụ, truyền vào trong cơ thể sau, mỗi giây khôi phục 3 phần trăm sinh mệnh lực, kéo dài 5 giây hiệu quả. Tại sao không để lại chính mình dùng? Vân Kỳ nhìn ra được, đây là cực kỳ trọng yếu bảo mệnh đạo cụ. Helena nói, nó là ta giết chết một cái cổ dạ trung ý thu được, tại trạng thái chiến đấu dưới sử dụng sẽ gián đoạn chữa bệnh hiệu quả. Hiện tại ngươi so với ta càng cần phải nó. Vân Kỳ nhất thời im lặng, đạo cụ nói rõ trên cũng không có điểm ra chiến đấu gián đoạn nói rõ, quá nửa là Helena nhìn thấy chính mình bị thương không nhẹ, mới đưa như vậy quý giá đạo cụ tặng cho hắn. Cái gọi là gián đoạn vô hiệu, bất quá là một cái lý do, một cái thiện lương lý do ba người liên thủ, nhất thời đi ạt rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, đặc biệt là Helena bắn ra đống băng đạn, vướng vàng mà đem hắn khóa chặt ở một cái hết sức chậm chậm mặt trái hiệu quả bên trong. 50% giảm tốc độ hiệu quả không phải là đùa giỡn, vốn là tại trên tốc độ sẽ không có ưu thế to lớn xà ma, lần này vừa đến, thành động tác chậm người biểu diễn. Sợ tòm xạ đâu không ngừng triển khai kỹ năng, tại hắn thân thể to lớn trên lưu lại từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, thỉnh thoảng còn kéo dài khoảng cách Lấy phi tiêu khiêu khích Sở Ma còn lại không có mấy toan nghiêm. Ma Thiết Phong tại tấn công từ xa trên như thế, cho Sở Ma tạo thành có cơ hội để lợi dụng được ảo giác. Mà khi hắn đẩy Sở Tỏm xả đợt công kích không để ý, nghiêng người tới gần nơi này vị thân cao 2m đại hán, chân chính lĩnh hội đến cái gì gọi là hắc quyền xuất bá lợi hại, cao hơn Thiết Phong hai cái đầu đi ạt tầng tầng ăn một cái quá vật ngã, không có phòng ngự bộ tại xuất lực cùng tự thân trọng lực song trọng oanh tạm trên mặt đất, hầm răng, máu tươi vỡ đến một chỗ đều là Ba người liên thủ lại, mặc dù là buốt, cũng rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng là, trốn ở trong suất công sự bên trong của lần vẻ mặt thản nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vẻ nghệ khẩu khí tự lẩm bẩm, các ngươi cho rằng thắng? Sai. Đi ạt chân chính lực lượng lập tức bày ra. Không tốn thời gian giải, các ngươi sẽ vì hiện tại hành động mà hối hận. Quả nhiên, làm sinh mệnh lực hạ xuống đến 30 phần trăm thì, Đi ạt đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào. Thương tích khắp người cự khu trên nổi lên màu xanh nhạt ánh kim loại. Đi ảo phòng ngự kỹ năng, kim loại hộ giáp phát động. Kim loại hộ giáp, song e cấp, khống chế trong cơ thể nạo nổ mạch, khiến cho toàn thân da thịt kim loại hóa, tăng cường khu vực hộ giáp 20 điểm thiết giáp trị, kéo dài 180 giây. Kim loại hộ giáp trong lúc, tốc độ xuống hàng 25%. Tiêu hao 3 điểm tinh thần, làm lạnh thời gian 60 phút. Kim loại hộ giáp nhanh chóng bao trùm đi à toàn thân, xa xa nhìn tới, thật giống kim loại cự nhân hàng lâm. Đầu tiên phát hiện không ổn chính là Helena. Không được, đóng băng đạn giảm tốc độ hiệu quả đối với hắn kim loại hộ giáp vô hiệu. Kim loại hộ giáp phát ra từ đi ạt tự thân năng lực, có thể nó có tự mang thiết giáp trị hiệu quả, chuyện này ý nghĩa là đại đa số tiếp xúc thức mặt trái hiệu quả đối với nó vô hiệu. Liên giống với trang bị ạ sẽ lệ dạ tỏ xít vân kỳ, đóng băng đạn chỉ có thể khiến áo giáp bề ngoài nhiều nhất tầng băng xương, viên đạn đặc hiệu đối với cơ giới loại vô dụng. Đã như thế Đi ạt triệt để thoát khỏi đóng băng đạn đáng sợ 50% giảm tốc độ hiệu quả. Tuy rằng phát động kim loại hộ giáp sau, tương tự tự mang 25% giảm tốc độ hiệu quả, đột nhiên tiết tấu thay đổi, đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Quả nhiên, còn chưa ngay, nghiền ngấm ra Helena nhắc nhở hàng nghĩa, cách to lớn xà ma gần nhất thiết phong trước hết ăn được quả đắng. Đi ạt tốc độ đột nhiên khôi phục 25%, nhiệm điệu chiến đấu không dấu hiệu thay đổi, vấy giày thiết phong công kích kết cấu. Quyền phong mang theo một vệ lụt mang từng từng đánh vào thiết phong trên lòng ngực. Phá Kim chi quyền phát động, cự đại lực bộc phát kém điểm đem thiết phong cho đánh xuyên qua. Chỉ nhất quyền, khiến cho tối lại đánh thiết phong rơi vào tính mạng nguy hiểm bên trong, xương ngực toàn bộ gãy vỡ, mất đi lần thứ 2 đứng lên đến lực lượng. Chiến hữu bị đánh lén, Lam Vi trợ giúp Sở Tổng Sạ được không lùi mà tiến tới, hắn nhanh chóng giải trừ tổ hợp kiếm, hai tay mỗi người nắm một chiêu kiếm, từ phía sau che đi. A giả sử cả chi kiếm ở trong không khí đã ra lênh lảnh bong bong thanh, kỹ năng chỉ đòi gì Bắt đau chạm đồng thời phát động. Đốm lửa tung tóe, tại song kiếm rơi xuống nơi, kim loại hộ giáp không ngừng rạn nứt. Đi ạt nhịn xuống sau lưng truyền đến đau nhức, nỗ lực xoay tròn còng kềnh thân thể, phất tay chính là một cái phạm vi lớn quá ngang. Sơ tỏm xạ đạo dựa vào chém vào sau lực phản chấn, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài bắn ra, quét ngang mà qua mà cường phong kém điểm mang lệch rồi hắn lùi về sau quy tích. Giữa lúc Đi ạt nhô lên vai phải to lớn như sắt cơ bắp, làm ra một cái xong tới tư thế thì Sau lưng chuyển đến một trận chán ghét ma cảm Vô số viên đạn đánh vào trên lưng Chán ghét run dê môn Xong chưa Đi ạt lần thứ 2 nhìn phía nổ súng bên trong Helena To bằng chứng nông con mắt hóa thành huyết hồng Helena lúc này đã lui ra súng trường băng đạn bên trong quý giá đóng băng đạn Đổi phổ thông viên đạn Nòng súng khẽ nâng Nhắm ngay to lớn xả ma mắt bộ bắn tỉa Cái này vị trí Vừa vặn là duy nhất không kim loại hộ giáp vị trí Helena cũng không tu tập xạ kích cơ sở Có điều nàng vốn là súng ống phương diện chuyên gia, mặc dù không cách nào làm được bách phát bách trúng, có thể tại A cỡ 47 đạt 600 phát/phút xạ tốc dưới, bắn chúng to lớn sả mà con mắt, còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Viên đạn bắn lên một mảnh đố lửa, trong đó có hai viên ở giữa Đi ạt mắt trái, nương theo một thanh âm vang lên chiệt không gian kêu thảm thiết, Đi ạt che mắt trái năm ngón tay khẽ hở, chảy ra đỏ sẫm dòng máu. Helena trong lòng một giọng, rốt cục chúng vào chỗ yếu. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tác chiến, Neo vỉm tờ nhược điểm lớn nhất liền tại hai mắt. Viên đạn xuyên thấu con mắt, đánh vào đại não, coi như bất tử, cũng rơi xuống cái bán tàn. Có thể đi ạt dù sao cũng là bản thế giới nhiệm vụ cuối cùng bốt, sao lại bị chỉ là viên đạn đánh cho ngã xuống. Đau nhức gây nên nó vô hạn cùng bạo, nhất thời hung hưng cùng phát. Nó vung cánh tay hô lên, một vệ tẩn chứa sinh mệnh khí tức lục sắc tại vô số hố bom đồng hồ kim loại diện nẹ qua. Cường hóa tự lành phát động.